Mời các bạn cùng nghe phần 2 của truyện sinh tồn thời mặt thế. Chuyện audio được chia sẻ ở cỗ đọc .com. 25 tai nạn mặt thế 12 Trải qua một ngày ồn ào, liền lầu 11 mặt khác phòng cũng trụ vào người, vốn dĩ phòng cách âm hiệu quả khá tốt, chỉ là bên ngoài động tĩnh di chuyển di động thanh âm thật sự quá lớn, du hành ở trong phòng đều nghe thấy được. Tới rồi buổi tối, ngô xuân nhiên mấy người ở kho hàng kiểm kê hôm nay thu hoạch, mỗi người trên mặt đều mang theo vui mừng. Nếu còn muốn người tới trụ thì tốt rồi, Trang Tiểu Yến vui vẻ mà nói, này đó ăn, đủ chúng ta ăn nửa năm, bọn họ khai ra rừng chân phí không cao chính là thắng không nổi người nhiều nha. Tuy rằng bắt đầu có người không muốn phó tiền thuê muốn bạch trụ chính là đằng trước trước tới, đã thanh toán tiền thuê người không muốn cũng không cần bọn họ ra tay, liền có người xuất đầu hỗ trợ áp chế. Cuối cùng thuận lợi mà thu tề đồ ăn, mỗi một nhà đều đã phát chìa khóa. Tuy rằng có mấy nhà thật sự phiền nhân, lập tức muốn khăn lông muốn thêm giường, bất quá thu hoạch là khả quan, cho dù mệt chút cũng vui vẻ. Quan trọng nhất chính là, bọn họ thuê thời hạn là một tháng. Ngũ ra mới cho như vậy điểm đồ vật liền vô hạn trụ chúng ta quá mệt. Trần Sảo nói, có đối lập liền có bất mãn, những lời này ra tới, liền vẫn luôn cùng hy bùn liễu quốc huy đều cảm thấy Trần Sảo nói đúng. Nếu không chúng ta cùng ngũ ra nói, chỉ thuê cho bọn hắn một tháng, tháng sau muốn một lần nữa sao dừng chân phí. Trang Tiểu Yến nhưng thật ra cảm thấy không sao cả, dù sao còn có như vậy nhiều phòng đâu, lại thuê cũng là khả quan thu vào. Ngô Xuân Nhiên nói, chúng ta đều nói tốt làm cho bọn họ trụ đến giám đốc trở về khách sạn một lần nữa khai trương mới thôi. Làm buôn bán muốn giữ lời hứa, chính là liền như vậy tiện nghi bọn họ, Trần Sào vẫn là nhớ thương sữa bột. Lại nhiều hơn một vại sữa bột cũng đúng à. Nàng lầm bẩm Ngô Xuân Nhiên liền chừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái, chần xào một chút lại thành thật. Trang tiểu yến tài nhìn xem có nhìn xem, không biết này hai người ở đánh cái gì bí hiểm. Bên ngoài có người ở kêu bọn họ, Ngô Xuân Nhiên nói, các người trước đi ra ngoài, nhìn xem có chuyện gì nhi. Đột nhiên trụ tiến vào nhiều người như vậy, các có các nhu cầu, bốn người vội đến nửa đêm mới ngừng lại xuống dưới. Cách vách động tĩnh cũng rốt cuộc biến mất, du hành thở vào nhẹ nhõm, lúc này mới ngủ rồi. Bang bang, chỉ là mới vừa ngủ, đã bị tiếng đập cửa đánh thức du hành cảnh giác mà bỏ dậy, nghe được có người truyền động bắt tay thanh âm. ban đêm quá mức yên tĩnh, hắn có thể nghe được bên ngoài đối thoại. Ta đều nói đi, vẫn là đến đi xuống lầu tìm những cái đó người phục vụ, này đó phòng ngày thường đều là khóa, sao có thể khai được. Hải, ta không phải thường tỉnh điểm chuyện này sao? Nếu đánh đến khai trực tiếp lấy chăn thật tốt, đồng chết người nhớ rõ người phục vụ nói bọn họ trụ nào một tầng tới. Giống như nói lầu năm cùng lầu sáu đã quên là nào một gian. Đi một chút một gian một gian tìm đi. Dù hành giờ khóc giờ cười, dưới lầu những người khác phải bị tai họa Thở dài, chính mình lại ngủ không được. Trước nhiệm vụ hắn tỏng quân lúc sau, nhiều lần ra ngoài nhiệm vụ ngủ ngủ một nửa khả năng liền có tang thi tới gần kia cô cảnh giác đưa tới nơi này tới. Hắn nghe bên ngoài động tĩnh, liền xoay người đều không có liền biết, Trương Thao cùng ngũ thường hân ngủ thật sự thục. Hắn không khỏi có chút hâm mộ, Trương Thao nói muốn cùng hắn thay phiên ngủ sofa, đêm nay hắn ngủ chính là giường. Đáng tiếc hiện tại không có chút nào buồn ngủ, hắn mặc xong quần áo kéo ra bức màn mở ra cửa sổ, một cầu cực lãnh hàn khí ập vào trước mặt. Bị ngăn cách tiếng mưa rơi cũng ở bên tai vang lên, bên ngoài sấm sét ầm ầm mây đen cuồn cuộn thoạt nhìn thực bất tường Cũng không biết ngày mai rời giường khi, mực nước lại dâng lên nhiều ít. Tuy rằng trụ lầu 11 lại như thế nào im thủy cũng im không đến nếu ngập đến kia thật sự không cần sống. Nhưng là mưa to thiên hơn nữa nhiệt độ thấp hoàn toàn không thể ra ngoài đi lại tìm thực vật. Ăn đồ vật lại quá 3 tháng liền phải ăn xong rồi, đến lúc đó làm sao bây giờ? Lúc ấy trật tự sinh sản có thể khôi phục sao? Này đó đều là không biết bao nhiêu. Không nghĩ lại tưởng, Du Hành cười ra quần áo nằm hồi trên giường, ấp ù trong chốc lát sốt cuộc có buồn ngủ, lưu lại lại truyền đến thê lương kêu to tiếng khóc thảm thiết. Hơn phân nửa đêm, liền Du Hành cái này đại nam nhân đều cảm thấy thấm người thật sự. Ca, Trương Ca, Ngũ Thường Hân đều cấp dọa tỉnh kinh hoàng mà kêu người. Du Hành cùng Trương Thao vội vã mà chạy đến Ngũ Thường Hân phòng. Làm sao vậy, Ca bên ngoài là cái gì thanh âm quá dọa người. Ngũ thường hân nhìn thấy thân nhân, lúc này mới bằng phẳng hạ tâm tình. Ta đi xem, ta nhìn tiểu hân, du hành liền xuyên rắn chắc dơ đèn pin đi xuống. Tiếng khóc là ở lầu năm truyền đến, nữ nhân tiếng khóc thật sự quá mức thê thảm, biên khóc biên kêu tên. Làm sao vậy, du hành nhìn đến đứng ở bên cạnh ngô xuân nhiên, đi qua đi hỏi. Ngô xuân nhiên cũng khoác áo khoác, nhìn ra được là vội vàng vội ra tới, gia nhân này hài tử không có. Du hành cũng nghe thấy bên cạnh một người nam nhân ở lớn tiếng nói chuyện nghe tới như là vừa mới gõ hắn ra môn 250 đồ ngốc. Ta chính là muốn tìm người phục vụ, gõ sai môn. Không nghĩ tới gia nhân này ngủ đến gắt gao, hài tử đều thiêu không có cũng không biết cho ta mở cửa. Ta mới vừa đi, bên trong liền kêu to lên, sợ tới mức ta đen đuổi. Hải tử a, ta hài tử, bị đánh thức người càng ngày càng nhiều, đều vây xem đến lầu năm tới. Ai ra như thế nào thảm như vậy? Có phải hay không hôm nay tầm thủy, hàn lạt này thủy âm hàn đâu tiểu hài tử nơi nào chịu được. Nhà này cha mẹ cũng là quá tâm lớn thế nhưng ngủ rồi liền hài tử phát sốt cũng không biết. Hư, có người ngăn lại, nhân ra khóc đến thảm như vậy, liền không cần lại nói này đó chu tâm nói, này không phải làm nhân ra cha mẹ thảm hại hơn sao. Lại có hiểu biết người trách cứ ai, đại trời lạnh ở trong nước su một vòng tiểu hài tử như thế nào chịu được ngươi liền không thể quán làm hài tử xuống nước. Nữ nhân đình chỉ khóc kinh nghi kêu to, ta bảo nhi bơi lội sao có thể ta đem hắn đặt ở trong bồn làm hắn ba tiếp hắn lại đây khách sạn cái kia bồn như vậy thâm, hắn không có khả năng xuống nước. Chính là bởi vì tiểu hải tử sẽ bơi lội, nàng lo lắng hải tử chơi tâm khởi mới riêng tìm ra trong nhà sâu nhất bồn cho hắn ngồi. Kia ta xác thật thấy, người lão công liền ở bên cạnh đâu ta không có khả năng nhìn lầm, đó chính là con của người ở bơi lội đâu. Nữ nhân cứng đờ mà quay đầu, thấy chính mình trượng phu ôm cái kia tiểu tam sinh nhi tử hống, đứa bé kia bị kinh khóc đến nhưng thảm, trượng phu của nàng đau lòng mà hống, phẳng phất đã quên bọn họ thân sinh nhi tử đang nằm ở trên giường thân thể cứng đờ. "A, Vương tử Dũng ta liều mạng với ngươi." Nữ nhân nhào qua đi cắn xé lên. "Ai ai, lý lệ ngươi phát cái gì điên? Buông tay, ngươi hại ta hài tử, ta muốn ngươi đền mạng a." Nhà này lão thái thái cũng tham dự tiến vào, trường hợp loạn thành một đoàn. Mỗi người thuần thức không thôi, có chuyện tốt người hỏi cái kia cảm kích người, đây là có chuyện gì nhi? Cái kia cảm kích người cũng không biết chính mình một phen lời nói sẽ dẫn ra như vậy kết quả, bất quá trong lòng xác thật có chút hối hận, sớm biết rằng nàng thấy, nên qua đi đem hài tử bế lên tới, có lẽ xuống nước thời gian thiếu một chút người liền còn ở đâu. Nàng cũng cảm thấy kia ra trượng phu đáng giận, liền đem chính mình biết đến toàn nói. Nguyên lai like nhà này trượng phu có cái thân mật cho hắn sinh cái hài tử, liền cùng nữ nhân này nhi từ đồng niên đồng nguyệt sinh, chuyện này cũng là trước mấy tháng mới tuôn ra tới, nữ nhân kia đói đến muốn chết ôm hài tử tới đầu nhập vào, lúc ấy kia ra liền bạo phát đại chiến. Ta cái này hàng xóm tâm địa là tốt đem nữ nhân kia đuổi đi, hài tử để lại. Nghe cái này hàng xóm nói, nam nhân kia là cái hèn nhát trước kia trong nhà chính là dựa nữ nhân kiếm tiền dưỡng ra, nạn hạn hán sau cũng là dựa vào nữ nhân ra ngoài tìm thực vật. Nào biết đâu rằng hắn sẽ làm hài tử xuống nước, bảo nhi thường đi xuống ta cũng ngăn không được a. Nam nhân biện giải, hắn vẫn luôn không thể so bối bối nghe lời, Ngươi xem bối bối, làm hắn bất động liền ở trong bồn vẫn không nhúc nhích. Này đó biện giải nói tựa như ở sẻo nữ nhân tâm. Nàng lần đầu hận khởi cái này vô tội hài tử, là hắn làm chính mình trưởng phu sinh ra hoai niệm. Cũng hận chính mình, vì cái gì vì những cái đó đồ ăn. Vì cái gọi là một nhà 5 người đồ ăn, bận quá loạn thế cho nên không có thân thủ chăm sóc hài tử. Càng hận chính mình bà bà, lấy chính mình quá mệt mỏi vì lấy cớ giúp nàng trông giữ hài tử kết quả trơ mắt mà nhìn hài tử tắt thở cũng không nói cho chính mình. Nếu không phải nàng đóng cửa sau, đi xem hài tử liếc mắt một cái, khả năng muốn tới ngày mai mới phát hiện. Bên tai bà bà còn đang nói cái gì còn có một cái hài tử, vì hài tử hào cũng không cần lại sao chẳng sợ này hai tháng chăm sóc đối đứa nhỏ này cũng có chút cảm tình chính là này không phải chính mình thân sinh hài tử nữ nhân bùng nổ lên cầm lấy phía sau cửa cây chổi liền đánh người liền nàng bà bà cũng không buông tha đám người xem đến trợn mắt há hốc mồm thẳng đến trước mắt nam nhân cùng mẹ nó bị đuổi ra tới môn bị mạnh mẽ đóng lại cũng chưa hoãn quá thần du hành xem xong trận này trò khôi hài thốn thức trở về đi Phía sau lại vang lên nữ nhân tiếng khóc còn có nam nhân ngoài mạnh trong yếu tiếng mắng, cũng có tiểu hài từ tiếng khóc. Như vậy phu thê hắn nhớ tới phụ mẫu của chính mình, từ nhỏ đến lớn, hắn liền chưa thấy qua cha mẹ cãi nhau, hai người làm việc có thương có lượng tốt tốt đẹp đẹp. Thơ ấu cùng với thơ ấu lúc sau sinh hoạt, hắn vẫn luôn không biết cái gì là phiền não. Hắn dừng lại bước chân, trên mặt lộ ra hoảng sợ biểu tình. Những cái đó quê nhà ký ức thế nhưng có chút mơ hồ. Vẫn luôn khắc chế muốn về nhà ý nghiệm tại đây một khắc như cỏ dại quấn quanh suy nghĩ của hắn. Hắn vội vã mà đi trốn ở góc phòng kêu gọi A.T. 9009. Ta khi nào có thể trở về? Kỳ thật ký chủ giống nhau hoàn thành một cái nhiệm vụ liền có một lần trở về cơ hội. Vậy người phía trước như thế nào không nói cho ta? Dù hành tâm bang bang nhảy, phá lệ hối hận thượng một lần bỏ lỡ cơ hội. Ký chủ cho dù hiện tại đi trở về có thể làm cái gì sao? Du hành nóng lên đầu óc bình tĩnh lại. Đúng vậy, liên tính thượng một lần trở về, lại có thể làm cái gì? Là có thể đổi lấy thôi nam ăn gen cải tiến dịch vẫn là có không tầm thường thực lực có thể bảo hộ người nhà. Hắn cái gì đều làm không được. Đó là một cái hoàn toàn thế giới xa lạ. Hắn yêu cầu đối cái kia xa lạ cùng loại nguyên thủy rừng rậm vị diện biết thưởng thức cùng mặt khác cụ thể hiểu biết càng cần nữa có vũ lực đồ ăn dược phẩm như vậy mới có thể ở quái dị giống loài chi gian sống sót. Hơn nữa ký chủ một khi ở thế giới hiện thực tử vong, nếu muốn bảo trì hồn thì cùng lý trí, sau này cũng chỉ có thể ở bất đồng nhiệm vụ khu gian du đáng, thế giới hiện thực là khẳng định rốt cuộc đi không được. Cho đến lúc này, cho dù ký chủ đã thập phần cường đại, ngươi lại có thể bảo vệ ai? Dù hành cười khổ, các ngươi công ty có phải hay không có đối với ngươi tiến hành quá tương quan huấn luyện, ngươi tẩy não năng lực khá tốt. A ti 9009 nhưng thật ra rất tự hào, liền kia cổ máy móc âm đều nhộn nhạo lên, đương nhiên rồi. Vì làm quảng đại ký chủ có thể bảo trì khỏe mạnh tích cực hướng về phía trước tâm thái, nghiêm túc mà đầu nhập đến nhiệm vụ chung, chúng ta tấn giang công ty đối mỗi một hệ thống đều có tiến hành tương quan huấn luyện, gắng đặt tới phát huy ra làm ký chủ nhân sinh đạo sư tâm lý cố vấn sư chờ tác dụng bang chủ ký chủ thoát khỏi mê mang tìm được đi tới phương hướng. Đây là chúng ta công ty phục vụ tôn chỉ. A.T. 9009 nói, làm du hành tâm tình đều trong sáng đi lên. Ký chủ, hào hào cố lên A. Du Hành cười ân ta sẽ cảm ơn ngươi 99. AT 900009 không biết có phải hay không ngượng ngùng, không có đáp lại Du Hành cho hắn khởi nhũ danh liền biến mất. Chương 26 tai nạn mà thế 13. Hằng Nhạc sao lại thế này? Ngũ Thường Hân chịu đựng không nổi ngủ rồi, Trương Thao còn ở phòng khách chờ hắn. Du Hành liền đem sự tình cho hắn nói. Trương Thao cảm thấy rất không thể tưởng tượng, đó là hắn thân nhi tử đi. Hẳn là Nhà người khác sự tình chúng ta cũng quản không được chạy nhanh ngủ đi, đều bốn điểm. Du hành trở lại phòng đóng cửa lại, nhắm mắt lại đem chính mình tự ký sự khởi ký ức đến mặt thế sau, chậm rãi hồi tưởng một lần, kết quả ngủ lúc sau, trong mộng cũng là năm ấy hắn thi đại học kết thúc, bọn họ cả nhà cùng đi du lịch hình ảnh, hạnh phúc đến muốn bay lên. Ngày hôm sau tỉnh lại thời điểm, hắn khóe miệng còn mang theo cười. Ca tối hôm qua mộng đẹp sao? Nhìn ngươi giống như thực vui vẻ. Du hành gật gật đầu, làm một đêm mộng đẹp. Ngũ Thường Hân nhấp miệng cười cũng đi theo vui vẻ lên. Bên ngoài mưa rầm không nghỉ, bọn họ ôn nhu mà ăn xong bữa sáng sau liền không có việc gì để làm. Ta đi bên ngoài đi dạo. Du hành là ngồi không được, Ngũ Thường Hân cũng minh bạch liền nói cơm trưa nhớ rõ trở về, lại đem áo mưa ô che mưa cho hắn tìm ra. Ta không ra khỏi cửa, muốn đi cách vách lâu đi dạo cho ta lấy cái bao đi tìm được hữu dụng đồ vật có thể phóng. Vừa mở ra môn ẩm ý thanh liền chui vào lỗ tai Quả nhiên người một nhiều chính là phố xá sầm uất Hắn trước đem lầu 11 đi bộ một vòng Phát hiện nhiều vào ở tam hộ nhân ra Theo thứ tự xuống lầu Mỗi một tầng lầu đều có người đi lại Đi đến lầu 5 thời điểm Hắn riêng chú ý một chút tối hôm qua nháo sự phòng Một chút động tĩnh đều không có Lắc đầu tiếp tục đi xuống dưới Đi đến lầu bốn nhà ăn, hắn giật mình nhìn đến không ngừng ngô xuân nhiên bốn người ở ăn bữa sáng, còn có tối hôm qua nam nhân kia cùng mẹ nó cùng hải tử. Xem ra là còn vào không được liền bữa sáng đều ăn không được. Hắn quạch quá chỗ ngoặt đi vào một cái thang trời, khách sạn này có hai tòa đại lâu, A tòa chính là bọn họ trụ này một đống, có 11 tầng, một khác B tòa chính là lầu 4 lấy thang trời tương liên 9 tầng cao lầu, nghe nói kia đống lâu là chỗ ăn chơi, cái gì bi ra bóng rổ bể bơi công viên giải trí tối cao tầng còn có một cái lộ không hoa viên, ở nạn hạn hán phía trước nơi đó thiết có bàn ghế bàn đu dây, hoa mộc phồn đa, là rất nhiều khách nhân thích đi tĩnh tọa hẹn hò địa phương. Này đống bê lâu liên tiếp A tòa lầu 4, là một tầng nghỉ ngơi đại sảnh, đáng tiếc tự động buôn bán cơ đều là trống không, ở quầy ba phía dưới du hành phát hiện 5 chi rượu, nhìn giống rượu nho, hắn cũng không nghiên cứu quá, bất quá thời tiết quát lạnh cũng không tồi. Hắn vui vẻ mà đem 5 chi rượu thua được ba lô. Đem quầy ba hạ sở hữu ngăn kéo cửa tủ đều mở ra. Du hành tìm được hai đại bao thiết quan âm, năm hộp cà phê hòa tan còn có một ít đóng gói hủy đi quá hoa khô cúc hoa cùng hoa hồng cầu kỳ đều có, bất quá dùng thủy một xoa đều là bột phấn, đều phóng làm. Cũng may phao thủy vẫn là có thể dùng, mấy thứ này đều là ở trạn thức ăn tận cùng bên trong góc xem như phía trước người lưu lại tới kinh hỷ. Thu hoạch ngoài ý muốn tuy rằng không nhiều lắm du hành cũng thật cao hứng. Hắn tiếp tục hướng trên lầu đi ở chỗ ngoặt trống không máy lọc nước mặt trên lại nhặt được một túi dùng một lần cái ly thuận tay cũng trang lên. Bất quá lúc sau liền hoàn toàn tìm không thấy có thể ăn đồ vật. Du hành ở lầu 6 phòng tập thể thao nhịn không được chơi trong chốc lát đổ mồ hôi đầm đìa sau lại hướng trên lầu đi. Lầu 7 là bể bơi, lầu 8 là nhi đồng nhạc viên, nơi này có một cái nước cạn khu là cho hai từ treo thuyền dùng. Khô cạn đáy ao liền phóng mấy trì plastic thuyền. Du hành trong lòng vừa động. Có loại này thuyền, muốn ra cửa không phải phương tiện nhiều sao? Bên ngoài giọt nước đã mạn quá lầu 2, xe là hoàn toàn không thể khai. Người đi xuống đã bị bao phủ, cho dù có thể bơi lội, kia thủy ôn cũng không phải thường nhân có thể chịu đựng. Hắn nhảy xuống đi lục xem, phía dưới plastic thuyền có 3 con, một con là tiểu nhân chỉ có trước sau hai cái chỗ ngồi, mặt khác hai chỉ là ba cái chỗ ngồi. Đứng lên tả hữu nhìn xem, hắn tưởng lại tìm xem có hay không khác. Quả nhiên ở phía sau chỗ ngoặt nhìn đến một phiến môn, môn cũng không khóa đẩy liền khai, bên trong điệp phóng đủ mọi màu sắc plastic thuyền. Để cho du hành tâm động chính là có 5 con hẳn là gia đình xa hoa bản plastic thuyền, trước mặt mặt những cái đó 3 tòa 4 tòa lại chỉ có một loạt thuyền bất đồng, có 3 mét dài hơn, tả hữu 2 bài, mỗi bài bốn cái chỗ ngồi thân tàu càng sâu. Hắn xuống tay sờ cũng càng rắn chắc hắn không biết chính là loại này thuyền quanh năm suốt tháng cũng thuê không ra đi vài lần nguyên nhân rất đơn giản rất ít có người cả nhà có 80 không người còn có thể cùng nhau tới trụ khách sạn hơn nữa nguyện ý bồi hài từ tới chèo thuyền du hành khiêng ra tới một con có chút phiền não không biết muốn phóng tới chạy đi đâu quang minh chính đại khiêng đi ra ngoài bị ngô xuân nhiên thấy luôn là ngượng ngùng đó là một cái khôn khéo nữ nhân khẳng định sẽ đưa ra muốn vật thưa đổi du hành keo kiệt mà tưởng không thể làm nàng nhìn thấy Hơn nữa, khách sạn ở nhiều người như vậy, nếu chờ đến phải dùng đến này đó thuyền thời điểm, này 20 tới chiếc thuyền nơi nào đủ phân. Vẫn là đến trước dấu đi mấy đành phải. Không nói cái khác hắn nghĩ ra đi bên ngoài, liền yêu cầu một con thuyền nhỏ. Hắn đem một con đại plastic thuyền cùng một con ba tòa plastic thuyền nhét vào nữ tắm rửa gian. Đem đại môn khóa lại, lại đem khóa lộng hỏng rồi. Trừ bỏ phá cửa tạp khóa cũng chỉ có chính mình có thể khai. Hắn lại chọn một con plastic thuyền cột lên dây thừng sau từ lầu ba ném xuống đi. Thủy đã muốn ngập đến lầu hai đỉnh chóp bởi vậy từ lầu ba đi xuống cũng không xa. Du hành mặc vào áo mưa, bỏ đi xuống, thuận lợi mà nhảy đến trên thuyền. Thần thuyền không ngừng run rẩy du hành căng ra tay cân bằng trong chốc lát mới đứng vững, lúc sau cười bỏ dây thừng thuyền thoát ly liên lụy thực mau liền theo dòng nước bơi ra. Lấy ra đáy thuyền cố định plastic thường, du hành chậm rãi sờ soạn hoa thực mau liền nắm giữ trụ trong đó kỹ xảo, hòa đến ra dáng ra hình. Đường cái tựa như con sông trung gian nổi lơ lửng lung tung rối loạn đồ vật. Du hành có khi sẽ dùng tương đi bát vài cách đương nhiên là không có thu hoạch. Hắn tìm được một chút chơi tâm, bên miệng mang cười. Có người ở kiến trúc thượng kêu uy, người là ai a chỗ nào tới thuyền? Trong màn mưa du hành nghe không rõ ràng, cũng không dám ngẩng đầu vừa nhấc đầu nước mưa liền hướng hắn tạp cùng mưa đá dường như chết đau chết đau. Đành phải rũi tay so cái tái kiến thủ thế, hắn có một cái mục đích địa chính là vọng hải kiều bên kia chính mình thôn. Ngũ thường hân nhìn muốn sinh, hắn muốn đi xem trong thôn đỡ đẻ bà ngoại còn ở đây không nơi đó trụ tưởng đem người tiếp nhận tới. Bào ở bào ăn có thù lao, làm nàng thủ thường hân sinh hải tử hẳn là không phải vấn đề lớn. Đường xá xa trong nước tập vật nhiều còn muốn né tránh tốc độ thiệt tình không mau. Tới rồi giữa trưa một chút đa tài đến chính là vọng hải hà dòng nước phá lệ chảy xiết nếu không phải nhìn đến nhìn đến đèn trụ chỉ lộ ra mặt nước đèn trụ, hắn đều đánh giá không ra kiểu vị trí. Hắc huynh để, người muốn đi tìm ai? Này hà nhưng không hào quá, nhiều là là người bị thủy cuốn đi xuống. du hành theo thanh âm phương hướng quay đầu, lớn tiếng hỏi, này hà không hào quá sao? Đúng vậy. Ngày hôm qua còn có người hoa trậu rửa mặt lại đây, khống chế không được phương hướng bị nước trôi đến phía dưới đi, cũng không biết có trở về hay không đến tới. Bình thường con sông chính là chảy xuôi ra đại giang khi thế. Du hành nhìn mặt nước khi dễ xoáy nước, xác thật không dám tùy tiện qua đi. Cảm tạ, hắn thay đổi đầu tính toán trở về. Không cần cảm tạ, thuyền hoa đến xa, Du hành quay đầu lại nhìn nhìn, còn có thể nhìn thấy năm tầng lầu trên ban công có cái nam nhân bóng dáng. Hoa đến nửa đường thời điểm Hắn vứt đến một túi đóng gói hoàn hảo chiều giấy, một túi có bốn bao thế nhưng hoàn toàn không bị bọt nước ướt. Lúc sau lại vứt đến một túi mì sợi Người hào, vị tiên sinh này, có thể đình một chút tiên sinh. Thành âm rất gần, Du Hành dừng lại thương, hơi hơi ngẩng đầu liền nhìn đến bên trái kiến trúc lầu ba chỗ, một cái trung niên nữ nhân ở kêu hắn. Thấy hắn dừng lại, mừng đến cười ra tới tiên sinh có thể hay không giúp một chút. Du Hành hỏi chuyện gì, không có khó không? Ngươi thấy ngươi mặt sau kia đóng lâu không? Không xa, ta tiểu thúc ra liền ở tại nơi đó, ngươi có thể hay không giúp ta đem ta mẹ đưa qua đi. Xác thật không xa cũng không khó, du hành liền gật đầu. Nữ nhân thật cao hứng, liên tục nói cảm ơn. Cảm ơn, ngươi chờ một lát chờ một lát. Qua 5 phút nữ nhân cùng một người nam nhân ra tới, nam nhân còn ôm một cái lão thai thái. Lão thai thái ăn mặc rất nhiều trên đầu còn mang theo mũ chỉ lộ ra một chút mặt. Nam nhân cũng đối du hành liên tục tạ thật là phiền toái ngươi, chờ đem ta lão nương đưa qua đi, ta sẽ hảo hảo cảm tạ ngươi. Du hành đem thuyền dựa qua đi, hỗ trợ đem lão nhân ra ôm xuống dưới, nữ nhân dẫn đầu đệ một khối thảm cho hắn, cho ta mẹ lót ngồi. An trí hảo lão nhân ra, du hành liền ngồi hảo bắt đầu hoa. Tiểu huynh đệ phiền toái cẩn thận một chút ai cẩn thận một chút. Du hành tự nhiên cẩn thận, đây là hắn lần đầu tiên vận người, vẫn là lão thái thái, nếu là lật thuyền, hắn nhưng thật ra có thể nhẫn, lão nhân ra nhưng chịu không nổi. Lão thái thái chính mình cầm ô thấy du hành quay đầu lại còn đối hắn cười. Nhìn ra được lão nhân ra bị chiếu cố rất khá tươi cười đều là khoan dung. Du hành cũng đối nàng cười, nãi nãi đừng sợ ta sẽ cẩn thận. Hắn tưởng chờ mẹ nó già rồi cũng là như vậy đẹp lão thái thái đi. Đối diện lầu sắt thật không xa, bất quá 30 mét. Bên này lầu ba hàng hiên lan chỗ sớm đã có một người tuổi trẻ nam nhân cùng nữ nhân đang chờ, nữ nhân trong tay còn cầm thảm. Thuyền một cập bờ, du hành mới vừa đem lão thái thái nâng dậy tới, tuổi trẻ nam nhân liền dò ra thân, nương du hành sức lực đem lão thai thái ôm lên. Thật là thật cảm ơn ngươi. Ta ca bên kia muốn im, chính là lão thai thái quá không tới ít nhiều ngươi. Nữ nhân cấp lão thái thái lại bọc lên một tầng thảm, nghe xong trượng phu nói cũng đi theo cùng du hành nói lời cảm tạ. Không khách khí, du hành nói, ngồi xuống liền chuẩn bị đi. Trước đừng đi, đến nhà ta ăn cơm. Không cần, người trong nhà cũng đang đợi ta ta liền đi trước. Hắn không màng cản, dùng chân nhẹ nhàng một đá tường, thuyền liền đẩy ra. chương 27 tai nạn mặt thế 14, liên tiếp mấy ngày, du hành đều thông qua plastic thuyền ra ngoài. Vớt trở về đồ vật không nhiều lắm, lại cũng có chút ít còn hơn không? Hôm nay, đem plastic thuyền thu hào trở lại A toa thời điểm, du hành phát hiện tuy rằng trạng vạng chính là nơi này hoàn toàn không có một tia đồ ăn hơi thở. Ngay cả lầu 4 cũng lại im ắng, hắn theo thanh âm thượng lầu 5 phát hiện một đống lớn người tế ở lầu 5. Đây là đang làm gì? Đem du hành tạp ở cửa thang lầu vào không được hô vài tiếng mới có người cho hắn nhường ra khe hở. Này không liên quan các ngươi sự, nhà này viên hạt gạo tích tích thủy đều là ta tránh ta ái cho ai liền cho ai, dựa vào cái gì cấp cái này giết người phạm. Mất đi nhi từ lý lệ đã lâm vào điên cuồng, cầm đem dao phay ở cửa múa may. Một người nam nhân che lại tay ngồi dưới đất bên cạnh lão phụ nhân ôm hắn khóc. du hành nhớ rõ đây là nữ nhân trưởng phu vương tự dũng cùng bà bà. Ai, lý nữ sĩ, chuyện này là các ngươi phu thê sự tình. Ngô Xuân Nhiên đứng ra nói. Chúng ta cũng mặc kệ, bất quá ngươi trong phòng hài tử tuy rằng thời tiết lãnh, như vậy phóng cũng không phải chuyện này. Ngài nói đúng không, thấy lý lệ sửng sốt ngô xuân nghiên tiếp tục nói, chúng ta quê quán A, đều chú ý lá dụng về cội, người này đi cũng chú ý xuống mồ vì an. Ngài như vậy yêu thương ngài hài tử, như thế nào bỏ được làm hắn như vậy đợi. Lý lệ hoàn hoàn toàn toàn ngây người, chảy xuống nước mắt. Ngô xuân nghiên tay mắt lanh lẹ đoạt được nàng đau. Vương bà bà nhảy dựng lên liền phải đánh người, lý lệ bị đánh một cái tát lấy lại tinh thần càng dùng sức một cái tát phiến trở về. Trong mắt đỏ bừng mà chừng ta nhẫn ngươi thật lâu, mau cút Tạo nghiệt a vương bà bà chu lên lên, con dâu này còn đánh ta cái này bà bà còn cầm đao chém chính mình lão công, như thế nào sẽ có như vậy tâm tàn nhẫn nữ nhân ông trời mau tới đem nàng thu a Sống không được a ngô xuân nhiên cũng sinh khí ý bảo liễu quốc huy đem người lôi đi. Đám người bị kéo xa, Ngô Xuân Nhiên tiếp tục trấn an Lý Lệ cảm xúc người nói ta nói có đúng hay không. Không cần chỉ hoãn hài tử đầu cái hảo thai, Lý Lệ nghĩ thông suốt đưa ra muốn đem hài tử hỏa táng. Ngô Xuân Nhiên trầm ngâm chúng ta khách sạn chỉ có cồn nếu có xăng thì tốt rồi. Lý Lệ lắc đầu cồn kia đến làm hài tử nhiều chịu nhiều ít khổ. Các ngươi nhà ai có xăng sao, ta có thể lấy mì ăn liền cùng các ngươi đổi lý lệ hỏi một vòng đối mễ tâm động người có nhưng là sang là thật không có người có đều là vội vã trốn tùy tay mang ăn cũng đã thực miễn cưỡng du hành không nghĩ tới đều qua nhiều như vậy thiên cái kia chết yểu hài từ thi thể thế nhưng còn ở trong phòng nghĩ nhà mình về điểm này sang trước mắt là không cần phải chi bằng đổi chút mễ trở về vì thế liền nói ta nơi đó có ta đưa cho ngươi đi hào hào cảm ơn cảm ơn ngô xuân nhiên cười cùng du hành nói đừng vội lấy Sở trước đem sang cấp Lý Lệ, nàng đêm nay làm việc ngốc. Người là tuyệt đối không thể ở trong phòng thiêu bê tòa bên kia trống chạy cũng không ai trụ, ngày mai giữa trưa lại đi cũng hảo, cũng sẽ không làm mặt khác khách nhân lại khủng hoảng. Lại cùng Lý Lệ nói, chờ ngày mai giữa trưa đi, Lý Nữ Sĩ hiện tại tinh thần không tốt lắm, đêm nay trước hảo hảo nghỉ ngơi. Ấn cũng phiền toái ngươi. Lý Lệ đầu óc hiện tại vô pháp tự hỏi quá nhiều, Lý Giải không được ngô xuân nhiên khổ tâm, gật gật đầu liền đóng cửa lại vào nhà. Ngũ tiên sinh, ngày mai phiền toái ngươi xuống dưới một chuyến, giúp đỡ đi. Lý nữ sĩ cái này trạng thái, không rất thích hợp ngô xuân nhiên nhỏ giọng mà đối du hành nói. "Ân yên tâm đi. Hắn nhưng thật ra không kiên kỵ này đó. Trước nhiệm vụ gặp qua người chết, không có thượng vạn cũng có hơn một ngàn, lão tam cũng là hắn cùng lão tứ cùng nhau hòa táng. Kia vương tự dũng bọn họ ba người, người tính toán làm sao bây giờ? Du hành đối gia nhân này kỳ thật cũng chưa cái gì hào cảm. Nữ chủ nhân quá cường thế, nam chủ nhân ăn cơm mềm lại có mạnh tâm địa, lão thái thái trơ mắt nhìn tôn tử chết là có bao nhiêu hận cái này con dâu, mới ghét ai ghét cả tông chi họ hàng đem tôn tử cũng hận thưởng. Bất quá nữ chủ nhân trải qua tăng tử chi đau, làm người đồng tình. Du hành là tương đối thiên hướng nàng. Ở hắn xem ra, một người nam nhân có thể tìm được làm hắn ăn cơm mềm nữ nhân cũng là bản lĩnh một loại, bất quá tâm quá tàn nhẫn đối hài tử xuống tay khiến cho người chơ chẽn. Tổng không thể làm cho bọn họ đói chết đi. Ngô Xuân Nhiên cũng thực buồn rầu. Nghe xong lời này, Du Hành liền biết nàng lựa chọn. Vương tự dũng không phải hào muốn cùng, ngô tỷ lưu điểm tâm mắt nhi đi. Giao thiền ngôn thâm, nói những lời này hắn liền lên lầu. Ngô Xuân Nhiên ánh mắt tối sầm lại, sau lưng Trang Tiểu Yến kêu nàng, ngô tỷ ăn cơm lạc. Tới, nàng quay người lại, liền nhìn đến Trang Tiểu Yến ôm một cái hài từ kia không phải vương tự dũng thư sinh từ vương bối bối. Ngươi như thế nào ôm hắn? Trang Tiểu Yến cười tủm tỉm, "Ngô tỷ, tỉ, ngươi không biết đứa nhỏ này nhiều ngoan." Kêu người nhưng ngọt tới kêu người này nha bối bối. Vương bối bối liền nhếch môi cười, lớn tiếng kêu "Tỷ tỷ hào. Ăn cơm cơm lạc, ba ba nấu cơm cơm nhưng hương lạc." Nói còn giang hai tay muốn Ngô Xuân Nhiên ôm. Ngô Xuân Nhiên cười sờ sờ đầu của hắn, "Không có ôm hắn, hỏi Trang Tiểu Yến là Vương Thiên Sinh nấu cơm." "Đúng vậy." Hắn xem ta ở vội, liền nói làm ta bồi hài tử chơi, hắn hỗ trợ làm Kiên nhiều ngượng ngùng a Tiểu Yến, Vương Tiên sinh là khách nhân, về sau không thể như vậy. Người nếu mệt kêu ta tới, ta giúp ngươi làm. Ngô Xuân Nhiên nói làm trang Tiểu Yến rất là cảm động, ngượng ngùng mà nói kỳ thật cũng không mệt lạp ánh mắt bay tới tiểu hài tử trên người. Ngô Xuân Nhiên liền biết nàng là tưởng cùng hài tử chơi. Cũng là, mới 20 tuổi chơi tâm còn ở, hài tử cũng đủ làm cho người ta thích. Nàng thông cảm mà cười ta hiểu, bất qua khách nhân là khách nhân, lần tới cũng không thể như vậy, biết không? Đã biết ngô tỷ, ngô xuân nghiên tới rồi lầu bốn nhà ăn thời điểm, liền nhìn đến vương tự dũng ở bãi chiếc đũa, nhìn thấy nàng liền cười, thẹn thùng mà nói, ngô tỷ tới a, có thể ăn cơm. Trần xào cùng liễu quốc huy cùng vương lão thái đã ngồi xong, chờ vương tự dũng cho bọn hắn thịnh cơm. Ngô xuân nghiên ngồi xuống, gắp một khối thủy nấu mộc nhĩ. Hương vị xác thật so với bọn hắn bốn người nấu hảo đến nhiều, ngay cả cơm hòa hậu cũng không tồi, nhai rất ngon không mềm mại. Nàng nghe trên bàn cơm vương bối bối đồng ngôn chỉ ngữ, vương tự dũng sùng nịch đáp lại trong lòng quải quá vài cái ý niệm. Ngắn hạn nội, lý lệ không có khả năng cùng vương tự dũng hòa hảo, nếu là nàng gặp được chuyện như vậy tưởng hòa hảo là nằm mơ. Cho nên, vương tự dũng phụ tử cùng vương lão thái ẩm thực dừng chân phải một lần nữa an bài. Dừng chân đơn giản, nàng đã cho bọn hắn khai một gian tân phòng. Ăn cơm mấy ngày nay đều dưỡng, nói thêm công mấy ngày cũng không khó. Vương Thiên Sinh sau này có tính toán gì không? Vương Tự Dũng lộ ra cười khổ còn chưa nói lời nói, Vương lão thái liền nói, chúng ta Tự Dũng từ nhỏ thành thật muốn ta nói, làm lý lệ đem đồ vật phân tam phân, chúng ta ba cái đại nhân một người một phần, hài tử cùng chúng ta quá, về sau liền cùng nàng thanh toán xong. Như vậy ẩu, đã bà bà tức phụ ta cũng không dám muốn. Nói đến giống như lý lệ thưởng dưỡng đứa nhỏ này dường như lão thái thái không nói đạo lý, ngô xuân Nhiên lại không thể đi theo làm bậy, nàng lắc đầu ta nói rồi đây là các ngươi gia sự, chúng ta khách sạn là sẽ không nhiều quản. Đến nỗi tìm chúng ta lấy dự phòng chìa khóa chuyện này nhi, phía trước ta không đáp ứng, lúc sau càng không thể đáp ứng. Đây là chúng ta khách sạn quản lý nguyên tắc vấn đề. Vương lão thay rất bất mãn, nói vài câu oán giận nói, vương tự dũng chạy nhanh ngăn lại nàng, xin lỗi mà nói, thật là ngượng ngùng, ta mẹ tuổi lớn, nói chuyện có điểm không đàng hoàng. Ngô Tỷ nói đúng, ta sẽ tận lực lấy được lệ lệ tha thứ, chỉ là tại đây phía trước, có thể hay không trước cầu các ngươi giúp đỡ. Hỗ trợ cái gì, Ngô Xuân Nhiên bốn người đều minh bạch thật sự. Mấy người đúng rồi cái ánh mắt, Ngô Xuân Nhiên liền nói, cái này có thể các ngươi liền trước mặt mấy ngày giống nhau, tới rồi cơm điểm liền tới đây đi. Cảm ơn. Thật là quá cảm tả, ta nấu cơm rất thuần thuộc về sau mỗi ngày tam cơm đều làm ta làm đi. Vương tự dũng biểu tình thực chân thành, ngô xuân nhiên không thể tưởng được có thể lý do cự tuyệt liền gật đầu. Lý lệ nữ sĩ đã đáp ứng ngày mai giữa trưa đem hải tử hỏa táng ta cảm thấy trong lúc này, vương tiên sinh các ngươi vẫn là không cần đi kích thích đến nàng, câu thông sự tình chờ ngày mai qua đi lại nói. Vương tự dũng tươi cười liền cứng đờ một cái chớp mắt hảo sau một lúc lâu mới gật đầu. Trên lầu lầu 11 du hành ra cũng ở ăn cơm chiều, ăn chính là du hành hôm nay nhặt về tới mì sợi. Ngũ thường hân đem tổn xuống dưới mì ăn liền gia vị lưu thêm đi vào, lại thả nửa phiến tảo tía làm nghe lên thơm nước phát mũi. Một túi mì sợi toàn nấu, du hành ăn đến cảm thấy mỹ mãn. Ngày mai ta cũng đi ra ngoài dạo ngươi đem thuyền để chỗ nào. Liền ở dưới lầu, lầu ba thang lầu phía dưới ngươi muốn đi nói, hoặc là liền ngày mai cơm chưa tiến đến, hoặc là liền chờ ta giúp Lý Lệ trở về lúc sau lại đi ra ngoài. Ngũ thường hân bụng lớn như vậy, không thể một người ở nhà. Ta đây buổi sáng đi ra ngoài cơm chưa trước khẳng định trở về. Trường ca nhưng đừng học ta ca, nói tốt trở về ăn cơm chưa kết quả cơm chiều mới trở về. Trường thao vuốt phát gốc giả cười ứng ta khẳng định nói chuyện giữ lời. Buổi tối thừa dịp Ngũ Thường Hân ngủ rồi, Trương Thao lặng lẽ tìm Du Hành nói chuyện, "Hằng Nhạc a, các ngươi thôn cái kia bà mụ bà đang ở nơi nào?" Du Hành kinh ngạc, "Ngươi hỏi cái này làm cái gì?" Lại thực mau lấy lại tinh thần, thở dài, "Ngươi không cần đi. Ta buổi sáng đi qua, vọng Hải Hà bên kia hà rất nguy hiểm, vận khí thiếu chút nữa liền sẽ bị thùy cuốn đi." Sau lại ta cũng nghĩ tới, lục nhà chồng cùng nhà của chúng ta giống nhau là một tầng lão sân, ngươi nhìn xem bên ngoài liền biết nơi đó giọt nước khẳng định không cạn. Người khẳng định không ở ra, đi cũng tìm không thấy người. Nếu lục bà dọn chạy trốn khó, giọt nước mênh mang, đi nơi nào tìm? trương thao kia làm sao bây giờ đâu? Kỳ thật hôm nay tiểu hân liền nói bụng có điểm không thoải mái, bất quá mới 5 phút liền lại hào. Sợ người lo lắng không dám cùng ngươi nói. Ta cảm thấy nàng hẳn là sắp sinh. Chúng ta hai cái đại nam nhân, nơi nào hiểu đỡ đẻ? Có vẻ lo lắng sốt ruột, phía trước lục bà nói thường hân thai vị rất chính, thuận sản khả năng tính rất lớn. du hành nghĩ nghĩ ta ngày mai đi dưới lầu hỏi một chút đi, có lẽ nơi này có sẽ đỡ đẻ người. Tạm thời chỉ có thể như vậy. chương 28 tai nạn mà thế 15, ngày hôm sau buổi sáng, du hành liền đi xuống một gian gian hỏi. Thẳng đến hỏi đến lầu năm mới có một người nam nhân nói, lão bà của ta sẽ... Nàng là hộ sĩ, sau đó quay đầu trở về phòng đi kêu hắn lão bà. Du hành liền đứng ở cửa chờ, không biết bên trong đang nói chút cái gì, hắn đợi mau 10 phút mới chờ đến phu thê lần nữa ra tới. Hắn nhìn về phía nữ nhân kia, bốn mươi tới tuổi bộ dáng, thoạt nhìn hàm hậu thành thật gương mặt có chút ao hãm nhưng đến ra nhật thử quá đến gian nan. Có chút sợ hãi rụt rè, thậm chí liền hắn đôi mắt cũng không dám xem, hắn liền cảm thấy không đáng tin cậy. Ngươi là hộ sĩ, đối, đối. Nữ nhân liên tục gật đầu. Xin hỏi là cái nào khoa? Phụ khoa phụ sản. Dù hành nhíu mày, hắn rõ ràng thấy nam nhân lặng lẽ dùng thủy đi đẩy nữ nhân. Nữ nhân tựa như rối gỗ giật dây, trượng phu đẩy một chút nàng phải trả lời một câu. Lão bà của ta là thị bệnh viện, ngươi yên tâm. Nếu không phải chứng ở nhà không mang ra tới, ta đều có thể đưa cho ngươi xem, hàng thật giá thật. Nam nhân nói. Du hành trong lòng nắm chắc biết trước mắt người nam nhân này là đối chính mình đưa ra thù lao động tâm, lừa gạt chính mình. Trách không được hỏi trước thù lao đâu, cũng không kiên nhẫn tiếp tục giao tiếp trực tiếp lộ ra hung ác bộ ráng. Cái này lão ca ta cũng không phải là hào lừa người, người xác định lão bà ngươi thật là hộ sĩ, thật sự hiểu đỡ đẻ. Còn lộ ra bên hông đao, đây là trước nhiệm vụ lưu lại thói quen, cho dù thế giới này không có tang thi, hắn vẫn là tùy thân mang theo vũ khí. Ta ta hung thần ác sát bộ dáng nữ nhân sở tới mức lui về phía sau, nam nhân cũng ẩm ử ánh mắt né tránh. Không thu hoạch được gì mà trở về, du hành tránh ở trong phòng xem xét từ đổi hệ thống, đưa vào sinh sản tiến hành tương quan tìm tòi, nhảy ra một tảng lớn, hoa cả mắt. Không có biện pháp lại tiến thêm một bước giảm bớt phạm vi đến dược vật sinh sản chờ từ ngữ mấu chốt tìm được rồi chính mình muốn đồ vật. Các loại dược tề bao con nhộng khẩu phục dịch cái gì cần có đều có du hành còn nhìn đến cái gì nhị hỉ lâm môn, tam hỉ lâm môn đan dược vừa thấy tóm tắt thâm giác bội phục nguyên lai like đây là dùng lúc sau sinh song thai hoặc là tam thai đan dược. Hắn nhìn thoáng qua phía sau còn có ngũ phúc lâm môn, không tự giác run run. Đáng sợ nhất chính là này đó dự áp dụng đáng người viết vô giới tính phân chia áp dụng các loại đáng người. Chẳng lẽ nam nhân ăn cũng có thể sinh? Hắn trời thầm tiếp theo tiếp tục tìm chính mình muốn dược vật cuối cùng từ một đống phù hợp điều kiện chung dược vật chung tỏa định một loại gọi là phúc hoa đến đỡ đẻ dược Vì chú rõ chỉ cần hài từ không phải từ thai, mặc kệ thai phụ tình huống như thế nào chỉ cần một viên dược đi xuống liền sẽ lập tức điều chỉnh thai phụ tình huống thân thể Làm thai phụ bằng yêu hóa trạng thái sinh sản, không cần động đao là tự nhiên sinh sản tốt nhất lựa chọn Sử dụng thời gian, dựng sau 28 chua sau liền nhưng dùng Hơn nữa trọng điểm là chỉ cần tiêu hao tân hỏa điểm 5 điểm. Hắn hiện tại mới 33 điểm tân hỏa điểm, 5 điểm tân hỏa điểm tính ở nhưng tiếp thu phạm vi. Hắn trực tiếp đem phúc qua đến mua trước mắt một đoàn nhu hòa quang xuất hiện chậm rãi hạ di. Hắn vươn tay kết thúc vòng sáng tản ra, lòng bàn tay là từng con con ngón cái lớn lên xứ bạch cái chai ục kịch béo lùn, mở ra mộc tắc thấy được bên trong một viên đậu đỏ đại màu nâu thuốc viên tản mát ra nhàn nhạt dược hương. Đem dược phẩm thu hào, du hành trong lòng thở dài nhẹ nhõm một hơi, thừa dịp nấu cơm thời điểm đem thuốc viên nghiền nát thành bột phấn bỏ vào ngũ thường hân sữa bò. Ngũ thường hân uống thời điểm hồ nghi mà nhìn vài mắt cảm thấy hương vị có điểm quái. Còn riêng đi thùng rác tìm ra đóng gói bình xem, xác định không quá thời hạn. Lúc sau áp xuống trong lòng nghi hoặc đem sữa bò uống xong. Đây là trong nhà còn sót lại một lọ sữa bò, cho dù trong nhà hai cái ca ca đều nhường cho nàng, chỉ có nàng một người uống, một tuần uống hai bình, như vậy mấy tháng qua cũng tiêu hao xong rồi. Hẳn là nàng gần nhất bị ăn liền ăn nhiều thượng hòa trong miệng khổ đi. Ngũ thường hân nghĩ thầm, ăn xong cơm trưa, Ngô Xuân Nhiên liền đi lên kêu du hành, hắn nhắc tới đã sớm chuẩn bị tốt xăng đi theo đi xuống. Ngô Xuân Nhiên biên đi đường biên nói tà ý thứ là khách sạn ở nhiều người như vậy. Không tốt lắm ở bên này chúng ta đi trước bê tòa, bên kia có plastic thuyền, chúng ta đến bên ngoài đi. Ngô Tỷ trong lòng có tốt địa điểm sao? Ngô Xuân nhiên hiền nhiên định liệu trước khoa tây lộ nơi đó có một đống kiến một nửa phòng ở ta nhớ rõ có 5 tầng lầu cao, liền đi nơi đó. Kia cũng đúng, tới rồi bê tòa, Liễu Quốc Huy mang theo lý lệ đã chờ ở nơi đó. Thuyền đâu? Liễu Quốc Huy ý bảo ngoài cửa sổ, ta vừa mới đã buông đi. Ngô Xuân Nhiên liền đi qua đi xem, thấy là bốn tòa, liền vừa lòng gật gật đầu. Được rồi, đi thôi. Liễu Quốc Huy liền trước đi xuống, Du Hành theo sát sau đó, tiếp theo đem Ngô Xuân Nhiên cùng Lý Lệ đều đỡ xuống dưới. Lý Lệ ôm một đoàn chăn, sắc mặt bình tĩnh. Trừ bỏ Lý Lệ, mặt khác ba người đều cùng nhau trèo thuyền. Liễu Quốc Huy kinh ngạc mà đối Du Hành nói, không nghĩ tới người hòa đến rất có thể sao. Trước kia xẹt qua, Du Hành khờ khạo mà cười. Mái chèo hoa nước sôi mặt thuyền chậm rãi hướng khoa tây đường đi. Khoa tây lộ du hành có ấn tượng giống như ở phía trước giao lộ quẹo phải, lại đi phía trước một ngàn nhiều mễ xa liền đến. Thuyền hành đến chậm hôm nay quát lên phong, hướng gió cùng bọn họ đi tới phương hướng là tương phản. Mới hoa đến giao lộ, du hành liền cảm thấy mệt mỏi. Đông, thùng thùng. Có cái gì vào nước thanh âm, Du Hành chỉ nhìn đến phía trước mấy cái nước gợn nhộn nhạo khai chính hồ nghi thường không phải phụ cận có người ném đồ vật xuống dưới. Ngô Xuân Nhiên lớn tiếng kêu là mưa đá. Nhanh lên đem thuyền hoa đến bên kia. Du Hành quay đầu nhìn lại, Ngô Xuân Nhiên trong tay bắt lấy là một khối nắm tay đại khối băng. Trong nháy mắt nghĩ mà sợ đến nổi da gà đều toát ra tới. Liễu Quốc Huy sợ tới mức mái trèo phương hướng đều hoa sai rồi, Du Hành hô to là bên kia. Thuyền bay nhanh mà hoạt tiến bên cạnh kiến trúc dưới mái hiên, vừa mới đi vào, bên ngoài mặt nước liền tiếp nhị liền mà nhộn nhạo khởi vằn nước, ở quá ngắn thời gian nội, rậm rạp mưa đá nện xuống tới tiếng nước không dứt Liền bọn họ thuyền đều bị bởi vậy mà không chịu khống chế mà tà hữu đong đưa. Thiên A, Ngô Xuân nhiên ngơ ngác mà nhìn, lúc sau trường hô một hơi, còn hảo chúng ta trốn đến mau, bằng không này đó mưa đá tạp đến trên đầu cũng không phải là nói giỡn. Những người khác cũng là vẻ mặt may mắn, liền trên mặt một mảnh tĩnh mịch lý lệ cũng thăm dò nhìn liếc mắt một cái. Này muốn hạ bao lâu, du hành nhíu mày, ngô xuân nghiên chạy thoát một kiếp tươi cười cũng thu hồi tới, lo lắng mà nói, đúng vậy. Chính là có biện pháp nào, bọn họ tuy rằng mang theo dù, nhưng là loại này lớn nhỏ mưa đá ô che mưa là khiêng không được. Chỉ có thể chờ, này nhất đẳng liền chờ đến buổi tối 8 giờ nhiều. Liễu Quốc Huy thấp giọng nói, sớm biết rằng liền không ra, bê tòa bên kia cũng không trụ người, đi nơi đó cũng tốt. Trong giọng nói mang theo án trách, Ngô Xuân Nhiên cũng có chút hối hận, so với chính mình mạnh, khách sạn cát lợi không may mắn thật sự không đáng nhắc tới. Liền tính về sau giám đốc muốn truy cứu cũng là về sau chuyện này. Lại nói, hiện tại cái này lung tung rối loạn xã hội cũng không biết có hay không an ổn xuống dưới một ngày. Khách sạn một lần nữa khai trương còn xa đâu. Bất trì bất giác ngô xuân nhiên tâm lý bắt đầu biến hóa. Nàng nói, chờ mưa đá đỉnh, chúng ta trực tiếp hồi khách sạn. Khoa tây lộ không đi, chờ đến ngày hôm sau mau tiếp cận giữa trưa 12 giờ, mưa đá mới hoàn toàn ngừng lại. Vài người đều đã đói đến trước ngực rán phía sau lưng, còn phải chạy nhanh đánh lên tinh thần chèo thuyền trở về. Chờ đến ngày hôm sau mau tiếp cận giữa trưa 12 giờ, mưa đá mới hoàn toàn ngừng lại. Vài người đều đã đói đến trước ngực rán phía sau lưng còn phải chạy nhanh đánh lên tinh thần treo thuyền trở về. Thật vất vả tới, Liễu Quốc Huy bỏ lên trên đi sau liền chạy, Ngô Xuân Nhiên hô hắn vài thanh hắn cũng chưa ứng. Thật là, chạy cái gì chạy, Ngô Xuân Nhiên tức giận đến quay đầu chính mình hỗ trợ đem Lý Lệ kéo lên. Ở bên ngoài sinh sôi ngây người một đêm, vào đêm sau nhiệt độ không khí ơ âm, lãnh đến thấu xương, lý lệ tay liền băng băng lương lương, minh minh nàng chính mình tay cũng lạnh như băng, nàng lại cảm thấy lý lệ tay lạnh hơn. Nàng run lập cập, trong nháy mắt có thể lý giải liễu quốc huy chạy trốn nguyên nhân. Tối hôm qua, lý lệ thế nhưng cấp trong lòng ngực chết đi hài từ sướng khúc hát ru, hơn phân nửa đêm tiếng nước từng trận hơn nửa này tiếng ca sát thật hù chết người. Ngô Xuân Nhiên xoay người chính mình xoa xoa cánh tay, áp xuống kia cổ kinh tủng, đối Lý Lệ nói, Lý Nữ Sĩ, chúng ta trước tiên ở nơi này đem chính sự nhi làm đi, không hảo trì hoãn. Thời tiết lại lãnh, nàng tối hôm qua đều ngửi được kia cổ hương vị. Thật sự làm người ra đầu tê dại. Vân, Lý Lệ thấp giọng ứng. Vì thế Ngô Xuân Nhiên liền mang theo người hướng trên lầu đi, nhìn chúng lầu bẩy bể bơi. Liền ở chỗ này đi. Lý lệ đem trong tay chăn buông, lại mở ra lưu luyến không rời mà sờ sờ, ngô xuân nhiên đem nàng đỡ đến một bên, du hành liền đem sang đảo đi lên. Hòa thực mau thiêu cháy, lý lệ quỷ gối nơi đó khóc lớn, thanh âm mất tiếng. Du hành lặng lặng mà nhìn, đây là hắn lần thứ hai thân thủ làm chuyện như vậy. Một cái là sinh tử tương giao đồng bọn, một cái là tố chưa che mặt người xa lạ. Trong lòng cảm xúc lại là tương đồng, hy vọng bọn họ có thể đầu cái hảo thai tân nhân sinh không có mặt thế. Cuối cùng Lý Lệ ôm một cái bình, bị Ngô Xuân nhiên nâng về phòng, du hành tắc lên lầu hồi chính mình ra. Hắn mắt trái đột nhiên nhảy nhảy, có chút mạc xanh mà đè đè mí mắt lại đi rồi vài bước hắn phẳng phất nghe được trẻ con tiếng khóc dây tiếp theo AT9009 thanh âm vang lên. Chúc mừng ký chủ hoàn thành nhiệm vụ bảo hộ nhiệm vụ mục tiêu muội muội an toàn sinh sản, khen thường tân hỏa điểm 30 điểm. Hiện tại kích phát nhiệm vụ chi nhánh, lá dụng về cội bái cha mẹ con cháu vòng đầu gối xong thân nhạc, vô thời hạn yêu cầu, khen thưởng tân hỏa điểm 20 điểm thỉnh ở 20 giây nội quyết định hay không tiếp thu, cự tuyệt tác trở lại nghỉ ngơi không gian chậm đợi tiếp theo cái nhiệm vụ hoặc là nhưng lựa chọn trở lại thế giới hiện thực. Tiếp thu nếu thất bại tác đảo khấu 4 điểm tân hỏa điểm. Thỉnh ký chủ mau chóng lựa chọn. Chương 29 tai nạn mặt thế 16. Du hành lựa chọn tiếp thu. Lúc sau mới lộ ra vui mừng, bước nhanh lấy ra chìa khóa mở cửa, môn vừa mở ra trẻ con tiếng khóc càng thêm rõ ràng. Thường hân sinh, ngũ thường hân trong phòng, trương thao lớn tiếng kêu tiểu tử ngươi như thế nào mới trở về. Tiểu hân sinh một nam hài tử, du hành liền bước đi đi vào quả nhiên thấy ngũ thường hân bên người bao một cái tròn vo hài tử. Tiểu hài tử vừa mới sinh ra, tóc thưa thất mặt nhăn rúng gió, nhắm mắt lại đang ngủ. trương thao như vậy đại dọc, hắn cũng chưa tỉnh. Dù hành nhìn không được bắt tay phóng đi lên cảm nhận được thật dày tã lót hạ hài từ hơi hơi phập phồng tiểu ngực thật thần kỳ hắn lộ ra chính mình cũng không biết ngây ngô cười ca ngươi như thế nào mới trở về bên ngoài hạ mưa đá ta thực lo lắng ngươi ngũ thường hân thấp giọng nói ta không có việc gì vì trốn mưa đá mới đến hiện tại mới trở về sớm biết rằng ta cháu ngoại muốn ra tới ta liền không ra đi du hành giải thích. Ta liền nói ngươi không có việc gì, nhưng tiểu hân vẫn là lo lắng đến muốn mạnh Tối hôm qua liền bắt đầu có phản ứng, thư thượng nói đây là cung xúc. Chân trước mới vừa sinh ra tới, người sau lưng liền đã trở lại. Thời gian ngươi nhớ kỹ sao? Một chút linh chín phân. du hành vừa thấy thời gian, hiện tại là một chút mười lăm phân, tức khắc đấm ngực dừng chân. Hắn chờ mong đứa nhỏ này lâu như vậy, kết quả bỏ lỡ hài tử sinh ra. Ngũ thường hân nhìn bộ dáng của hắn không khỏi cười ca. Ngươi cấp hài tử đặt tên đi. Ta không nghĩ hắn họ cao. Đó là đương nhiên. Cháu ngoại của ta khẳng định muốn họ ngũ. Trương Thao liền ở bên cạnh vò đầu bứt tai lên. Du hành không thể hiểu được mà xem hắn. Trương ca, ngươi làm sao vậy? Không có gì, không có gì. Ta đem đồ vật thu thập đi ra ngoài. Ngươi bồi tiểu hân đi. Trương Thao bắt lấy chậu rửa mặt đứng lên. Du hành thấy trong bồn đồ vật hẳn là nhau thai. Chờ Trương Thao đi ra ngoài hắn mới thay đổi sắc mặt đỏ lại tái rồi là trương thao cấp thường hân đỡ đẻ hắn chính là nam nhân thường hân là trương ca cho người đỡ đẻ du hành hỏi ngũ thường hân mặt liền đỏ gật gật đầu ân các ngươi đây là tình huống như thế nào hắn bắt đầu hồi tưởng ngày hai người ngày thường ở chung phát hiện chính mình ngày thường thật là mắt mù trương ca nói về sau tưởng chiếu cố ta cùng hài tử Hắn nói muốn cho hài từ cùng hắn họ ta không đáp ứng, đây là ngũ ra hài tử khẳng định muốn họ vân vân. Nhà mình ca ca chết sống không chịu kết hôn, ngũ thường hân liền quyết định muốn đem đứa nhỏ này họ ngũ, đến lúc đó cấp ca ca dưỡng lão tống chung. Dù hành nhiến răng nhiến lợi, trương thao tên hỗn đàn kia. Lại hỏi ngũ thường hân, người thích hắn sao? Ngũ thường hân nghĩ nghĩ, không chán ghét, ca, hắn cùng cao minh là hoàn toàn không giống nhau người, hắn so cao minh có trách nhiệm cảm có đảm đương ta không chán ghét hắn nhưng là cũng còn không đến thích địa phương. ta nói với hắn quá, hắn nói sẽ chờ ta. ca nếu về sau ta thích hắn, tưởng cùng hắn ở bên nhau, ngươi sẽ duy trì ta sao? có thể thế nào đâu. ngũ thường hân còn trẻ, trương thao cũng xác thật là cái không tuổi người. dù hành khí chính là trương thao ở hắn không biết thời điểm đi thông đồng hắn muội muội. tuy rằng còn không có thành công, nhưng cũng làm người quá khó chịu khẳng định duy trì ngươi, bất quá ngươi nói đúng, không cần quá vội vã làm quyết định. Ân, ngũ thường hân lộ ra tươi cười, lại nói ca, ngươi cấp hài tử lấy tên đi. hảo, ta suy nghĩ một chút. du hành xem ngũ thường hân thực mệt mỏi, khiến cho nàng ngủ chính mình đi bên ngoài tìm trương thao. hừ, nhìn trương thao mắt trông mong bộ dáng, du hành mắt trợn trắng, ngươi có thể a khi nào coi trọng ta muội muội. gạt ta liền không phúc hậu ta mơ hồ cho các ngươi sáng tạo nhiều ít một chỗ cơ hội này nhớ tới liền khí. tuy rằng ngũ thường hân là nhiệm vụ muội muội chính là nhiều như vậy tháng ở chung. ngũ thường hân thân là muội muội, làm việc cần mẫn, làm người săn sóc đối hắn thực hảo. ở trong lòng hắn cùng thân muội muội cũng không kém. trương thao gãi gãi đầu, liền bất chi bất giác tiểu hân không phải ly hôn sao? ta bắt đầu liền tưởng vì cái gì đâu. tiểu hân có bao nhiêu hảo ngươi cũng biết cao gia vì cái gì đối nàng không tốt. Liền ở sinh hoạt quan sát quan sát kết quả phát hiện ngũ thường hân liền không có không tốt địa phương, chính mình không cẩn thận liền thích. du hành cũng vô ngữ, nói tính các ngươi đều là người trưởng thành, chính mình sự tình chính mình xử lý. Ta muốn suy nghĩ tên, có chuyện lại kêu ta. Cam chịu thái độ làm trương thao thực vui vẻ, xem du hành vào nhà đi thường tên, chính mình lại chạy đến ngũ thường hân phòng, xem đại nhân lại coi trường hài tử. Du hành cuối cùng đem hài tử đặt tên vì bình an. Tên này đơn giản, ngũ thường hân lại cảm thấy thực hào, khá tốt bình bình an an mà lớn lên tiểu bảo bối của ta. Trường thao ngầm niệm trương bình an, cảm thấy cũng rất thuận miệng. Vì thế vài người liền bình an bình an mà kêu. Sau lại du hành xuống lầu cùng ngô xuân nhiên mượn một cân bàn cấp ngũ bình an cân một chút có 6 cân 6 lược. Ngũ bình an lớn lên thực chắc địch mở to mắt sau chuyện thứ nhất chính là muốn tìm ăn, ngũ thường hân sữa thiếu còn chưa đủ hắn uống, du hành trước đó chuẩn bị sữa bột liền có tác dụng. Ngũ thường hân ở ở cữ, du hành cùng trương thao liền một cái nấu bọt nước sữa bột một cái vì hắn tẩy tả, vội đến xoay quanh. Chờ đến lý lệ tới gõ cửa, hắn mới phát giác khoảng cách ngày đó đã qua năm ngày. Lý lệ sắc mặt so với phía trước khá hơn nhiều, đối hắn mỉm cười nói, ngũ tiên sinh, ngày đó nói tốt dùng ăn đổi xăng, người cũng chưa tới bắt ta liền chính mình tìm tới. Nàng đem trên mặt đất một túi gạo nhắc tới tới, đây là đổi xăng thù lao. Dù hành tiếp nhận vốn dĩ hẳn là thỉnh ngươi tiến vào ngồi chính là trong nhà quá rối loạn. Lý lệ xác thật nhìn đến phòng khách một mảnh loạn liền cười nói không cần. Ta lại đây còn tưởng cùng ngươi nói một câu cảm ơn. Cảm ơn, nói còn cúi mình vái chào. Mấy ngày nay nàng từ mơ màng hồ đồ trung tỉnh táo lại, hồi tưởng khởi ngày đó ngũ hằng nhạc tìm ra không chí cái chai giúp nàng thu liễm cho cốt liền cảm thấy nhất định phải lại đây nói lời cảm tả. Nàng xoay người phải đi, lại nghe đến trong phòng có hài từ tiếng khóc cả người chấn động. Ngũ tiên sinh, đây là. du hành cười ta mới sinh ra không lâu cháu ngoại có thể là đói bụng mới khóc. Liền nhìn đến vốn dĩ phải đi nữ nhân thật cẩn thận hỏi ta có thể xem hắn sao. Lý lệ đi vào tới, nhìn suốt một phút đang ở uống nãi ngũ bình an. Trường thao ôm hài tự uy không thể hiểu được mà nhìn du hành, du hành đối hắn lắc đầu. Đứa nhỏ này, lớn lên thật tốt, sinh ra mấy ngày lạc. Năm ngày, Lý Lệ cười rộ lên, trong mắt mờ mịt hơi nước đột nhiên đứng lên sát đôi mắt cảm ơn người ngũ tiên sinh ta đi trước. Đây là ai? Chính là phía trước ta và các người nói qua, hải tử sốt cao không có cái kia. Nga, Trương Thao liền đã hiểu, hắn cúi đầu nhìn ngũ bình an, càng xem càng đáng yêu. Người xem chúng ta bình an, ăn đến nhiều vui vẻ. Du Hành ngồi sổm xuống xem, sơ sơ hắn mặt, nếu mày nói, bình an mặt có phải hay không có điểm làm. Ai ra thật là, khẳng định là quá khô lạnh, hắn đi tìm ngũ thường hân, ngũ thường hân chính mình cũng không có hộ ra xương loại đồ vật này. Hắn liền quyết định đi ra ngoài một chuyến tìm mặt xương. Này phụ cận thương trường liền có một nhà tuy rằng đồ ăn bị dọn hết nhưng là đồ trang điểm còn có rất nhiều thậm chí kệ để hàng đều thực hoàn chỉnh. Phía trước thời tiết nhiệt không ít đồ trang điểm đều chướng hỏng rồi. Du hành chọn lựa trang toàn bộ cặp sách mặt sương kem dưỡng ra tay, cũng không xem nhãn hiệu, xem cũng xem không hiểu, nhìn đóng gói hoàn hảo liền thu hồi tới. Hoa thuyền trên đường trở về, hắn nhìn đến không ít người du vịnh hướng khách sạn đi, bên người lôi kéo bồn thùng, bên trong thực rõ ràng trang đồ vật. Hắn đem thuyền ngừng ở bê tòa, hướng A tòa đi. Quả nhiên A tòa tễ tế nhốn nháo, lầu bốn nhà ăn ngồi đầy người. Hắn có chút giật mình, đây là từ chỗ nào tới nhiều người như vậy? Hơn nữa thoạt nhìn tựa hồ đều là nhận thức lẫn nhau chi gian đều đang nói chuyện. Hắn nhìn đến Ngô Xuân Nghiên cùng Trang Tiểu Yến bên này kêu kêu, bên kia chạy động, bẩn tối mày tối mặt. Quay đầu vừa thấy, nhà ăn, Vương Tự Dũng đang xem bếp lò ở nấu cơm. Bên cạnh một người tuổi trẻ nữ nhân ôm Vương Bối Bối, nhìn thực thân mật. Du hành về đến nhà, trước cấp hài tử lau mặt biên nói, dưới lầu lại tới nữ hảo những người này. Ta sợ Ngô thì bọn họ quản không được nhiều người như vậy. Không thể đi. Chẳng lẽ còn có thể nháo sự, dù hành lắc đầu thấp giọng nói ta tới thời điểm thấy, chỉ cần lầu bốn nhà ăn liền ngồi đầy gần 200 người, mà đi lý ta không gặp có bao nhiêu. Vậy càng không cần phải nói đồ ăn, hơn nữa nếu là không quen biết người, sao có thể cùng một ngày cùng nhau lại đây. Rất có khả năng là có tổ chức lại đây, có tổ chức liền đại biểu cho con dẫn đầu, dẫn đầu nguyện ý nghe khách sạn một nam tam nữ bốn cái người phục vụ quản lý. Lại nói, không có ăn kia làm sao bây giờ. Không nói khách sạn mặt khác hộ gia đình, liền nói ngô xuân nhiên bọn họ thù khách sạn kho hàng, bên trong đồ vật nhiều như vậy, bọn họ là thủ không được. Chẳng lẽ còn có thể ngạnh đoạt, chúng ta xem tình huống đi, cho dù thật muốn đoạt chúng ta cũng giúp không được vội, có thể bảo vệ tốt chính mình ra liền không tồi Du hành là thật sự thực không lạc quan, cho dù hắn trong tay có thương, như vậy nhiều người chẳng lẽ toàn bộ đánh chết. Không có làm như vậy sự đạo lý. Nếu ngô xuân nghiên có thể bảo trì lý trí, đem đồ vật tràn ra đi, chính mình còn có thể giữ lại một chút. Xé rách mặt thương vẫn là chính mình. chương 30 tai nạn mà thế 17. Đúng rồi, ngươi đi ra ngoài thời điểm, cái kia lý lệ tới, dọn nhiều như vậy đồ vật tới. trương thao chỉ vào một phương hướng. Du hành xem qua đi dọa nhảy dựng. Thật là rất nhiều đồ vật, bốn túi mễ tam dương mì ăn liền hai dương sữa bò thế nhưng còn có một dương đồ hộp. Hắn nhìn một chút vẫn là thịt bò đóng hộp. Ta thiên, lý lệ làm gì dọn nhiều như vậy đồ vật cho chúng ta. Này đều để được với chính bọn họ tồn lương. Trường thao cũng rất kỳ quái, ta cũng không rõ ràng lắm, nàng gõ cửa thời điểm, ngoài cửa liền nhiều như vậy, cũng không biết nàng như thế nào dọn đi lên. Nói phía trước không biết nhà của chúng ta bình an sinh ra, không chuẩn bị lễ gặp mặt lần này bổ thưởng. Cản đều ngăn không được người chạy trốn mau, ta sợ đồ vật bị người khác lấy đi, liền trước dọn vào được. Ta đi xuống tìm nàng. Đi thôi đi thôi, này lễ gặp mặt cũng quá quý trọng, lại không phải thân thích cũng không phải bằng hữu không còn ý tứ đem người ta. Gõ cửa thời điểm, Lý Lệ thực mau liền đem cửa mở ra, nhìn đến hắn liền cười nói ta biết ngươi sẽ đến tiến vào ngồi đi. Trong phòng trống rỗng, có hai phòng một sảnh bất quá so với bọn hắn trụ kia gian nhỏ rất nhiều, phòng khách cũng hẹp hẹp. Hai người ngồi xuống sau, Lý Lệ nói ta biết ngươi là vì vài thứ kia tới, những cái đó thật là ta cấp hài từ lễ gặp mặt du hành nhíu mày, lễ cũng quá nặng, lý lệ lắc đầu ta mới vừa đi thời điểm ngươi không ở, ngươi hẳn là từ bên ngoài trở về đi. Kia hẳn là nhìn đến hôm nay khách sạn tới không ít người. Vân, ngươi biết bọn họ là từ đâu tới, ta không biết bất quá ta ở bên trong thấy được từ vi, nàng là vương bối bối mẹ đẻ, nàng bên cạnh chính là nàng ca ca ta còn nhớ rõ. Lý lệ cười lạnh tin tưởng chờ không được bao lâu, vương tự dũng liền sẽ cùng nhân ra gặp lại thương nhận. Hắn là cái hèn nhát nhưng là từ vi ca ca sẽ cho hắn gan. Ta này trong phòng nhiều như vậy đồ vật, bọn họ khẳng định sẽ đến muốn. Tiện nghi bọn họ không bằng cho các ngươi. du hành cười khổ, nàng dọn nhiều như vậy đồ vật lên lầu, khẳng định có người thấy. Nếu muốn nháo cũng sẽ nháo đến nơi đây trước mắt tới. Bất quá những cái đó đồ ăn, hắn sát thật động tâm. Sữa bò cùng đồ hộp ta thu, mặt khác coi như ta giúp ngươi bảo quản. Chờ ngươi có yêu cầu lại đến lấy. Sữa bò cùng đồ hộp coi như làm giúp nàng bảo quản này đó đồ ăn thù lao. Lý lệ xác thật đáng thương, chính là mặt thế đáng thương người ngàn ngàn vạn, hắn đang sờ không rõ từ vi huynh muội có hay không giúp đỡ phía trước, chỉ có thể ở không đề cập chính mình an nguy tiền đề giúp một chút. Lý lệ cười cảm ơn. Tới rồi buổi tối, 11 tầng còn có người ở chuyển đến dọn đi, xem ra có người trụ vào được. Kết quả tới rồi buổi tối, liền hài tử uống xong nãy đều ngủ, có người gõ cửa. Ngũ Bình An bị dọa tỉnh oa oa mà khóc, sau đó người một nhà đều tỉnh. Du hành mang theo hỏa khí đi quản môn, hỏi, là ai? Là ta, Ngô Xuân Nhiên. Ngoài cửa truyền đến Mô Xuân Nhiên có chút mệt mỏi thanh âm, chính là du hành rõ ràng nghe được không ngừng một người. Có người ở qua lại khấu động bật lửa, lạch cạch lạch cạch mà. Hắn không mở cửa có việc sao? Người trước đem cửa mở ra. Không có việc gì ta liền đi ngủ. Đây là du hành lần đầu tiên như vậy không cho nàng mặt mũi. Ngoài cửa Ngô Xuân Nhiên có chút nan kham, bên người nàng nam nhân trực tiếp liền đi chùy môn, đem nàng dọa nhảy dựng, chạy nhanh ngăn lại, ai? Từ tiên sinh đừng kích động hơn phân nửa đêm đừng quấy dày đến người khác. Từ hạo không cho là đúng, lại trùy vài cái kêu, mau mở cửa bằng không lão từ tông cửa. Ngô Xuân Nhiên gấp đến độ xoay quanh, có chuyện hảo hảo nói, có chuyện hảo hảo nói. Đây là nơi nào tới bụi đời, nháo sự nhi, trường thao cũng đi ra trên mặt bất mãn. Du Hành nghe được từ tiên sinh ba chữ, tuy rằng nói họ từ người nhiều như vậy, nhưng là hắn cảm thấy ngoài cửa cái này từ tiên sinh, rất có khả năng là từ Vi Đây là tìm tới môn phiền toái, nếu túng, về sau ai đều có thể tới dẫm lên một chân. Du Hành đối Trương Thao nói, đem phòng bếp đao lấy tới. Sau đó mới đi mở cửa. Trong tay hắn đèn pin quang thẳng tắp bắn ra đi, từ hạo híp híp mắt hỏa khí đi lên liền mắng, chiếu cái gì chiếu, ngươi hạt a. Du hành thấy trước mắt trừ bỏ Ngô Xuân Nhiên còn có hai cái nam nhân, một cái nghe thanh âm là cái kia từ tiên sinh, lớn lên không cao 1 mét 6 xuất đầu, một cái khác lớn lên liền cao tráng chút. Không để ý tới hắn, Du hành trực tiếp tìm Ngô Xuân Nhiên nói chuyện Ngô thì hơn phân nửa đêm tìm ta làm cái gì. Ngô Xuân Nhiên liền tính không biết nhà hắn có trẻ sơ sinh thường hơn cái này thai phụ nàng tổng còn nhớ rõ đi. Hơn phân nửa đêm những người thật sự không thể nào nói nổi. Ngô xuân nghiền có chút ngượng ngùng, nàng nhìn xem du hành, lại nhìn xem trước mắt hai cái nam nhân, luôn luôn quả quyết phán đoán sáng suốt nữ cường nhân bộ dáng không còn sót lại chút gì. Ngũ tiên sinh cái này các ngươi người một nhà thiếu, trụ này gian phòng có điểm lãng phí. Hôm nay tới không ít tân khách nhân, ngươi xem có thể hay không ta lại cho ngươi khai một gian tân, ngươi đem này một gian phòng nhường ra tới. Lời này nói được rất không đạo lý. Du hành liền ha hà mà cười ra tới, ngô tỷ, ngươi những lời này liền rất không thú vị. Lúc trước nói tốt ngươi đều đã quên, ngươi phục vụ trình độ vẫn luôn khá tốt, đêm nay những lời này liền không quá phù hợp ngươi ngày thường trình độ. Đem ngô xuân Niên táo đến ánh mắt né tránh, khác lời nói đều cũng không nói ra được. Từ Hạo nói thẳng, nói như vậy nhiều làm gì, rốt cuộc đổi không đổi, ngươi này gian phòng ta coi trọng, liền phải trụ chạy nhanh dọn nói dùng tay đi bắt du hành không nghĩ tới không kích thích hơi hơi ngẩng đầu thấy du hành chào phúng mà xem hắn tức khắc giận dữ một quyền liền huy qua đi du hành một tay tiếp được một tay kia hướng từ hạo trên mặt ném tới đem người tập đến trên mặt đất từ hạo che miệng bỏ dậy có huyết lưu hạ a ngô xuân nhiên liền hét lên một tiếng trên mặt đất nằm một viên hàm răng ở màu đỏ cam thảm thượng thực rõ ràng sẽ không nói đừng nói lời nói muốn làm người câm lần tới liền thành toàn ngươi Du hành lạnh lùng cười, vẫy vẫy bắt lấy đèn pin tay. Vừa mới hắn chính là dùng đèn pin tạp quá khứ, này vung đèn pin thượng ném xuống vài giọt huyết. Có thể thấy được hắn dùng sức bao lớn rồi. Từ Hạo che miệng oán hận mà chừng hắn, nhưng chính là khai không được miệng nói chuyện. Sự tình phát sinh đến quá nhanh, bên cạnh từ huy phản ứng lại đây, giận dữ. Ta mẻ, hướng du hành phát lại đây. Du hành một chân đem người vướng, cho cũ trọng thi nặng nề mà tạp qua đi. Lần này dùng tới toàn lực tay năm tay 10 đem Tử Huy mặt hoàn toàn đánh sưng lên. Tử Huy bị trong miệng huyết sặc đến ho khan vài thanh, hướng trên mặt đất phun ra hai khẩu huyết nước miếng, mang ra bốn cái răng. Đều sẽ không nói tiếng người, liền đều đừng nói nữa. Du Hành giận cực ngược lại âm chắc chắc mà cười rộ lên, quay đầu nhìn về phía Ngô Xuân Nghiên, "Ngô tỷ, ngươi vừa mới lời nói tính toán." Ngô Xuân Nghiên quả thực muốn dọa choáng váng. Ở trong mắt nàng, ngũ hằng nhạc là một cái hàm hậu trung mang theo điểm khôn khéo nam nhân tựa như rất rất nhiều bình thường nam nhân giống nhau. Cho nên nàng mới ở chính mình gặp được nan đề thời điểm, vì bảo hộ chính mình ích lợi, đem ngũ hằng nhạc ích lợi hy sinh rớt. Này nhóm người không phải dễ chọc từ nàng tiếp đãi đến liền biết. Tất cả mọi người là từ gia thôn, có cùng ý tưởng đen tối, nàng liền biết không hào quản lý. Chính là có biện pháp nào, người chính mình tới, chính mình có thể đuổi ra đi. Đuổi phải đi ra ngoài, đều là sống sờ sờ người, chính mình cũng không thể nhẫn tâm nhìn người chịu khổ. Đành phải một nhà một nhà an bài phòng, người nhiều thả tạp an bài đến buổi tối, rốt cuộc có thể nghỉ ngơi, một đám người tới gõ nàng môn. Bốn năm cái nam nhân đứng ở nàng ngoài cửa, đem nàng sợ tới mức quá sức. Bọn họ nói phòng quá nhỏ, nhất định phải đổi gian đại. Chính là lầu mười lầu mười một đã sớm trụ đầy. Chính là chính bọn họ nhìn chúng một nghìn một trăm linh một nàng khuyên can mãi thật sự là không có biện pháp đành phải dẫn bọn hắn lên đây chỉ hy vọng ngũ hằng nhạc biết này nhóm người không dễ chọc có thể chủ động thoái nhượng bây giờ còn có ba nam nhân ngồi ở nàng trong phòng chờ kết quả đâu ngũ ngũ tiên sinh ngô xuân nhiên cũng không biết từ đâu mà nói lên nhìn chúng từ hạo hai người xuống lầu nàng biết đó là đi kêu giúp đỡ đối du hành nói bọn họ không phải nói chuyện đạo lý người ngươi như vậy đắc tội bọn họ khẳng định sẽ bị trả thù mới vừa kia hai người tên gọi là gì, lùn điểm cái kia kêu Từ Hạo, một cái khác kêu Từ Huy, là đường huynh đệ. Du hành trầm ngâm, có phải hay không còn có một cái muội muội kêu Từ Vi. Ngô Xuân Nhiên trong trí nhớ hảo, hôm nay đăng ký chính là nàng làm, xác thật là như thế này, liền gật gật đầu. Hôm nay ban ngày tới này nhóm người, đều là cùng cái thôn Du hành lại thay đổi cái đề tài tuy rằng ngô xuân nghiên thực sốt ruột xuống lầu, lại cố kỵ du hành vừa mới hung ác bộ dáng không thể không ấn xuống trong lòng nôn nóng tiếp tục trả lời, đúng vậy, đều là từ gia thôn, đại bộ phận đều là họ từ. Cho nên ta mới cùng ngươi nói, bọn họ đối ngoại ninh thành một sợi dây thừng tốt nhất đem phòng ở nhường cho bọn họ. Người đánh từ hảo cùng từ huy, bọn họ người trong thôn khẳng định sẽ tìm ngươi phiền toái. Bọn họ như thế nào toàn bộ đều đã tới, còn có thể có cái gì nguyên nhân? Trong thôn bị im, đành phải cùng nhau lại đây. Ngô Xuân Nhiên đã có vẻ thực không kiên nhẫn. Ở nàng xem ra, hiện tại hỏi cái này chút dâu ria, vấn đề còn không bằng ngẫm lại như thế nào giải quyết kế tiếp mâu thuẫn. Nàng gắn bó này sở khách sạn bình tĩnh dễ dàng sao? Ngô Tỷ đừng nóng vội cuối cùng một vấn đề ta nghe nói này đó từ ra thôn người ngươi không có dừng túc phí. Không sai. Người không biết bọn họ đại bộ phận đều là bơi lội lại đây, trừ bỏ mấy cái hài tử, mỗi người đều bị đông lạnh đến sắc mặt xanh trắng. Chạy nạn ra tới tổng cộng cũng không mang nhiều ít đồ vật ta liền tịch thu. Du hành xoa bóp sữa mày, hôm nay cơm chiều, bọn họ như thế nào ăn? Ta làm vương tiên sinh ngao cháo. Du hành thiệt tình không lời nào để nói. Hắn nhắc nhờ quá Ngô Xuân Nhiên, vương tự dũng không phải hào muốn cùng người kết quả thẳng đến hôm nay, nàng còn cho nhân gia bao ở bao ăn yên tâm mà đem ẩm thực giao cho hắn phụ trách. Hôm nay còn không ràng buộc cho nhân gia phái cháo thùy tiện mà nói cho nhân gia chính mình tài đại khí thô không thèm để ý về điểm này lương thực sao. Hắn kỳ quái mà đánh giá Ngô Xuân Nhiên, minh minh một tháng trước mới gặp thời điểm, biểu hiện đến khôn khéo cảnh giác lại có khả năng như thế nào qua một tháng cả người đều trở nên hắn đều nhận không ra. Ngô Xuân Nhiên bị hắn ánh mắt xem đến cả người không được tự nhiên, áp xuống hỏa khí lại mạo lên. "Khụ, ta hiện tại đi xuống điều giải điều giải, ngũ tiên sinh bình tĩnh bình tĩnh, ngẫm lại như thế nào xin lỗi đi." "Ngô tỷ ta không biết ngươi hiện tại hành sự như thế nào biến thành như vậy, ngươi minh minh có càng tốt phương pháp đi thi triển ngươi hảo tâm, mà không phải đem chính mình bại lộ ở nguy hiểm dưới. Ngươi làm này đó thời điểm, không có nghĩ tới phía trước những cái đó trụ khách sẽ bất mãn sao?" Nói đến này nơi này, Du hành xem Ngô Xuân Nhiên biểu tình, nàng có chút mê hoặc vì cái gì bất mãn. Lại có chút bực bội mà nói, ngươi rốt cuộc muốn nói cái gì. Không có việc gì nói ta phải chạy nhanh đi xuống lầu. Ngô Xuân Nhiên trước kia biểu hiện ra ngoài lý trí nhạy bén hiện tại hoàn toàn không thấy. Nàng hiện tại tâm tư nóng nảy, nghe không ra tiềm tàng thâm ý. Du hành đành phải đem chính mình nói đến mặt ngoài, rốt cuộc ở chỗ này trụ đến hảo hảo thật sự không nghĩ nơi này chướng khí mù mịt không nghĩ tới Ngô Xuân Nhiên lại vẻ mặt không thể tưởng tượng, ngươi tại sao lại như vậy thường? Phía trước những cái đó khách nhân đều có hảo tâm chàng, phi thường hảo ở chung. Ta tin tưởng bọn họ nhìn đến từ gia thôn người khốn cảnh, cũng sẽ cùng ta làm ra giống nhau lựa chọn. Ngươi cũng biết, bọn họ trong tay cũng không nhiều ít đồ vật cuối cùng vẫn là chúng ta khách sạn phương diện ra, nếu như vậy, liền không cần lăn lộn mù quáng. Nghe xong lời này, hắn thật là thất vọng tột đỉnh. Cũng không gửi hy vọng đến Ngô Xuân Nhiên trên người, nàng đã hoàn toàn nghe không thấy đi khuyên. Ngô Xuân Nhiên chính xác nói, ngũ tiên sinh ta không biết ngươi vì cái gì muốn đem nhân tính nghĩ đến như vậy hiểm ác, mọi người đều đồng dạng gặp tai họa, hỗ trợ lẫn nhau là hàn là. Liền lấy chuyện đêm nay tôi nói, bọn họ xác thật có điểm không nói đạo lý, bất quá cũng có thể lý giải, các người này gian phòng xác thật khá lớn, cũng mới ở ba người, thật sự lãng phí không gian ngươi liền không nên như vậy xúc động liền động thủ, như vậy cấp khách sạn quản lý sẽ tạo thành phiền toái rất lớn. Ta chuyện này người liền không cần lo cho có một thì có hai, hôm nay là phòng thuộc sở hữu, ngày mai liền không ngừng này đó. Ta là tuyệt đối không có khả năng thoái nhượng, bọn họ muốn đánh nhau liền cứ việc tới ta phụng bồi. Chính ngươi cố hảo chính ngươi đi, dù hành đối ngô xuân nghiên nói ra chính mình cuối cùng một lần báo cho, liền đóng cửa lại. Ngô Xuân Nhiên cắn môi, lộ ra bất mãn chi sắc chỉ là đối với môn cũng không dùng được nhớ tới dưới lầu bị thương hai người, chạy nhanh vội vã mà chạy xuống lâu. Dù hành đóng cửa lại sau thở dài, kỳ thật ở càng ngày càng nhiều người trụ tiến vào sau, Ngô Xuân Nhiên ban đầu kia bộ liền không dùng được. Không phải mỗi người đều là thiện nam tín nữ nhất hữu hiệu bảo hộ chính mình phương pháp là dùng chính mình kho hàng đồ vật đi thu nạp khách sạn sớm nhất một đám trụ tiến vào khách nhân không chỉ có có thể phân tán vật tư quá nhiều mang đến tiềm tàng uy hiếp cũng có thể thu nạp nhân tâm sớm nhất một đám khách nhân là phân tán các vị các ích lợi ngược lại càng dễ dàng đả động. Huống chi Ngô Xuân Nhiên bọn họ sớm nhất kia phó bài thật sự hào thắng được đại đa số người hào cảm. Hôm nay đi qua lý lệ bên kia sau, du hành không lại xuống lầu, lại ở ngoài cửa rửa sạch xác rời thời điểm nghe được một ít tin tức. Lầu 11 kia hộ đã từng hơn phân nửa đêm tìm chăn, cuối cùng tìm được lý lệ gia nam nhân kia, là cái làm nhảm miệng rộng. Từ nhà hắn hờ khép trong môn truyền giao oán dận thanh, hôm nay tới người, nghe nói đều là cùng cái thôn. Đều không có giao rừng chân phí. Hắn oán giận chính mình giao giá cao tiền mới trụ đến lầu 11, hiện tại những người này không cần phí một cái mễ liền trụ lên đây, trong lòng hết sức không dễ chịu. Nói được rất lớn tiếng, Du Hành hoài nghi hắn là riêng nói cho tầng lầu này những người khác nghe. Chỉ là Du Hành tưởng, nghe thế đám người là một cái thôn, những người khác đào càng thêm không dám xuất đầu. Nhân ra người nhiều lực lượng đại có thể thế nào? Chỉ có thể trong lòng bất mãn thôi, mà này phân bất mãn, chỉ có thể dừng ở Ngô Xuân Nhiên này mấy cái người phục vụ trên đầu, dựa vào cái gì như vậy không công bằng. Tịch thu từ thôn người dừng chân phí, Ngô Xuân Nhiên liền mất phía trước này phê trụ khách tâm. Hắn vốn dĩ cho rằng Ngô Xuân Nhiên sẽ không làm loại này phân hóa mâu thuẫn sự tình, không nghĩ tới nàng thật sự làm, xem nàng vừa mới nói chuyện biểu tình còn không cảm thấy trong đó có vấn đề. Phải biết rằng, phía trước lý lệ kia phê cư dân tới thời điểm, ngô xuân nghiên bọn họ hoa mấy ngày nhất nhất đăng ký hảo, phân biệt thu rừng chân phí, cho dù không có lương thực cũng tượng trương tính mà thu một ít vật phẩm. Trong đó cũng không phải không có thật sự vật tư thiếu thốn, thậm chí không có đồ ăn nhân ra, nàng lúc ấy là như thế nào làm. Nhất nhất mỗi nhà mỗi hộ đi động viên, làm đại gia quyên vật quyên lương thực. Đương nhiên, nhà người khác cho dù có cái gì cũng không quá khả năng lấy ra rất nhiều cấp người xa lạ, tựa như du hành nhà bọn họ cũng liền tưởng trương tính mà lấy ra hai chỉ nước khoáng. Cuối cùng vẫn là Ngô Xuân Nhiên chính bọn họ xuất tiền túi cầm hai túi mế cùng mặt khác đồ ăn hơn nữa cồn bếp lò thấu đưa qua đi. Sự tình làm được thật sự xinh đẹp, không ngừng kia mấy hộ nhà trong lòng cảm kích chính là nhà khác cũng cảm thấy Ngô Xuân Nhiên bọn họ thật sự là hào tâm chàng, không vì khó bọn họ cứng nhắc quyên tặng cũng là chuyện này làm này nhóm người vào ở lúc sau tương đối phối hợp Ngô Xuân Nhiên quản lý cảm thấy nàng là có nhân tình vị người ai không có cái thời điểm khó khăn Hảo Hảo cùng Ngô Xuân Nhiên đám người giao tiếp khó bảo toàn chính mình về sau phải cầu tới cửa đi mình mình có tốt như vậy tiền lệ ở phía trước Ngô Xuân Nhiên lại căn bản không tiếp tục sử dụng Du Hành không tin Từ Hảo chỉ là vì muội muội Từ Vi cùng tương lai muội phu tới tìm hắn phiền toái khẳng định còn có thử Ngô Xuân Nhiên điểm mấu chốt hương vị Nàng điểm mấu chốt bị người lần nữa thử, lại không hề sở giác thậm chí chính mình vứt bỏ dĩ vãng vì hạ thấp chính mình công kích tính mà ngụy Trang ra hàm hậu gương mặt riêng cùng nàng phân tích lúc sau, nàng cũng không cho là đúng. Ngược lại có vẻ chính mình là cái tâm cơ khó lương tiểu nhân. Tiền tài động lòng người, huống chi người trông cửa thoạt nhìn không hề trói gà chi lực. Hiện tại đoạt phòng ở chỉ là một cái bắt đầu, lại quá hai ngày, kho hàng khả năng liền phải khó giữ được. Mà lúc ấy, xuất phát từ đối từ thôn mỗi người nhiều sợ hãi, cùng đối Ngô Xuân Nhiên đáng người bất mãn, rất khó có nhân vì bọn họ bốn cái xuất đầu. Trừ phi Ngô Xuân Nhiên lấy ra vật tư làm lợi thế, hấp dẫn đến có thể cùng từ thôn người đối kháng nhân số, bằng không thắng mặt cũng tiểu. Chỉ là xem Ngô Xuân Nhiên đêm nay biểu hiện nàng không thấy được sẽ làm như vậy. Dù hành hắn nghĩ nghĩ, đối trương thao nói, ta đi xuống một chuyến, người ở nhà nhìn, trừ bỏ ta ai đều không cần mở cửa. Nếu có người muốn sông vào, người trên tay đao trực tiếp liền đi lên, thời buổi này, giết người không phạm pháp. Ách ân, trường thao phản phất lần đầu tiên thấy du hành, ngây ngốc mà ứng, nhìn hắn bóng dáng biến mất ở hàng hiên. Ở trước tang thi thế giới sống vài thập niên, bình loạn nhiệm vụ cũng đi qua mấy cách tang thi cùng người đều giết qua, du hành đã sớm không phải lúc trước cõng bị xà độc cắn thương sau không có hô hấp thôi nam khi nước mắt lưng trong cái kia người trẻ tuổi. Hoàn cảnh thúc dục người tiến bộ, những lời này mặc kệ lại khi nào chỗ nào đều là áp dụng Hắn đêm nay lộ ra tàn nhẫn chỉ là băng sơn một góc, khiến cho Trương Thao từ đáy lòng sợ hãi hắn. Đi vào thế giới này khi hắn xem qua gương, phát giác chính mình biểu tình quá mức lạnh nhạt ánh mắt thậm chí mang theo hung. Cũng may ngũ hàng nhà thân thể này là ngồi quá lao, hơn nữa cùng thân muội muội ba năm không gặp cho dù tính cách biến hóa cũng là bình thường. Nhưng hắn ở biết thế giới này không có tang thi lúc sau, vẫn là bắt đầu điều chỉnh chính mình biểu tình, đừng làm chính mình có vẻ quá có công kích tính. Thẳng đến bắt đầu tìm nơi, tìm được khách sạn này, nhìn đến Ngô Xuân Nhiên bọn họ cảnh giác ánh mắt khi, hắn đột nhiên nhanh trí lộ ra hàm hậu bộ dáng. Quả nhiên đánh mất Ngô Xuân Nhiên một chút cảnh giác, nhưng là hiện tại, hắn cảm thấy khách sạn này yên lặng, hẳn là thực mau liền sẽ bị đánh vỡ. Đêm này hắn đã lộ ra tàn nhẫn, liền không nghĩ lại ngụy trang. Dù sao hắn biến hóa là có dấu vết để lại, bình thường tới nói Trương Thao cùng Ngũ Thường Hân sẽ không hoài nghi hắn có cái gì không đúng. Quả nhiên, Trương Thao sau khi lấy lại tinh thần cảm thán, hằng nhạc tiểu tử này, lúc này sợ là thật sự hỏa lớn, hắc. Đem ta cũng dọa nhảy dựng. Du hành chậm rãi xuống lầu, tránh ở bóng ma, đi vào lầu năm. Không có điện, hành lang đen như mực, hắn dán chân thường đi, đi vào Ngô Xuân Nghiên trong phòng. Bên trong có nam nhân thanh âm, không ngừng có người kêu đau cùng vài câu thô tục. Ngô Xuân Nhiên khuyên giải an ủi thanh âm kẹp ở bên trong. Du hành đang đợi, bọn họ thượng xong dược là sẽ lên lầu tìm chính mình tính sổ, vẫn là như vậy bỏ qua rời đi. Đợi 10 phút kia năm cái nam nhân cùng nhau ra cửa rời đi, đi vào lầu 11 một gian phòng trước. Này gian phòng cùng du hành ra trụ kia gian có thể nói là đầu đuôi khoảng cách rất xa. Du hành theo ở phía sau, nhìn bọn họ gõ cửa, môn mở ra lại đóng lại. Hắn nhấp miệng, dán ở cạnh cửa trên mặt thường, tập trung lực chú ý bắt đầu nghe bên trong động tĩnh. Bất quá này gian khách sạn cách âm thật sự không tồi, bên trong hẳn là hạ giọng nói chuyện, hắn hoàn toàn không có nghe được đôi câu vài lời. Nửa giờ sau, năm cái nam nhân theo thứ tự ra tới, phân biệt hướng bất đồng phòng đi đến. Như vậy xem, đều không cần nghe được nói chuyện nội dung, liền biết bên trong đối thoại khẳng định không phải chuyện tốt. Du hành đuổi kịp từ hạo nhìn hắn mạnh mẽ gõ cửa cửa mở bên trong truyền đến một nữ nhân thanh âm ca ngươi như thế nào như vậy vãn mới trở về. Đừng nói nữa, cái kia họ vân vân không nghĩ tới là cái ngạnh cha còn dám đánh ta ta tuyệt đối sẽ không bỏ qua hắn. Từ vi nghe nói từ hạo bị thương chạy nhanh nhảy ra ngọn nến bậc lửa, liền ánh nến xem, sinh khí mà nói, làm sao dám đánh ngươi. Nhị đường ca bọn họ không phải cùng ngươi cùng đi sao? Là ta không chú ý coi khinh hắn. Vì vì cho ta lộng điểm ăn ta đói bụng Từ vì liền chạy nhanh bậc lửa cồn lò nấu nước tự dũng cho ta một sương mì ăn liền ta cho người nấu một bao Trong phòng từ vì ở vội từ hạo cầm gương xem chính mình mặt một bên mặt đều sưng đến không thể gặp người Vừa thấy liền sinh khí trong miệng hùng hùng hổ hổ Hai người cũng chưa chú ý cửa phòng bị lặng lẽ mở ra Du hành mở khóa khai đến cực kỳ cẩn thận Chỉ tướng môn khai ra một cái tiểu khe hở liền đủ để cho hắn nghe được bên trong nói chuyện thanh Chờ mặt nấu hào quá trình chung, hai huynh muội cũng đang nói chuyện, Vương Tự Dũng kia tiểu tử còn rất hành a, nào làm cho mì ăn liền. Trong giọng nói đối hắn rất là coi thường. Từ vì cắn cắn môi, khẩn cầu nói, ca Tự Dũng hắn cùng Lý Lệ đã tách ra, ngươi chẳng lẽ còn không chịu ta cùng hắn ở bên nhau sao? thích vậy không phải cái nam nhân. Vi vi ngươi không cần choáng váng, ngươi xem hắn hiện tại có thể nuôi nổi ai. Hắn liền chính hắn đều dưỡng không sống, ngươi đi theo hắn uống gió tây bắc sao? Chính là bối bối đều như vậy lớn, hoàn toàn đem ta đã quên. Ta nói với hắn ta là mụ mụ, hắn cũng không chịu kêu ta, vẫn là tự dũng làm hắn kêu, hắn mới hô một tiếng. Từ hạo đem chén buông, hầm hừ mà quay mặt đi. Từ vi lại nói ca ta biết người tốt với ta chính là ta thật sự yêu hắn cùng hài tử. Phía trước người buộc ta đem hài tử đưa đến vương gia, nói là chúng ta nam hạ không có phương tiện mang hài tử, bối bối đi theo cũng sẽ chịu khổ ta liền ứng chính là hiện tại chúng ta lại về rồi còn có thể tại mênh mang biển người chung gặp được còn không phải là duyên phận sao? Du hành nghe đến đó xem như rõ ràng từ hạo là không duy trì từ vi cùng vương tự dũng ở bên nhau như vậy hắn vì vương tự dũng xuất đầu tới tìm chính mình phiền toái khả năng tính liền cực kỳ bé nhỏ quả nhiên là có khác mục đích ngươi đừng nói nữa ta sẽ không đáp ứng có chuyện ta vẫn luôn không có thời gian nói cho ngươi ngụy thụ coi trọng ngươi tưởng đem ngươi muốn qua đi Ta đã đáp ứng rồi." Từ Hạo thấy Tư Vi vẻ mặt bị sét đánh bộ dáng, nhìn không được nói ta chẳng lẽ còn sẽ hại ngươi chúng ta thôn nhiều ít nữ nhân tưởng cùng ngũ thúc ăn uống không lo, hắn nhìn chúng ngươi, ngươi không biết ta nhiều vì ngươi vui vẻ. Lại thấp giọng nói, ngũ thúc bản lĩnh ngươi không phải không biết, nếu không phải hắn nói chúng ta bên này thủy sẽ toàn làm ta mang theo ngươi đi theo hắn cùng nhau trước tiên nam hạ, ngươi ta đã sớm bị khát đã chết. Hắn thấy tư vi vẫn là vẻ mặt mâu thuẫn, tiếp tục nói, sau lại hắn lại nói sẽ đại hại nhiệt độ đại mưa xuống, nào hạng nhất chưa nói chuẩn. Sau lại lại nói muốn tích lũ lụt nói phải về hương, bất quá không ít người không muốn, trên đường trì hoãn kết quả nửa đường thượng chúng ta liền gặp gỡ lũ lụt. Người xem không nhìn thấy bên ngoài kia hai tầng lâu cao thủy. vi vi, hiện tại mọi người đều đem hắn đương thần tiên xem, hắn nơi đó đồ vật ăn mặc bất tận. Trọng điểm là cũng không ai dám đánh hắn chú ý. Ngươi liền không cần nhớ thương vương tự dũng, hắn cùng ngươi không xứng. Từ vi khóc lên, vậy ngươi vì cái gì còn tìm hắn nói chuyện? Ta cho rằng ngươi tiếp thu hắn làm nàng hiểu lầm. Từ Hạo chỉ có thể thở dài, ngươi phải biết rằng như vậy nhiều làm gì. Chờ ta dọn đồ vật trở về liền hảo. Vương tự dũng cũng liền có như vậy một chút tác dụng, không phải ta tìm hắn, cũng là người khác tìm hắn. Ngụ thuốc cũng là xem ở ta cùng hắn nhận thức phân thượng đêm này việc giao cho ta ta không được làm tốt làm hắn cao hứng, về sau đối với ngươi hảo một chút. Du hành nghe đến đó, nhưng thật ra đối cái kia ngụ thuốc đặc biệt tò mò. Chính hắn là cảnh giác tâm cường, nhìn đến khí hậu biến hóa liền hướng nhất hư phương diện tưởng trước tiên làm chuẩn bị là mang theo đánh cuộc vận khí ý vị. Cho tới bây giờ, hắn vận khí thực hào, mang theo ngũ thường hân kịp thời lần tránh nguy hiểm. Chính là này thực mạo hiểm. Mà cái này ngụ thuốc tựa hồ là thật sự tiên tri hắn đóng cửa lại chậm rãi trở về phòng vừa đi vừa tưởng nếu cái này ngụ thuốc thật sự bản lĩnh như vậy hảo hắn có thể dựa vào hắn trước tiên biết được mặt thế biến động này với hắn mà nói phi thường có lợi chính là vấn đề là vị này ngụ thuốc tựa hồ dã tâm bừng bừng bọn họ chi gian hiểu hảo hào ở chung là tương đối khó hắn đêm nay còn đánh hai người dù hành tâm tình theo càng tiếp cận lầu 11 càng bình tĩnh trở lại từ từ Hạo nói chung Hắn phỏng đoán từ gia thôn người đã đối ngô xuân nghiên bọn họ vật tư như hổ rình mồi, mà đã đánh vào ngô xuân nghiên bọn họ bên trong vương tự dũng chính là kia đem chìa khóa. Bọn họ vừa tới ngày đầu tiên, cũng đã gấp không chờ nổi thử, sâu chuỗi. Hắn phía trước phòng đoán muốn lật đổ từ gia thôn người chờ không được mấy ngày, hôm nay khẳng định sẽ động thủ. Về đến nhà, Trương Thao còn oa ở trên sofa chờ hắn, vừa thấy hắn liền thanh âm khàn khàn hỏi thế nào. Trong bóng tối du hành lắc đầu, bọn họ cùng Vương Tự Dũng đáp thưởng. Lại giải thích một chút Vương Tự Dũng thân phận. Vương Tự Dũng sẽ thực tận lực đi làm chuyện này. Một bên là ăn nhờ ở đầu giữa người bố thí, một bên là hài từ mẹ tuổi trẻ mạo Mỹ. Hơn nữa cậu em vợ cố tình dẫn đường tương lai áo cơm vô ưu chính mình đương ra làm chủ. Cái nào có dụ hoặc, chúng ta đây làm sao bây giờ? Ta nghe người nói như vậy, này đám người không phải người tốt a? Trương Thao lo lắng sốt ruột, nếu không chúng ta dọn đi thôi. Du hành lại lần nữa lắc đầu, đem ngụ thúc khả nghi chỗ nói cho hắn, bên đường lại đây nhiều như vậy khách sạn khách sạn, hắn như thế nào liền nhìn chúng nhà này. Bọn họ lại đây phương hướng du hành ngày đó thấy, là khoa tây lộ bên kia. Bên kia khách sạn khách sạn có không ít, tùy như vậy lãnh vì cái gì chính là muốn lội tới. Hắn lựa chọn tối cao tầng, là phòng bị với chưa xảy ra, như vậy ngụ thuốc đâu. Chúng ta nhìn chằm chằm hắn, ta cảm thấy sẽ có chỗ lợi. Trương Thao trợn mắt há hốc mồm, phản ứng lại đây cũng cùng Du Hành giống nhau có chút kinh hỉ, liên tục gật đầu. Đã bốn điểm nhiều, hai người trở về ngủ một cái giấc ngủ nướng. Du Hành trong lòng cất dấu sự, 7 giờ nhiều lại tỉnh, vừa lúc hài tử cũng tỉnh, hắn liền đem hài tử từ, từ ngũ thường hân phòng ôm ra tới, nhẹ giọng mà hống hắn. Ngũ Bình An mở to đen bóng trong mắt nhìn chằm chằm hắn xem, nhếch môi cười. Dù hành cũng không tự chủ được cười rộ lên, cúi đầu ở hắn trên chán hôn một cái thật ngoan. Hắn ôm hải từ bắt đầu làm bữa sáng, một cái lò nấu nước, một cái lò nấu cháo. Thực mau ngũ thường hân cũng đi lên, hỗ trợ phao sữa bột. Nàng sắc mặt rất kém cỏi, tuy rằng mang thai sinh sản thực thuận lợi, nhưng là ở cứ thật sự không có thứ tốt cho nàng bổ thân thể, khí sắc liền vẫn luôn không tốt. Dù hành đã kêu nàng đi lấy bình sữa bò năng một năng uống lên. Ngũ Thường Hân vẫn luôn tưởng đem sữa bò để lại cho Hải Tử, Du Hành làm nàng uống nàng luôn là không nghe. Hôm nay xem Du Hành nghiêm túc liền thành thành thật thật mà cầm một lọ bò vào trong nước ôn. Chính ngươi thân thể muốn chạy nhanh điều hảo mới có sức lực xem Hải Tử. Không cần thứ gì đều nghĩ lưu trữ về sau bình an không thiếu ngươi kia gà lăm. Ngũ Thường Hân ngượng ngùng mà cúi đầu thấp giọng ứng. Chờ Ngũ gia ăn xong bữa sáng, Du Hành lại đi xuống lầu. Lầu bốn nhà ăn, hắn chỉ nhìn đến ở thu thập chén đũa vương tự dũng, hắn qua đi hỏi, ngô tỷ đâu? Ta muốn tìm nàng đổi chút rượu tinh, vương tự dũng chán ghét xem hắn, không biết, lý lệ dựa vào cái gì đem đồ vật cho hắn. Chẳng lẽ là coi trọng cái này đồ quê mùa, dù hành không cho là đúng, nga ta đây đi nàng phòng tìm nàng. Chờ một chút ngô tỷ nàng không thoải mái, về phòng ngủ, ngươi không cần đi xảo nàng. Vương tự dũng vội vàng nói, ta đây đi tìm liễu ca liễu liễu ca cũng không thoải mái du hành cười lạnh chẳng lẽ đều cảm lạnh đúng vậy ngày hôm qua bận quá đều mệt bị bệnh kia hành chờ bọn họ lên ta lại đến đi ngươi giúp ta truyền cáo một chút vương tự dũng cũng bất chấp đối du hành chán ghét thấy hắn từ bỏ phải đi ước gì hắn chạy nhanh đi hảo hảo ngươi yên tâm đi du hành vẫn là đi một chuyến ngô xuân nhiên phòng kết quả liền gõ cửa không người ứng ngô tỷ đi ra ngoài lạc, ngươi quay đầu lại lại đến đi cách vách người ta nói Du Hành liền cười cười, rời đi. Liễu Quốc Huy bên kia hắn cũng không có đi, chắc là giống nhau kết quả. Động thủ rất nhanh, hắn thở dài, biết rõ vô pháp ngăn cản, hắn vẫn là nhịn không được xuống dưới nhìn xem. Lúc sau hai ngày, Du Hành cũng chưa nhìn đến Ngô Xuân Nhiên bọn họ bốn người xuất hiện. Có người đi hỏi kết quả không thu hoạch được gì, Vương Tự Dũng nói, bọn họ ở vội. Ở có người trong lòng, Vương Tự Dũng cùng Ngô Xuân Nhiên bọn họ cùng ăn cơm, hẳn là một đám người. Hắn nói có thể tin. Lại có người cơ linh người phát giác ra không đúng, lại bo bo giữa mình không dám nói cái gì. Du hành nửa đêm trộm cha quá tìm được bọn họ bị nhốt ở lầu 6 một gian trong phòng. Bốn người đều ở tuy rằng không thể hành động, lại có ăn cũng có uống, xem như biến tướng bị giam lòng. Biết được bọn họ không có sinh mệnh nguy hiểm, hắn đối ngụ thúc bọn họ đám người hành xử cũng có bước đầu phán đoán. Lúc sau lại qua hai ngày, từ ra thôn người hoàn toàn chiếm cứ này đóng đại lâu, bọn họ lấy tính áp đảo nhân số cùng cường với người khác bên trong quản lý, làm những người khác hoàn toàn mặc kệ phát ra âm thanh. Liền du hành ra cách vách cái kia miệng rộng nam nhân cũng không hề cao giọng rộng luận phát biểu bất mãn. Đều 10 ngày, trừ bỏ du hành, ai biết mô xuân nhiên bọn họ còn sống. Có như vậy đáng sợ thủ đoạn người ai dám chọc. Hơn nữa cũng có số ít người cảm thấy, Ngô Xuân Nhiên là chính mình phóng lang vào nhà ai độc thấy, đối mặt từ gia thôn người, nàng nhưng nhiệt tình đâu. Lệnh du hành ngạc nhiên chính là, bọn họ chiếm cứ khách sạn kho hàng lúc sau, cũng không có phân phát đồ vật đến mỗi người mỗi hộ chung, mà là mỗi ngày tam cơm đúng giờ xác định địa điểm ở lầu bốn nhà ăn ăn cơm, từ gia thôn người một bát người nấu cơm một bát người ăn cơm, tiếp theo trái lại. Kỷ luật nghiêm minh đến có thể so với quân đội, bất qua cái kiêng ngụ thuốc trước nay không ra tới ăn cơm xong. Vẫn luôn là có người đưa cơm cho hắn, du hành cũng vẫn luôn chưa thấy qua Đưa cơm người du hành cũng có ấn tượng chính là từ vi Hơn nữa nàng tự hồ liền ở tại bên trong Mà vương tự dũng du hành cũng ở quan sát chung gặp qua Hắn là mang theo hài tử cùng lão mẹ cùng nhau ăn nhà ăn Hài tử một không nghe lời, hắn không phải đánh chính là mắng Cùng phía trước vạn phần sủng ái hài tử bộ dáng một trời một vực Sinh hoạt giếng giếng có tự. Cho dù là hộ gia đình chi gian sinh ra mâu thuẫn, cũng là từ gia thôn người đi điều dài, Ngô Xuân Nhiên bọn họ vài người dấu vết liền như vậy chậm rãi bị hủy diệt. Chờ đến bọn họ biến mất 5 ngày sau, một hồi 8 ngày đại tuyết đã đến, hấp dẫn mọi người lực chú ý, liền càng thêm không ai nhớ rõ bọn họ. Ngô Xuân Nhiên đem khách sạn quản lý coi là chính mình chức trách mỗi ngày ngược chiều kim đồng hồ quẹo phải vội đến chân không chạm đất. Không biết hiện tại bị nhốt ở một phương trong thiên địa trong lòng ra sao cảm tưởng Trận này tuyết thật sự rất lớn, ở Ngũ hàng Nhạc trong trí nhớ, lần đầu tiên nhìn thấy tuyết vẫn là hắn bảy tuổi thời điểm, hắn còn sơ qua. Nho nhỏ một chút, dừng ở cửa kính thượng liền vựng ra vài giờ bọt nước lạnh lạnh. Kia chàng tuyết rất nhỏ, phiêu hạ mấy đóa tiểu tuyết hoa, bất quá 10 phút liền đình chỉ. Chính là ở bọn họ bên này cũng là nhiều năm khó gặp. Bất quá kia cùng trận này tuyết là hoàn toàn không thể so. Hạ tuyết hôm nay sáng sớm, du hành tỉnh lại lúc sau theo thường lệ mở ra cửa sổ tưởng lưu ra một chút khe hờ cấp trong phòng thông thông gió. Vừa lúc trong phòng mũ bình an khóc, hắn liền không chú ý xem ngoài cửa sổ cũng không gì đẹp, mỗi ngày trời mưa hàng đêm trời mưa, đều nhìn chán. Mới vừa xoay người, mở ra phùng nhị cửa sổ bang mà một tiếng vang lớn, hắn quay đầu xem một cổ gió mạnh hỗn loạn lạnh lẽo màu trắng sương mù ập vào trước mặt dựa như hỗn tạp khối băng nước đá từ đầu chân to đổ một thân trong phút chốc lạnh thấu tim sao lại thế này hắn hoàn toàn vô pháp mở miệng miệng mới vừa mở ra liền một đoàn khí lạnh đổ lại đây nửa hít mắt sơ soạng về phía trước du hành rốt cuộc đem cửa sổ đóng lại làm sao vậy ca ngũ thường hân cùng trương thao đều cấp dọa ra tới ngũ thường hân một bên ôm hài tử vừa đi lại đây thấy du hành đầy mặt đều là thủy dọa nhảy dựng ca ngươi gặp mưa vội vàng vội đi lấy khăn lông cho hắn Du hành lao mặt cùng cổ, không khỏi còn run lập cập. Bên ngoài phong quá lớn, du hành nói thấu tiến lên đi xem, đôi mắt chậm rãi, trợn to. Toàn bộ trong thiên địa phẳng phất nhét vào một đại đoàn bông, bông rào rạt mà, rậm rạp mà đi xuống rất bị gió mạnh cuốn khắp nơi loạn tạp. Đây là tuyết rơi, Trương Thao cùng Ngũ Thường Hân đều đều tự tìm cách cửa sổ cách pha lê ra bên ngoài xem, sôi nổi phát ra kinh hô. Thiên thật lớn tuyết. Trương thao muốn mở cửa sổ, du hành ngăn lại hắn, đừng khai, bên ngoài phong đặc biệt đại. Ngũ thường hân vẻ mặt kinh hỉ, ta cũng chưa gặp qua tuyết đâu. Bình an mau xem, đây là tuyết Nga. Nàng nâng lên ngũ bình an, ngũ bình an ê ê a a mà kêu. Cửa sổ không thể khai, du hành liền khai một chút kẹt cửa thông khí, từ bên ngoài truyền đến không ít thét trói tay, thậm chí còn có pha lê rách nát thanh âm. Kết quả tới rồi giữa chưa cách vách liền truyền nhà. Du hành nghe được động tĩnh đi ra ngoài xem, liền thấy được chuyển nhà chính là kia ra miệng rộng nam nhân. Anh em, làm sao vậy? Nam nhân vẻ mặt đưa đám, nhà ta chết hài từ đem cửa sổ đều mở ra, sở hữu cửa sổ đều hỏng rồi, vô pháp tu. Trụ không được người, Du hành giờ khóc giờ cười, nhìn theo bọn họ một nhà năm người qua lại dọn đồ vật tới rồi dưới lầu. Lầu 11 đã trụ đầy, không có khác phòng cho bọn hắn. Này tuyết lưu loát hạ 5 ngày 5 đêm. Tới rồi ngày thứ sáu, du hành riêng xuống lầu, đứng ở AB tòa chi gian cầu vượt thượng, cảm xúc càng sâu. Giọt nước đã tới rồi ngập đến lầu ba, mấy ngày bão tuyết ở mặt nước kết thành một tầng băng, du hành đứng ở nơi đó, có thể rõ ràng mà nhìn đến phía dưới lớp băng. Giọt nước không sạch sẽ tuyết động cũng có vẻ có chút sơ bẩn. Bơi trung rác rời vụn vặt bị đông lạnh trụ phóng nhãn nhìn lại, đường phố chính là cắm đầy lung tung rối loạn rác rời sân trượt băng, so le không đồng đều. Phía trước ngừng ở bên ngoài plastic thuyền, cũng chỉ dư lại một cái rác đột ở mặt băng thường. Thật sự là quá lạnh, du hành kéo kéo mũ trở về đi. Trên đường gặp được vài cái cùng hắn giống nhau ra tới xem tuyết người. Lãnh đến chịu không nổi lạc, có cái tuổi trẻ tiểu hòa cười hắn. Hắn cũng cười cười, hợp lại trên tay lâu. Lại qua hai ngày tuyết động càng dày. Có người lấy gậy gộc đi chọc lớp băng, chọc không xấu lúc sau liền có lớn mật người dẫm lên đi. Đi lại hoàn toàn không có vấn đề. Này liền như là một cái tín hiệu Không ít người ở bên ngoài đi lại lên truyền nhà chuyển nhà Trừ bỏ ngày đó từ ra thôn người toàn thể xuất động Bên ngoài khó được nhìn thấy nhiều người như vậy trương Thao cũng nghĩ ra đi Đến phục cận thương trường cửa hàng nhìn một cái Có thể lại bái ra một tầng ra cũng là tốt Đừng đi, du hành cảm thấy bất an Hắn cúi đầu nhìn dưới lầu Người đi lại gian tựa như từng con con kiến Từ ra thôn người Nhưng một cái đều không có đi ra ngoài Liền tính là khóc la muốn đi ra ngoài chơi tiểu hài tử cũng bị cha mẹ một đốn bàn tay. Dần cư số đếm 300 nhiều người từ ra thôn không một người lên phố, du hành phát hiện lúc sau cũng áp lực chính mình nghĩ ra môn ý niệm. Trương Thao liền không có đi ra ngoài. Tới rồi buổi chiều, ra ngoài người càng nhiều, khách sạn những người khác cũng lục tục ra ngoài, có người mang về tới một túi phong kín hoàn hảo lạp sưởng, này nhưng khiến cho tiểu anh động. Này, túi lạp xưởng bị lầu 11 trong đó một hộ nhà dùng mễ đổi về đi, buổi tối toàn bộ hành lang đều tràn ngập lạp xưởng hương khí. Hương khí gợi lên thèm trùng, cũng gợi lên dục vọng. Ngày hôm sau, càng nhiều người ra ngoài, chính là biến cố thực mau phát sinh, đường về mọi người dưới chân lớp băng chợt đứt gãy, đột nhiên không kịp phòng ngừa dưới đại bộ phận người rơi vào nước đá. Kia cổ thấu xương rét lạnh, hóa thành từng tiếng thét chói tai cùng cầu cứu. Chợt lạnh băng dưới, cho dù sẽ bơi lội người cũng lòng bàn chân rút gân, thẳng tắp đi xuống trầm. Càng đừng nói sẽ không bơi lội người. Tầng này nhìn như rắn chắc lớp băng, không phải phô liền đi thông hy vọng đại lộ, mà là cắn nuốt tánh mạng đầm lầy. Âm mười mấy độ, dám xuống nước cứu người rất ít. Không ít người vịn cửa sổ, vẻ mặt đờ đẫn mà đi xuống xem. Ngô Xuân nhìn bái pha lê, đôi mắt chừng đến đại đại, xoay người kêu to, bê tòa bên kia có plastic thuyền. Mau đi cứu người A Nàng hô to, liều mạng mà vỗ môn, đá môn. Trần Sảo sốc lên mi mắt xem nàng ồn muốn chết đều bị đóng lâu như vậy, ngươi vẫn là như vậy tâm hệ thiên hạ a Trang Tiểu Yến yên lặng mà uống cháo, không nói lời nào. Liễu Quốc Huy nhẹ nhàng vỗ vỗ Trần Sảo mờ u bàn tay, đối nàng lắc đầu. Ta nói sai rồi sao? Trần Sảo đột nhiên đứng lên chỉ vào ngô xuân nhiên nói nếu không phải nàng nhận không rõ hiện thực một hai phải nháo chúng ta sẽ bị liên lụy cùng nhau nhốt ở nơi này sao vốn dĩ bọn họ đều nói sẽ phân một phần đồ ăn cho chúng ta kết quả đâu. Đều bị nàng rào không có. Ta hoài hài tử mỗi ngày ở chỗ này uống cháo loãng ra không được môn ta cùng heo mẹ có cái gì khác nhau. Trần Sảo ô ô mà khóc liễu quốc huy hoàng thật sự chạy nhanh ôm nàng vào nhà hống. Trang Tiểu Yến uống xong cháo. Buông chén cũng về phòng. Ngô Xuân nhiên mờ mịt mà nhìn trống rỗng phòng khách trên bàn không có nhiệt khí cháo ít hầu chỗ gọi cũng tập trụ, miệng trương trương. nàng đột nhiên ngồi sổm xuống ôm lấy chính mình đầu. Audio chuyện được đăng ở Cô Úc Đọc Chuyện.com, trường 31 tai nạn mà thế 18. Du hành từ ngày hôm qua khởi liền có chút cảm mạo điểm báo, hôm nay càng thêm nghiêm trọng quáng mắt hoa mắt. Dưới lầu kinh biến hắn cũng phát hiện trước tiên cùng ngô xuân Nhiên giống nhau chính là bê tỏa bên kia plastic thuyền có thể cứu người. Hắn làm trương thao đi xuống kêu người lấy thuyền. Chỉ là trương thao mới vừa đi, hắn từ trên xuống dưới xem trên đường những cái đó phịch bóng người đều không thấy. Hắn ho khan vài thanh phất tay làm ngũ thường hân không cần lại đây chính mình đi đổ nước uống. Bên ngoài quả nhiên tiếng khóc một mảnh, đặc biệt là khách sạn lập tức tổn thất mười mấy người, đều là trong nhà tráng lao động, đặc biệt là có một nhà ba người, lão công không có cùng nữ nhi khóc đến phá lệ thê thảm. Duy nhất bị cứu đi lên vẫn là từ gia thôn một thanh niên. Hắn là trộm chạy ra đi cũng may bị chính mình đường huynh đệ cứu lên đây. Bất quá cũng bị đông lạnh đến quá sức cả người sốt cao không lùi. Hắn người trong nhà đi tìm ngũ thuốc thảo dược, ngũ thuốc lắc đầu ta đều nói qua, không cần đi ra ngoài, hắn đem ta nói vào tay này ra tay kia, muốn chết muốn sống ta cũng quản không được. thanh niên người trong nhà khóc cầu đã lâu, ngũ thuốc mới làm từ vi đi lấy dược, hiện tại dược vật quý hiếm, đây là cuối cùng một lần, các ngươi này một nhà, về sau tự giải quyết cho tốt ta sẽ không lại cứu lần thứ hai. Gia nhân này mang ơn đội nghĩa mà rời đi, từ vi bó tay bó chân mà đứng ở bên cạnh môi bạch bạch. Hà ngụ cười nói, như thế nào? Sợ hãi, Từ Vi thấp giọng nói, không có. Được rồi, đi lấy cơm đi. Thấy Từ Vi đóng cửa lại rời đi, hắn mới cười nhạo một tiếng, không nghe lời hắn còn muốn thuốc hạ sốt. Tưởng bờ, nghĩ đến trải qua lúc này đây thảm thông giáo huấn, bọn họ sẽ càng thêm tin phục chính mình, sẽ không lại cho chính mình kéo chân sau. Từ gia thôn nói là từ gia thôn, chính là bên trong cũng là có họ khác người. Bất quá ở trong thôn đại sự thượng cơ hồ không có quyền lên tiếng, liền lấy thôn cán bộ tới nói, liền không có một cái là họ khác người đảm nhiệm. Hắn bằng vào họ khác người thân phận, thu nạp từ gia thôn đại bộ phận người, thật sự là vất vả. Bất quá những người này là hắn sau này kiến nghiệp cơ sở, vô luận những người này lại như thế nào xuẩn, hắn đều không thể từ bỏ còn phải hào hảo dạy dỗ. Lúc này đây coi như là một lần giáo huấn, làm cho bọn họ đều phát triển trí nhớ. ngộ thuốc. Có người gõ cửa kinh hắn đồng ý sau tiến vào. Ngụ thuốc bê tỏa bên kia thuyền ta đều thua tề, liền đặt ở kho hàng. Nam nhân nói công kính mà đem chìa khóa đưa cho ngụ thuốc. Hà ngụ xua xua tay, ngươi gọi người, đem kho hàng đồ vật toàn bộ dọn đến ta phòng tới. Phải nhanh một chút, lại đem từ hảo cho ta gọi tới. Nam nhân ngây ra một lúc gật đầu đi ra ngoài làm việc. Hàng ngụ cùng từ vi đơn độc trụ một gian xa hoa phòng xếp, dư lại không gian rất lớn, dịch một dịch cũng đủ đem kho hàng đồ vật dọn tiến vào. Ở hắn trong trí nhớ chính là lúc này đây lớp băng đứt gãy lúc sau không lâu, sẽ có một lần siêu cấp hồng thủy, đầu sóng đánh tới che trời, hắn lúc ấy liền ở khách sạn này phụ cận tiểu khách sạn trụ lầu 6 kia hồng thủy tập phá cửa sổ hộ hướng suy sụp môn tường, hắn tựa như một cái chết không đáng giá tiền cát bị sóng nước thổi quét ở nước gợn chung hít thở không thông. Cuối cùng hắn bị vứt ra tới chưa kịp hút khẩu mới mẻ không khí, đã bị một cây thép đâm thùng bụng. Trước khi chết hắn nhìn đến nơi xa bốn mùa xuân từ cửa hàng sừng sững không ngã, phẳng phất còn xem tới được cao tầng có người ở đối ngoại nhìn xung quanh cao cao tại thượng Hắn không cam lòng, cho nên đời này, hắn dùng đủ loại phương pháp biểu hiện chính mình thần bí chỗ thậm chí tiên đoán hai năm đại hạn. Đáng tiếc bắt đầu tin hắn người không nhiều lắm, nhà hắn cũng không có gì tiền, chuẩn bị không đầy đủ, bị đã hơn một năm đau khổ thẳng đến sau lại hắn cổ động người trong thôn trước tiên kiếp trước quỹ đạo nam hạ tìm thủy cùng hắn cùng nhau đi người không nhiều lắm, bất quá hắn không lo lắng bên này sớm muộn gì sẽ đoạn thủy đời trước bọn họ thôn chính là đoạn thủy sau nam hạ chính là trên đường khát chết không ít người hắn vẫn cứ mang theo những người này trước tiên tới rồi kiếp trước từ ra thôn người đặt chân thôn quả nhiên không lâu lúc sau nhóm thứ hai từ ra thôn người cũng tới rồi hai bên sẽ cùng hắn danh vọng khai tụ tập. Lúc sau hắn lại tiên đoán sẽ mưa hạ nhiệt độ, làm cho bọn họ siêu tập đồ che mưa cùng giữ ấm quần áo, ứng nghiệm lúc sau hắn danh vọng đạt tới tối cao. Ha, bọn họ đương hắn vì thần tiên sống. Lúc sau hắn đưa ra sẽ phát hồng thủy, muốn một lần nữa phản hương, phản đối người liền càng thiếu. Hàng ngụ tưởng, chờ đến lúc này đây siêu đại hồng thủy qua đi, bọn họ khẳng định sẽ đối hắn dễ bảo Hắn lại nắm giữ mọi người vật tư, không tin đời này chính mình còn sẽ bị chết như vậy hèn nhát. Hiện tại lại được đến một ít plastic thuyền, hắn không bao giờ dùng chính mình bơi lội. Hà ngụ nghĩ đến thực mỹ, vừa lúc từ hạo tới, hắn công đạo hắn một cái nhiệm vụ chúng ta thôn người ngươi đi thông chi thông chi, hai ngày này liền đều thu thập hảo dọn đến lầu 10 trở lên trụ Từ hạo kinh ngạc ngụ thúc có phải hay không ngài lại dự kiến đến. Hà ngụ cao thâm khó đoán mà khẽ gật đầu, lúc này đây liên quan đến chúng ta thôn người tánh mạng, ngươi nhất định phải làm tốt. Ta khẳng định làm tốt. Bất quá, lầu 10 cùng lầu 11 phòng trống không nhiều lắm a Hàng ngụ thần bí mà cười ta đem chìa khóa cho ngươi, dư lại liền xem ngươi xử lý như thế nào. Từ hạo ta bên người cũng không có nhiều ít đắc lực người, ngươi cần phải nắm chặt. Vừa lúc vi vi đã trở lại, lưu lại cùng nhau ăn cơm đi. Từ hạo bị hàng ngụ nói kích đến nhiệt huyết sôi trào, ước gì lập tức đem sự tình làm được thỏa đáng, trở thành hàng ngụ bên người đệ nhất nhân, nơi nào có tâm tình ăn cơm. Thấy chính mình muội muội mặc trình tề. Sắc mặt cũng hảo, yên lòng. Tiếp nhận một chuỗi dài chìa khóa sau vẫy vẫy tay, ta đây liền đi cấp ngụ thuốc đem sự tình làm tốt ngài ăn cơm trước đi. Nói xong hấp tấp mà đi rồi. Này, như thế nào như vậy cấp? Có việc gấp sao, được rồi ăn cơm đi. Từ vi tuy rằng trước kia đã làm tiểu tăm, bất quá cũng may tuổi trẻ xinh đẹp trong nhà thân ca đường ca đường đệ một đống, hắn nhìn chúng từ vi kia một chi nhân số đông đảo Nam Đinh, liền cố mà làm thu nàng quả nhiên từ hạo vì hắn làm việc càng thêm tận tâm tận lực. từ hạo trở về cùng mặt khác đường huynh đệ đường thúc bá thương lượng, hắn nhị đường thúc nói thẳng làm cho bọn họ trực tiếp dọn là được, không nghe lời liền đánh một đốn khẳng định thành thật. một người khác nói kỳ thật lấy đồ vật cho bọn hắn làm cho bọn họ đổi phòng hẳn là cũng đúng. phòng lớn đổi thành phòng nhỏ thích hợp bồi thường một chút cũng là một cái ý kiến hay. từ hạo lắc đầu ngũ thúc không có nói ta có thể điều phối kho hàng. Nếu có thể nói, ngụ thuốc đã sớm nói rõ. Xem ra ngụ thuốc là không bỏ được đồ vật giảng thật hắn cũng không bỏ được lâu mười lâu mười một ở như vậy nhiều người, nếu có người công phu sư từ ngoạm kia đến lãng phí nhiều ít đồ vật. Nếu có thể không tiêu phí một đinh điểm đồ vật liền đem sự tình làm tốt tuyệt đối sẽ làm ngụ thuốc vừa lòng. Từ hạo đem ý nghĩ của chính mình nói ra, ta cảm thấy vẫn là nhị thuốc nói đúng. Vài người thương thương lượng lượng cuối cùng 10 cái đường vinh đệ hơn nữa từ nhị thúc cùng đi lầu 10 cùng lầu 11 đuổi người. Từ hạo cùng từ huy còn mang thù lúc trước du hành đánh bọn họ thù, chỉ là mấy ngày nay đằng không ra tay tới, hôm nay liền tính toán lấy hắn trước khai đao. Mà lầu 11 du hành từ trương thao trong miệng biết được thuyền tuy rằng lấy ra tới, khá vậy chậm. Trên mặt nước an an tĩnh tĩnh, trừ bỏ ban đầu chính mình chạy trốn cùng bị cứu đi lên kia mấy cái, một cái cũng chưa cứu đi lên. Lớp băng phía dưới dòng nước đến đặc biệt mau cùng nước chảy dường như nhưng dọa người. Trường thao thở dài, liền thi thể đều vớt không đến. Tẫn nhân sự khác cưỡng cầu không tới. du hành nhưng thật ra xem đến thực khai. Người đầy người tuyết thủy chạy nhanh đi thay quần áo đi, phòng bếp thường hân tự cấp người nấu thủy, người lau mặt. Trường thao liền lộ ra vui tươi hớn hở tươi cười, bay nhanh mà thay đổi quần áo ra tới liền chạy đến phòng bếp làm ngũ thường hân ra tới chính hắn nấu nước. Dù hành cũng không khách khí, nói thẳng: Trương ca ngươi thuận tiện cho ta thiêu một chút, ta pha điểm thuốc pha nước uống uống. Hành a, kết quả thuốc pha nước uống mới vừa xông lên chưa kịp uống, môn đã bị chụp vang lên. Gõ cửa tin tức thế rào giạt, vừa nghe liền tới giả không tốt. Dù hành đứng lên ý bảo ở phòng khách xem hài tử ngũ thường hân ôm hài tử tiến phòng ngủ đi. Trương ca, ngươi đem dao phay cũng mang ra tới. Trương thao liền xoay người thuận tay đem dao phay mang lên hai người đứng ở phía sau cửa liền nghe được chìa khóa cắm vào khóa mắt thanh âm lúc sau chính là vài thanh mạnh mẽ gõ cửa hơn nửa tiếng mắng du hành ít hầu không thoải mái ý bảo trương thao mở miệng trương thao cũng là phá lệ sinh khí ai a lại phá cửa lại cậy khóa làm tặc vẫn là làm cường đạo đâu đây là muốn làm gì ngoài cửa truyền đến lớn hơn nửa thanh tiếng mắng du hành cảm thấy có điểm quen tai kết hợp chính mình ở chỗ này đắc tội người cũng chỉ có từ hạo hai huynh đệ Ngoài cửa người rất có khả năng chính là bọn họ trả thù tới. Ngoài cửa từ hạo đầu chiến thất bại, tạp trụ chìa khóa mắt nhi chìa khóa không nhổ ra được liên tiếp chìa khóa treo ở phía trên, làm hắn phá lệ sinh khí. Hắn đem tạp trụ chìa khóa rời khỏi chìa khóa vòng, dùng sức đạp một cửa nách. Ta cũng không tin hắn có thể vĩnh viễn không ra. Chúng ta tạp. Trung quanh phòng lần lượt có người mở cửa xem tình huống, từ hạo biết nếu chính mình ở chỗ này thất lợi, lúc sau những người khác càng sẽ không đem chính mình để vào mắt ngũ thuốc nhiệm vụ càng khó hoàn thành. Mà ngũ thuốc cũng ở tại lầu 11, hắn không thể biểu hiện đến như kê. Ngũ hằng nhạc gia nhân này nhất định phải đuổi ra tới. Huy ca, người đi dưới lầu lấy một phen dìu đi lên. Từ huy liền bay nhanh mà chạy xuống đi. Trong phòng du hành nghe động tĩnh, biết tránh không khỏi, loại này trận trưởng khẳng định sẽ không thiện bãi cam hiu. Cửa mở không được nhân ra có thể tạp, nhẫn ngại lâu như vậy, vì cái gì cô đơn hôm nay tới trả thù. Hắn trong lòng bất an, trong nhà vũ khí chỉ có một phen dao phay cùng hai căn thép. Nhưng là nếu bên ngoài người nhiều, bọn họ mới hai người, không có khả năng có ưu thế. Ở trước nhiệm vụ chung, đối mặt tang Thi hắn cũng chưa nghĩ tới tìm hệ thống đổi một khẩu súng, nhưng hiện tại hắn trong lòng có rất cường liệt khát vọng. tang Thi, xa không thể so người đáng sợ. Hắn bay nhanh mở ra từ đổi hệ thống tìm được một loại trào giá nhất tiện nghi, hoa chín điểm tân hỏa điểm. Tới tay còn xứng một cái băng đạn, chỉ có 10 viên viên đạn. Kinh sợ vậy là đủ rồi. Không có thời gian đau lòng, du hành trực tiếp đi ra ngoài. Trường ca người tránh ra, ta tới mở cửa. Trương thao khiến cho đến bên cạnh, môn đột nhiên liền khai, tự hảo trên mặt vẻ mặt phẫn nộ tập một cái chớp mắt dây tiếp theo lại trừng mắt, mũ hàng nhạc ngươi bỏ được mở cửa. Phía trước ngươi đối chúng ta huynh đệ làm ra sự tình, hôm nay liền tới cái hiểu biết. Ngươi này phòng ở ta còn chính là muốn định rồi, ngươi hoặc là chính mình dọn, hoặc là ta mệt nhọc mệt nhọc giúp ngươi dọn ngươi tuyển nào giống nhau. Du hành ho khan một tiếng, đây là ngươi chủ ý, vẫn là các ngươi ngụ thuốc chủ ý. Là chỉ cần chỉ cần ta này gian phòng đâu. Vẫn là coi trọng lầu 11 sở hữu phòng Hắn vốn là thuận miệng nói bậy Không nghĩ tới từ hạo biểu tình lại rất giật mình Hắn lập tức chính xác lên Từ huynh đệ ta ở chỗ này Ở mau 2 tháng cũng là có cảm tình Phía trước sự tình là ta không đúng Ta cùng ngươi xin lỗi Ngươi cùng một cái khác huynh đệ tiền thuốc men Ta tương đương thành gạo và mì cho ngươi Chúng ta tựa như thư thượng nói Biến chiến tranh thành tơ lụa, hảo sao Lời này nói được thành khẩn du hành chính mình đều phải tin Càng đừng nói vây xem những người khác Liền có lá gan đại mở miệng từ tiểu ca, ngươi liền tha thứ hắn đi. Đều là hàng xóm, như vậy nháo tới nháo đi cũng không tốt, ngươi nói được chưa? Được chưa, không được từ hạo đều phải thức chết rồi. chương 32 tai nạn mà thế 19, nếu thật là trả thù, lúc này có dưới bậc thang, mặt trong mặt ngoài đều có từ hạo khẳng định đi xuống dưới. Chính là này chỉ là hắn một cái cớ, hắn muốn không chỉ là ngũ hàng nhạc ra phòng còn có lầu 11 lầu 10 phòng. Chính là hắn hiện tại một gian đều còn không có bắt lấy, không dám nói ra. Đều do ngũ hàng nhạc, từ hạo tưởng chỉ cần đem cái này thứ đầu thu thập mặt khác khẳng định sẽ thuận lợi. Vì thế nói, khác không nói, ta cũng không cần ngươi đồ vật liền coi trọng ngươi căn phòng này chạy nhanh thu, bằng không ta tới giúp ngươi. Dù hành thử sau chứng thực ý nghĩ của chính mình, vậy càng thêm không có khả năng làm. Ngũ thuốc muốn tầng lầu, hắn tuyệt đối không có khả năng chắp tay muốn cho. Thấy từ hạo hoàn toàn không nhớ đánh, lại thẳng ngơ ngác mà xông tới, hắn cười nhạo một tiếng một tay đem người ngăn lại đẩy ra, chờ tay đem trương thao trong tay đao bắt được trên tay về phía trước phương so tới A, dao phay nhưng không có mắt. Trong đó một cái từ ra người giận dữ, rút ra chính mình bên hông đao cũng hướng du hằng khoa tay múa chân, tiểu tử ngươi rượu mời không uống lại thích uống rượu phạt nếu muốn động đao liền tới, người mới có mấy cái đao. Mặt khác từ ra người cũng lần lượt lấy ra chính mình vũ khí lần này tới rời phòng, bọn họ đều là làm chuẩn bị. Trương Thao trong tay không có đao, xoay người về phòng dọn một phen ghế dựa ra tới, hung tợn mà trừng mắt đối diện. Mà lúc này Từ Huy Diều cũng mang lên, cả người chạy trốn thở hồng hộc, thấy thế hô to, đây là muốn động thủ. Là các ngươi không nói đạo lý muốn động thủ, ta thành tâm thành ý cùng các ngươi xin lỗi, là các ngươi chính mình không tiếp thu du hành lại nhìn về phía từ hảo ta đều xin lỗi cũng đồng ý bồi thường ôn tồn mà nói chuyện ngươi một hai phải động thủ đây là các ngươi từ gia thôn làm việc thái độ từ gia thôn ở bốn mùa xuân từ cửa hàng có ba trăm tới hào người nếu đều là ngươi loại người này như vậy ta thực vì chính mình sau này sinh hoạt lo lắng mọi người đều tới bình phân xử ta nói đúng không đại gia về sau gia cửa cần phải cẩn thận không cần đắc tội từ gia thôn người bằng không chính là ngươi muốn xin lỗi nhân gia cũng muốn cùng ngươi liều mạng những lời này châm ngòi ly rán đến trắng trợn táo bạo không ít người đều lộ ra sợ hãi lo lắng bộ dáng từ nhị thúc rốt cuộc so từ hạo ăn nhiều mấy năm cơm lúc này từ hạo đã tức giận đến nói không nên lời lời nói hắn ngược lại bình tĩnh lại ngũ huynh đệ ngươi lời này ta không dám tán đồng ta này cháu trai tuổi trẻ liền ái giận dỗi làm việc cũng xúc động không yêu bồi thường liền muốn ngươi này phòng ở dưới lầu hắn phòng cũng sẽ nhường cho ngươi chủ du hành cười ha hà kia hành a Nếu ngươi có thể bảo đảm các ngươi chỉ cần ta này gian phòng, lầu 11 những người khác phòng các ngươi không có nghĩ cách ta khiến cho. Ở mặt khác vây xem người trong mắt, loại này bảo đảm thực không thể hiểu được nhưng là cùng chính mình ích lợi có quan hệ, liền đều không tự giác mà xem từ ra người trả lời. Từ nhị thuốc cũng cảm thấy ngũ hằng nhạc thật sự là hoạt không lưu, bị lời nói đổ lời nói, hắn cũng bị nghẹn một bụng khí. Từ hạo chạm vào hắn, hắn liền gật gật đầu. Chỉ có thể ngạnh tới, trong lòng lại có điểm hối hận vốn dĩ liền không nên trước tới chọn này cây châm đầu. 11 cá nhân đồng loạt ra tay, du hành cùng trương thao đều bị chặt chẽ mà kiềm chế chủ. Du hành hô to, các ngươi xem, hiện tại là nhà ta tiếp theo cái chính là nhà các ngươi. Bọn họ từ gia người là muốn cướp phòng. Không ít người chần chờ mà đi tới, chỉ là nhìn đến từ gia nhân thủ chung dụng cụ cắt gọt không dám đến gần. Các vị từ tiên sinh, các ngươi đây là thật sự muốn cướp chúng ta lầu 11 phòng. Chúng ta đều không oán không thù, này nhưng không hảo đi. Chiếm cứ thượng phong, từ hảo đang đắc ý, nói thẳng, quản cái gì nhàn sự nhi, còn không trở về các ngươi chính mình phòng thu thập đồ vật chờ ta bên này xong xuôi, liền đi các ngươi bên kia thu phòng. Thứ đầu ở chỗ này, các ngươi cũng thấy, nếu là lại nha lại nhảy chính là kết cục này. Vậy xem người kinh hãi, lo chính mình thương vọng, chạy nhanh về nhà thương lượng đối sách. Hắn một quyền tạp đến du hành trên bụng, xem hắn khom lưng cuộn tròn, càng thêm đắc ý. Trước đêm này hai cái chói lại các ngươi đi vào dọn đồ vật, hừ, đem đồ vật dọn đến ta phòng đi, tùy tiện cho bọn hắn lưu một chút liền tính. Hắn vốn dĩ cũng không tưởng lấy đồ vật chỉ là vừa mới bị ném ra kia một chút làm hắn ơ thuốc thuốc huynh để trước mặt mặt mũi mất hết, hắn nhất định phải đòi lại tới. trương thao xem hai cái nam nhân vào nhà, ngũ thường hân cùng hải tử đều ở trong nhà, gấp đến độ dùng sức tránh thoát, thiếu chút nữa tránh ra tới, lập tức đã bị đạp chân, nặng nề mà quỳ trên mặt đất. Dù hành xoắn tay dùng khuyều tay thật mạnh đỉnh hướng sau lưng người bụng trên người áp lực nhẹ một chút hắn lập tức từ eo sườn rút ra tùy thân mang trái cây tiểu đao, một đao xẹt qua đi trên người kiềm chế hắn mặt khác hai người trên tay thấy huyết đau đến lập tức buông hắn ra. Biến cô phát sinh đến mau chờ từ hạo phản ứng lại đây, dù hành đã hai chân chết đá đem chương thao giải cứu ra tới. Cho ta bắt lấy bọn họ, mới vừa vào nhà hai cái nam nhân còn không có tới kịp dọn đồ vật liền chạy ra. Dù hành hơi hơi thở dốc. Hắn vừa mới là chiếm có kinh nghiệm ưu thế, chính là lúc này đối với 11 cá nhân trong tay vũ khí, hắn là không có phần thắng, hơn nữa trương thao cũng khó. Hắn trực tiếp đem lấy ra tới, đều đừng nhúc nhích. Tức khắc lặng ngắt như tờ. Bình dân dân chúng ai gặp qua thương. Từ Hạo hoàng sợ theo sau cười lạnh chào phúng mà nói, cầm đem đồ chơi thương hù dọa ai đâu. Ngươi khai a, Du Hành mở ra chốt bảo hiểm, xúc cảm có điểm quái, hắn khẽ nhíu mày, lại không công phu đi kiểm tra. Ta cũng không có gì yêu cầu các ngươi từ nơi nào tới về nơi đó đi, muốn ta phòng nằm mơ đi thôi. Đó là súng đồ chơi, sợ cái gì, đem hắn bắt lại. Từ hạo đoạt quá từ huy trong tay dìu tiến lên, mấy cái huynh đệ đều thấy huyết, hắn cũng làm ngũ hằng nhạc thử xem đau tư vị, là muốn chém hắn tay đâu. Vẫn là chém hắn bụng, hắn chưa làm qua này đó, lúc này trong lòng máu nóng bỏng, nảy lên mặt tới kích động đến đôi mắt đều đỏ. Hắn máu bạo ngược ở cái này đặc thu thời đại mãnh liệt mà dâng lên. Phanh, du hành trực tiếp nổ súng, cũng không đánh người khác, trực tiếp bắn ở từ Hạo thủ đoạn. Hét thảm một tiếng, từ Hạo trong tay diều nện xuống tới, hảo xảo bất xảo tập đến chính mình chân, vẫn là lưỡi đao xuống phía dưới. Lại là hét thảm một tiếng, từ Hạo cả người nằm liệt trên mặt đất. Hắn chân phải máu mạn ra dày bông, lúc sau chảy xuôi đến thảm thượng. Đều lan Trong phòng kia hai cái nam nhân cùng tay cùng chân mà đi ra, Du Hành cùng Trương Thao thối lui đến phía sau cửa, mắt lạnh nhìn từ ra người một đoàn loạn. Từ Hạo thủ đoạn chúng một thương, chân phải cơ hồ bị chém thành hai nửa, kêu thảm thiết vài thanh, liền đau hôn mê bất tỉnh. Làm sao bây giờ? Chảy thật nhiều huyết, Hạo đệ ngất đi rồi. Chạy nhanh nâng đi tìm ngũ thuốc lấy dược, đều không có thời gian đi tìm Du Hành phiền toái. Trương Thao kinh nghi mà nhìn Du Hành, hằng nhạc ngươi nơi nào tới thương? Ngẫu nhiên gian bắt được nếu không phải hôm nay ta cũng sẽ không lấy ra tới 9 điểm tân hỏa điểm, đau lòng chết hắn. trương Thao cũng biết 3 năm nhiều không thấy, ngũ hằng nhạc biến hóa rất lớn, không dám hỏi nhiều. Hắn cảm thắn, lúc này đem bọn họ chân chính đắc tội. Trong giọng nói lại không thấy hối hận, hiện tại này thế đạo nơi nào có thể tùy tiện làm. Hôm nay làm phòng, ngày mai liền sẽ đem chúng ta đương mềm quả hồng niết Nhà của chúng ta ít người còn có tiểu hân hòa bình an, không thể để cho người khác coi thường. Hắn tuy rằng cũng bị trước mắt huyết tinh hoảng sợ hoãn quá thần rất là duy trì loại này cách làm. Bọn họ vì cái gì muốn chúng ta phòng đâu? Trương Thao Nghi hoặc, người vừa mới nói, bọn họ muốn chúng ta này một tầng phòng là thật sự. Dù hành nói, từ hạo chính mình đều thừa nhận. Hắn không có tự tin làm như vậy, chỉ có thể là ngụ thuốc làm hắn làm. Hắn ánh mắt xuyên qua hành lang, rơi xuống ngụ thuốc nơi phương vị. Chúng ta không thể đi. Đó là đương nhiên. Nghe người nói cái kia ngụ thuốc có chút thần thông, hắn nhìn chúng lầu 11 khẳng định lầu 11 hào. Càng có người đoạt càng đáng giá trương theo loại này tiểu thị dân ý tưởng có khi đánh chúng vấn đề bản chất. Hai người đóng cửa lại, kia thanh tiếng súng vang lên khi ngũ thường hân liền chạy ra tới, lúc này thấy hai người đều không có việc gì, thở dài nhẹ nhõm một hơi. Mà hàng ngụ trong phòng, hàng ngụ sắc mặt xanh mét, hắn có thương. ngũ thuốc cứu cứu ta ca đi, từ vi lôi kéo hắn tay khóc. Từ Hạo nằm trên mặt đất đã sắc mặt phát hôi. Trong thôn trạm y tế bác sĩ đối hắn lắc đầu, không có thuốc hạ sốt thuốc giảm đau nếu muốn đem viên đạn lấy ra tới Từ Hạo đến sống sờ sờ đau chết. Còn có hắn chân trước nửa thanh cùng nửa đoạn sau liền thừa một chút thịt hợp với xuất huyết rất lợi hại. Chúng ta không có đủ dưa cùng giải phẫu công cụ, cho dù có ta cũng không cái kia năng lực. Chỉ cái đau đầu nhức óc hắn còn hành loại này miệng vết thương hắn hoàn toàn không kinh nghiệm a. Hiện tại thiếu y thiếu dược buổi chiều rơi xuống nước sốt cao cái kia người trẻ tuổi ăn thuốc hạ sốt cũng không lùi thiêu, liền như vậy thiêu chết. Từ hạo lớn như vậy thương, có thể làm sao bây giờ đâu. Hà ngụ nhắm mắt trầm giọng nói, dẫn hắn trở về phòng, làm hắn hảo hảo đi thôi. Vì vi ta sẽ giúp hắn chiếu cố. Từ vi mắt vừa lật hôn mê bất tỉnh tuy rằng sớm biết rằng từ hạo không cứu, nhưng là hà ngụ như vậy dứt khoát lưu loát mà, liền cơ bản cứu trị đều tỉnh, không ít người lộ ra không đành lòng chi sắc. Đều là một cái trong thôn, nhìn lớn lên, nhìn một cái sống sơ sơ tiểu tử liền cái này không có, mặc cho ai đều không dễ chịu. Từ nhị thuốc khóc ra tới, hạo nhi ta như thế nào không làm thất vọng cha ngươi a Nghe tin tức lại đây từ ra người cãi cọ ẩm ý mà nói muốn đi tìm ngũ hằng nhạc báo thù Hà ngụ trong lòng bực bội hỏi các ngươi đồ vật đều thu thập hào. Sớm thu hào, lại không có gì thứ tốt quần áo chăn đồ dùng vừa thu lại liền xong rồi. Hàng ngụ liền lại điểm những người khác tên, lập tức đem lầu 11 cùng lầu 10 phòng đằng ra tới. Ta lời nói thật cùng các ngươi nói, lúc này đây Hồng Thủy, lầu 6 dưới đều khiêng không được. Vì chúng ta thôn mọi người an toàn, chúng ta cần thiết toàn bộ dọn đến lầu 6 trở lên, tốt nhất là lầu 10 cùng lầu 11 như vậy mới có thể bảo đảm sinh mệnh vô yêu. Hắn nhìn quét kinh ngạc đến ngây người mọi người, hiện tại không phải báo thô thời điểm. Hồng Thủy khi nào tới ta không thấy rõ thời gian không nhiều lắm. Hắn vẫn là luyến tiếc đồ vật trực tiếp phân phó làm sở hữu từ gia thôn người, thanh trắng năm toàn bộ đều xuất động, Ngũ gia có thương, liền không cần để ý đến hắn trước chờ chúng ta vượt qua này một đợt nguy hiểm, lại cùng nhau tính nợ cũ. Liên quan đến tánh mạng, từ gia thôn người thực mau liền động tác lên. Ngũ gia không ai dám đi trêu chọc nhà khác liền đều tao ương. Chúng ta này trụ đến hảo hảo, dựa vào cái gì a? Có không yêu gây chuyện thành thật dọn cũng có chết sống không chịu dọn ta ở chỗ này trụ thời điểm các ngươi cũng không biết ở nơi nào đâu. các ngươi là cộng hành nào? nói dọn liền dọn a Ngô Xuân nhiên đâu, Liễu Quốc huy đâu? ngươi làm cho bọn họ tới cùng ta nói. ta là giao rừng chân phí. các ngươi tay không trụ tiến vào hiện tại tới xung cái gì đại gia. khắc khẩu tranh chấp không ngừng thăng cấp chính là từ gia thôn người nhiều cuối cùng lầu mười lầu mười một bị rửa sạch đến sạch sẽ. từ gia thôn người suốt đêm dọn đi lên kia cổ vội vàng làm người cảm thấy đặc biệt bất an. Có một nhà bị dọn đi xuống nhân ra còn tới tìm du hành, hy vọng du hành có thể hỗ trợ. Có bọn họ nói, người không phải có thương sao. Ngữ khí lại là hâm mộ lại là ghen ghét. Du hành cự tuyệt đây là người ý tứ, vẫn là mọi người ý tứ. Người cảm thấy ta một người có thể làm gì? Lấy một địch trăm sao? Nhiều người như vậy nếu liên hợp lại, như thế nào sẽ dễ dàng như vậy đã bị thanh đi xuống? Dựa như bọn họ mắt lạnh nhìn ngũ ra bị ức hiếp, bọn họ cửa phòng nhắm chặt nghe cách vách tiếng vang, chờ đến đến phiên nhà bọn họ thời điểm, còn có ai có thể hỗ trợ. Năm bè bảy mảng, ngày hôm sau sáng sớm, Lý Lệ liền lên đây. Từ gia thôn làm kia vừa ra, dưới lầu đều đoán tới đoán đi. Ta cảm thấy đáng giá bọn họ đắc tội nhiều người như vậy ngạnh muốn dọn đi lên, khẳng định có chỗ tốt. Lý Lệ đem chính mình đồ vật toàn bộ dọn lên đây. Ta cũng không như vậy ra mặt dày, phía trước những cái đó gạo và mì đều tính các ngươi, mượn ta trụ một đoạn thời gian đi. du hành đồng ý, không toàn bộ tiếp thu, đem hai túi mễ cùng hai dương mặt trả lại cho nàng. Lý lệ thự hồ thực thích ngũ bình an, giúp đỡ ngũ thường hân mang hài từ cái này làm cho thường hân thực cảm kích sốt cuộc nàng là một cái tay mới mụ mụ kinh nghiệm thật sự khuyết thiếu. chương 33 tai nạn mà thế 20, lý lệ bị ngũ ra tiếp thu, vương tự dũng lại tế không lên. Hắn bị lợi dụng, hắn ở cơm sáng hạ thuốc ngủ, giúp từ hạo bắt được kho hàng chìa khóa, bọn họ lại đem hắn ném đến một bên. Mỗi ngày chỉ có nhà ăn tam cơm, lúc này đây từ ra người đều dọn đến trên lầu đi, hắn lại còn ở lầu 6. Bị bỏ xuống sợ hãi làm hắn thực sợ hãi. Dưới lầu người bị từ ra người động tĩnh làm đến cũng thực khẩn trương, không hẹn mà cùng mà cũng thu thập đồ vật hướng lên trên mặt dọn. Lầu 10 lầu 11 trụ đầy, liền trụ lầu 9 lầu 8 càng cao càng tốt. Thậm chí có người trực tiếp dọn đến lầu 10 lầu 11 hành lang. Mới qua 2 ngày, mặt trên mấy tầng liền trướng khí mù mịt. Vương tự dũng bị lưu lại phía dưới, liền cơm cũng ăn không được. Hắn đi lên thảo muốn, lại bị tuy tuy tiện tiện cháo loãng đuổi rồi. Hắn bắt đầu hoài niệm khởi ngô xuân nhiên bọn họ ở Nhật Tử. Không biết xuất phát từ cái gì tâm lý, hắn chạy đến ngô xuân nhiên bọn họ đóng lại kia gian phòng tướng môn tạp đem người phóng ra. Lầu sáu chỉ còn này một gian có người, mà từ ra thôn người đã hai ngày hoàn toàn không dưới lâu, không ai ngăn cản, không nghĩ tới cứ như vậy làm hắn thành công. Ngô Xuân nhiên bọn họ phía trước đối vương tự dũng là oán hận, nói hắn ăn cây táo, rào cây sung vong ân phụ nghĩa, hiện tại lại là hắn cứu bọn họ ra tới, bọn họ tâm tình thực phức tạp. Trần xào cao hứng mà dạo qua một vòng, hồ nghi mà nói, gì, như thế nào như vậy an tĩnh. Đối diện môn là mở ra, nàng đi qua đi xem, lộn xộn, không ai ở. Người đều chạy đi đâu? Vương tự dũng liền căm giận mà đem sự tình nói. Thật là thật quá đáng. Ngô Xuân nhiên nghe xong thực thức giận. Sao lại có thể bá đạo như vậy? Ta đi tìm bọn họ nói nói. Trần Sảo trực tiếp lôi kéo Liễu Quốc Huy đi trở về phía sau phòng, đem dư lại gạo và mì phân 5 phân. Chính mình cùng Liễu Quốc Huy để ra trong đó tam phân. Người muốn đi chính mình đi. Chúng ta này liền các quá từng người đi. Cùng Liễu Quốc Huy trở lại hắn lầu 6 phòng. Trang tiểu yến tài nhìn xem lại nhìn xem, về phòng cầm lấy chính mình kia một phần, ngô tỷ ta trở về phòng thay quần áo, đi trước. Ngô Xuân Nhiên sắc mặt một đốn biến, vương thự dũng cũng không nghĩ tới cuối cùng liền thừa ngô Xuân Nhiên một người. Bất quá một người cũng có thể, dù sao nàng vốn dĩ liền thừa khách sạn lĩnh ban, nói chuyện có trọng lược. Ngô tỷ, ngô Xuân Nhiên lấy lại tinh thần cắn răng nói ta đây liền đi lên. Bị chạy xuống người đang ở nơi nào, cái này ta không rõ ràng lắm. Không phải lầu tám chính là lầu chín đi, này hai tầng cũng chưa trụ người nào, không biết là phát cái gì điên, đều hướng tầng cao nhất tễ. Hành, lần này ta thừa ngươi tình, xem ngô xuân Nhiên trực tiếp lên lầu, vương thự dũng trộm đem trong phòng kia một phần cầm đi, bước nhanh chạy về chính mình phòng thu hồi tới. Dũng nhi à ngươi chỗ nào tới mễ, mau thu hồi tới, mẹ ngươi chờ chúng ta cũng có thể lên lầu ở vương lão thái nhưng thật ra không sao cả nơi này cũng trụ đến khá tốt trụ như vậy cán bộ cao cấp sao bò thang lầu đều mệt đến hoảng người biết cái gì hảo ta ra cửa vương tự dũng lại vội vã đuổi theo ngô xuân nhiên hắn muốn nhìn nàng là xử lý như thế nào chính là ngô xuân nhiên có thể xử lý như thế nào nàng tìm được rồi dọn xuống dưới khách nhân khách nhân nhìn đến nàng nhưng thật ra thực giật mình cùng kinh hỉ ngô tỷ ngươi đi đâu người không biết từ ra thôn đám kia người nhiều kiêu ngạo ta lúc trước là cùng người nói tốt tiền thuê ta cũng thanh toán hiện tại xuất hiện chuyện như vậy người đến cấp cái cách nói a được đến tin tức người đều vây quanh lại đây một cái hai cái muốn Ngô Xuân Nghiên cấp cái cách nói nàng miễn cưỡng làm cho bọn họ bình tĩnh nói ta tính toán đi lên tìm bọn họ nói nói các ngươi cùng ta cùng đi đi lại không vài người dám đi làm sao vậy có ta ở đây các ngươi đừng sợ cho ta làm chứng là được trong đám người có người lắc đầu bọn họ mỗi người hung thật sự ai tính nhà ta cũng không tổn thất chính là trụ địa phương hẹp điểm không cần thiết liều mạng loại này ý tưởng người có rất nhiều đến cuối cùng thế nhưng cũng chỉ có tam người nhà nguyện ý cùng nàng cùng đi nhà bọn họ người thật sự nhiều hiện tại phòng quá nhỏ tách ra trụ lại không có phương tiện hiện tại xem Ngô Xuân Nhiên ngẩng đầu lên bọn họ liền tưởng đi theo đi thử thử nếu bọn họ nhìn thấy Ngô Xuân Nhiên còn dám động thủ kia bọn họ cũng chỉ có thể nhìn Ngô Xuân Nhiên đi vào lầu 11 qua tay bọn họ sự tình mấy cái từ gia thôn người hoảng sợ liền có người chạy nhanh đi báo cáo cấp hàng ngũ. Hàng ngũ nói nàng có thể nhảy ra cái gì hoa nhi. Đừng lý nàng, hắn vội thật sự nhất thời chấn cửa ải này bốn người cấp đã quên. Bất quá liền tính ra tới hiện tại còn có thể làm gì. Hắn phía trước lo lắng Ngô Xuân Nhiên bọn họ lực ảnh hưởng quá lớn liền đưa bọn họ nhốt lại. Không nghĩ tới này đàn chức bọn họ trụ tiến vào người, hoàn toàn là năm bè bảy mảng. Quả thực bất kham một kích, hiện tại kho hàng đồ vật đều nắm ở trong tay hắn, người trong thôn cũng toàn bộ trụ lên đây còn sợ cái gì. Ngô Xuân Nhiên mang theo người đi lên, lại liền hàng ngụ mặt cũng không thấy. Cùng hắn cùng nhau đi lên người, thấy nàng tóm được một cái từ gia thôn người liền bắt đầu thuyết giáo chính là nhân gia cũng không mua trướng. Đến không một chuyến ở Ngô Xuân Nhiên còn không có phát hiện thời điểm mấy người kia đã xuống lầu rời đi Ngô Xuân Nhiên đám người xuất hiện hoàn toàn không có nhấc lên chút nào gợn sóng mà Hà Ngụ Tâm Tâm niệm niệm đời trước hại chết hắn Hồng Thủy lặng yên tới kỳ thật bên ngoài mực nước là vẫn luôn ở bay lên chỉ là từ tới rồi lầu ba lúc sau càng càng ngày càng chậm một tuần trước Đại Tuyết liên tục đến nay đông lại mặt nước mực nước càng thêm không có biến hóa. Bất quá ngày hôm qua lớp băng đứt gãy, phía dưới dòng nước kích động cực nhanh, lúc ấy nhìn đến người, bao gồm du hành đều chỉ là nghe một chút liền buông tha, không có người nghĩ đến, bất quá ngắn ngủn hai ngày, mực nước liền đến lầu bốn. Đây cũng là ở tại phía dưới tầng lầu mọi người khủng hoảng tùy đại lưu hướng lên trên dọn nguyên nhân. Đáng sợ nhất chính là nửa đêm bọn họ nghe được ẩm vang vang lớn. Du hành cũng bị bừng tỉnh, hơi khụ bỏ dậy. Hành lang tràn đầy người. Sao lại thế này? Cái gì thanh âm? Động đất sao, không phải đâu, dưới chân cũng chưa chấn. Hôm nay ban đêm tổng cộng nghe được ba tiếng cực kỳ đại thanh âm. Giống như là cái gì quái vật khổng lồ rớt trong nước. Có người nói giỡn tổng không phải là trong biển cá mập bơi vào tới đi. Đem mấy cái người nhát gan sợ tới mức quá sức. Tới rồi ngày hôm sau hừng đông, bọn họ sôi nổi từ ban công từ cửa sổ đối ngoại xem xét. Mới phát hiện khoảng cách khách sạn đại khái 200 mét địa phương có một đống lâu không có. Chụi lùi trên mặt nước không ra một chỗ tựa như một loạt hàm răng dập sớt một cái. Tối hôm qua thanh âm, sẽ không chính là chính là lâu sập thanh âm đi. Trương thao hỏi, chính là tối hôm qua minh minh nghe được ba tiếng. Lý lệ, đó chính là đồ tam đống, mặt khác hai đống khả năng chúng ta cái này thị giác nhìn không tới. Ngũ thường hân có chút tiểu tâm mà rậm rậm chân bản, chúng ta này đống lâu, sẽ không sụp đi. Những người khác cũng thực sốt ruột vấn đề này, Ngô Xuân Nhiên bên kia lãnh bếp lại thiêu cháy. Ngô Xuân Nhiên chém đinh chặt sắt mà nói tuyệt đối sẽ không, này đống lâu mới kiến 6 năm, các người ở cũng biết tường thịt cửa sổ đều là thực tân. Trừ bỏ trước 2 năm khô hạn, mỗi năm mùa ấy hàng đều sẽ có lệ thường kiểm tra. Những lời này làm đại gia tâm thả không ít, du hành lại ở cả kinh lúc sau liền suy đoán, này đống lâu hẳn là an toàn. Trước mắt lớn nhất nguy hiểm không phải lâu sập vấn đề, mà là hồng thủy vấn đề. Hắn tính toán đi đem bê tòa plastic thuyền mang lại đây. Chỉ hy vọng hắn giấu ở tắm rửa gian kia hai chỉ, không có bị từ ra thôn người thu đi. Trương Thao cùng hắn cùng đi. Bên ngoài phong tuyết cực đại. Mấy năm nay trải qua dị thường khí hậu đã làm Trương Thao bình tĩnh không ít chính là thiết thân cảm nhận được ngoại giới không khỏe mùa rét lạnh, hắn vẫn là nhịn không được phun tào còn hảo ta năm đó đọc sách đọc đến không tốt bằng không nhìn cái này không được dối dám chết. du hành trên mặt vây quanh hậu khăn quàng cổ chỉ lộ ra một đôi mắt đôi mắt bởi vì Trương Thao nói đều cười cong. Lầu bốn giọt nước tới rồi hai người đầu gối, cho dù xuyên thủy dày, vẫn là cảm thấy từng đợt hàn ý chui vào tới. Tới rồi cầu vượt càng thêm không dễ đi, hai người đỡ rào chắn từng bước một mà dịch. Bất quá cũng may này phiên khổ là đáng giá, phóng plastic thuyền tắm rửa gian vẫn là nhắm chặt môn. du hành thuần thục mà tướng môn cậy ra, hai chỉ plastic thuyền đều ở. du hành kéo ra khăn quàng cổ, rất lớn hút một ngụm lãnh không khí cảm giác cái mũi rốt cuộc thông suốt một chút. Đem chúng nó dọn về đi thôi, bằng không ta sợ cầu vượt im, phải dùng thời điểm lấy không được liền đáng tiếc. Trương Thao lên tiếng, đem kia chỉ đại khiêm lên tới, biên nói, từ gia thôn những người đó, thật là, những cái đó thuyền bọn họ toàn bộ thu hồi tới, ăn uống thật đại. Chúng ta không phải cũng có hai chỉ sao. Trương Thao liền hắc hắc mà cười rộ lên, vẫn là người thông minh, biết trước tàng, Ngươi này đầu óc thật là hào sử nhi, người năm đó nên hào hảo đọc sách, đọc cái đại học hàng hiệu thật tốt. Du hành cười cười, ngũ hằng nhạc sắc thật thông minh, năm đó đọc sách rất lợi hại. Bất quá cha mẹ không có lúc sau ăn cơm đều thành vấn đề còn đọc sách Ngũ thường hân sau lại nhưng thật ra ở ngũ hàng nhà cung cấp nuôi dưỡng hạ đọc sách bất quá nàng liền không phải cái gì người có thiên phú học tập Lúc này mới tuổi còn trẻ liền kết hôn, nhớ tới cái này, du hành liền nhớ tới kế tiếp nhiệm vụ Chờ tình huống lại hảo chút ít nhất giọt nước lui, hắn liền có thể suy xét mang thường hân cùng hài tử về quê quê quán nhưng thật ra cùng cái tỉnh, bất qua ở cách phách huyện, Ngũ Hằng Nhạc cha mẹ liền táng ở quê quán. Mấy năm nay, Ngũ Hằng Nhạc lúc đầu bởi vì muốn dưỡng gia, không có nhàn rỗi trở về tế bái, sau lại lại bỏ tù, Ngũ Thường Hân chính mình một người càng thêm không trở về. Lá ruộng về cội bái cha mẹ con cháu vòng đầu gối xong thân nhạc. Chính mình mang Thường Hân hòa bình an trở về, nhi nữ tôn tử đều có tế bái một phen hẳn là là có thể hoàn thành nhiệm vụ. Sợ là sợ, mũ hằng nhạc cha mẹ cho cốt không biết còn ở đây không. Này lại là hạn lại là úng, hy vọng cho cốt còn bảo tồn hoàn hảo đi. Hai người xuống lầu, kết quả phát hiện thủy lại thâm. Này một chân dẫm đi xuống, thủy được đến đùi. Hai người rước khoát hoa thuyền trở lại A Tòa. Trường thao kỹ thuật siêu cấp lạn, cũng may cầu vượt có lan can chống đỡ, không cho sớm không biết hoa đi nơi nào. Bọn họ khiêng trên thuyền lâu, ở lầu 11 thời điểm một cái từ gia thôn người thấy, còn hỏi các ngươi nơi nào tới thuyền. Trương Thao hừ một tiếng, quan ngươi chuyện gì, lập tức đi rồi, đem nhân khí đến quá sức. Người nọ đi báo cấp hàng ngũ hàng ngụ nguyên nhân chính là vì mực nước tâm tình bực bội, nghe vậy liền nói chuyện nhỏ liền không cần phiền ta. Nam nhân lui ra ngoài sau liền âm mặt, tuy rằng kho hàng có thuyền, chính là kia mấy chỉ đủ ai ngồi. Bất quá ngụ thúc không mở miệng, hắn cũng không có biện pháp. Người nọ là có thương. Hai chiếc thuyền bị nhét ở trong phòng khách. Lúc sau hai ngày, mực nước càng cao, đã ngập đến lầu sáu sàn nhà. Lầu bảy lầu tám người vội không ngừng mà hướng lên trên dọn. Lầu mười một hành lang hoàn, hoàn toàn toàn bị người chen đầy. Chỉ có tối cao tầng mới có thể cho bọn hắn cảm giác an toàn. Để cho người lòng còn sợ hãi chính là đối diện lâu tòa, những cái đó tối cao chỉ có năm tầng, hoàn toàn bị bao phủ. Mặt khác còn lại là tầng cao nhất đứng đầy người, đối với mặt khác cao lầu kiến trúc kêu cứu. Phong tuyết giáp công, những cái đó tiếng kêu cứu bị quát đến hỗn đột. Tại đây đống lâu người đều ở may mắn, bọn họ lúc trước lựa chọn nơi này, nói cách khác hiện tại ở trong gió lạnh kêu cứu chính là bọn họ. Cho dù tế ở hành lang, cũng so với kia những người này may mắn. Đi cứu người A, ngô xuân nghiên dậm chân, thuyền đâu, thuyền không phải bị các ngươi cầm đi sao, các ngươi đi cứu người A. Từ ra thôn người một cái xem một cái, cũng chưa người có thể làm chủ. Mà ngụ thúc nói, không cần đi xảo hắn. Hắn thoạt nhìn thực hung, hiện tại trừ bỏ đưa cơm, không ai dám đi gõ hắn môn. Ngô Xuân nhiên liền tìm đến du hành ra. chương 34 tai nạn mà thế 21, nếu ngươi muốn đi ta có thể cho ngươi một con. Ngươi muốn đi sao, ta một nữ nhân sức lực như thế nào đủ. Khẳng định là ngươi nàng tưởng nói, ngươi cùng ta cùng đi. Ở nàng trong trí nhớ, Ngũ Hằng Nhạc vẫn là rất có thiện tâm, phía trước hắn liền đáp ứng chính mình hỗ trợ cấp lý lệ hài tử Hỏa Táng. "Ta không đi." Du Hành lắc đầu, bên ngoài sóng gió ngươi không thấy sao? "Ta không thể đem ta mệnh nói giỡn." "Một câu, ngươi muốn đi ta đem thuyền cho ngươi." Bên ngoài sóng gió đặc biệt đáng sợ, ở tại lầu 8 người, thậm chí có thể nhìn đến có đôi khi đầu sóng bổ nhào vào lầu 9 phía trước cửa sổ. Lầu 8 còn sót lại mấy người kia cũng không dám ở, chạy nhanh dọn. Hiện tại bên ngoài làm ẩm ý chính là mấy người kia bởi vì sàn xe cùng người phát sinh tranh chấp. Ngô Xuân Nhiên quay đầu nhìn về phía những người khác, không ai đối thượng ánh mắt của nàng. Tính, nàng quay đầu liền đi, ngồi vào trong một góc không biết suy nghĩ cái gì. Du hành thở dài, đóng cửa lại, ngăn cách sở hữu nhìn trộm tầm mắt. Thật là quá đáng thương. Ngũ Thường Hân nói, chúng ta không thể cứu cứu bọn họ sao. Du hành tầm mắt đào qua đi, lại thu hồi tới. Lý lệ đem hài tử nhét vào tay nàng, phân tán nàng lực chú ý. Loại này thời tiết là ngươi dám đi ra ngoài, vẫn là ta dám đi ra ngoài. Vẫn là ngươi muốn cho ngươi ca đi ra ngoài. Ngũ thường hân bị lấp kín, muốn nói cái gì, lại phát hiện nói không nên lời. Mình mình khách sạn nhiều người như vậy, lại cảm giác hoàn toàn không có giúp đỡ giống nhau. Lý lệ lại cảm thấy nàng chính là nhàn, chính là sinh hoạt quá huyền an nhàn, mới có này đó dư thừa thương hại tâm. Nàng thân ca vừa mới mới cự tuyệt ngô xuân nhiên, nàng liền nói nói như vậy, không phải làm chính mình thân ca thương tâm sao. Vừa mới ngũ hằng nhà cái kia ánh mắt, nàng thở dài, nếu có biện pháp ai không nghĩ giúp người làm niềm vui đâu. Như vậy nhiều người đứng ở bên kia kêu cứu mạng, nàng nghe cũng khó chịu chính là nàng sợ chết, rất sợ chết. Như vậy gian nan đều sống sót, nàng không muốn chết. du hành không có lại xem bên ngoài. Hắn thói quen trước nhiệm vụ trực lai trực vãng, sát tang thi một đau không đủ liền hai đau, sướt khoát lưu loát. Cái loại này khẩn trương, giây phút liên quan đến tánh mạng bầu không khí, hoàn toàn không có thời gian có đồng tình, đáng thương vân vân tử. Chính là thế giới này lại luôn là chậm dao nhỏ cắt người thịt cho dù hắn tự nhận đã tâm như bàn thạch còn là cảm thấy khó chịu. Hà ngụ ở trong phòng chờ. Hắn thậm chí đứng ở cửa sổ nhìn những người khác dãy ruộ trong lòng dâng lên kỳ dị thỏa mãn cảm. Đời này hắn cũng là đứng ở cao tầng người từ vi kêu hắn ăn cơm thời điểm hắn xoay người biểu tình dọa nàng nhảy dựng chạy nhanh cúi đầu thân thể không tự chủ được mà run run hàng ngụ bưng cơm ngồi ở cửa sổ sát đất trước ghế trên nhìn bên ngoài chậm rãi ăn phảng phất có thể ăn với cơm giường như từ vi trực giác hắn thực đáng sợ chính là lại không dám cùng bất luận kẻ nào nói hiện tại người trong thôn đều đương hắn là bồ tát thần thông đều ở cảm kích hắn cứu mạng chi tình không có người sẽ tin Khả năng nàng ca ca sẽ tin chính là hắn không còn nữa. Nàng chậm rãi bái cơm, nước mắt một viên một viên đi xuống rớt. Hàng ngủ không có chờ lâu lắm, ăn xong cơm trưa không lâu, bên ngoài tiếng gió lớn hơn nữa cách cửa sổ đều có thể nghe được đến bên ngoài gào thét. Nước hợn một vòng một vòng đẩy ra, một đám đầu sóng phát cắn đi lên tạp đến trên mặt tường, đầu sóng một cái so một cái đại, lầu 6 bởi vì không ai trụ, hành lang cửa sổ không quan hảo hồng thủy tạp tiến vào, nháy mắt đem lầu 6 lấp đầy. Sóng nước thổi quét toàn bộ lầu sáu, như trâu trấu quá cảnh từ bên này tiến vào lại từ bên kia đi ra ngoài, bất quá một lát sau, lầu sáu cửa sổ toàn hủy không biết tung tích. 7-8 lầu cửa sổ bạch bạch rung động, mấy cái đầu sóng lúc sau pha lê rách nát bùm bùm mà đi xuống rớt, pha lê bị sóng nước cuốn đi, trở thành không biết khi nào đã thương người vũ khí sắc bén. Trận này chưa từng có tai nạn rằng co một giờ. Hà ngũ híp mắt hưởng thụ mà nhìn, nghe qua đi cái kia bị chết hèn nhát chính mình cũng tại đây hồng thủy trung biến mất không thấy. Chờ đến hết thầy bình tĩnh trở lại, hắn cười ra tiếng. Hắn còn sống, hết thảy đều sẽ không giống nhau. Đáng tiếc khách sạn những người khác cũng đều dọn tới rồi mặt trên, bằng không hắn là rất vui lòng xem bọn họ chết. Tựa như đời trước bọn họ nhìn chính mình chết giống nhau. Ngũ bình an oa oa mà khóc, ngũ thường hân cùng lý lệ như thế nào hống đều không nghe. trương thao lui về phía sau vài bước ta thiên, này thật là đáng sợ. Dù hành cũng đầy mặt hoảng sợ mà nhìn cho dù hắn suy đoán quá khả năng phát sinh sự tình chính là trước mắt trường hợp vẫn là làm hắn trái tim cấp khiêu. Trận này tai nạn đi xuống có thể sống sót bao nhiêu người. Lại có bao nhiêu người có thể trước tiên trốn đến chỗ cao. Lúc sau qua suốt một tuần bên ngoài dòng nước mới dần dần biến chậm biến mất giảm xuống. Ngày thứ 8 mới hàng đến lầu 5. Đồng thời chiền miên hơn 20 thiên bão tuyết cũng ngừng thậm chí không có trời mưa. Ngày nọ du hành còn thấy được thật dày tầng mây mặt sau Thái Dương mơ hồ bóng dáng. Đây là ba tháng sau Thái Dương lần đầu tiên xuất hiện. Cho dù chỉ là mơ hồ hình dáng cũng đủ xua tan mọi người trong lòng khói mù. Trừ bỏ nhiệt độ không khí vẫn là âm ở ngoài hết thải tựa hồ đều hảo lên. Đại gia bắt đầu đi xuống dọn chiếm trước còn hoàn hảo phòng lại là một phen tranh đấu. Trong đó có người một nhà vẫn là về tới lầu 7 ban đầu phòng cửa phòng nhưng thật ra còn hảo hảo. Chỉ là bọn hắn ở trong phòng ngủ phát hiện một khối thi thể, nhìn dáng vẻ là bị sóng nước vớt tiến vào. Sưng to bộ dáng khiến cho thét trói tai vô số. du hành cũng mở ra nhắm chặt nhiều ngày cửa sổ, làm bên ngoài lãnh không khí cuốn đi trong nhà nặng nề chọc khí. Nhật tử lại bắt đầu tiếp tục chỉ là đại gia trên tay đồ ăn, đều không nhiều lắm. Ngày cả ngũ ra đồ ăn cũng chỉ đủ lại ăn 5 ngày mà thôi. Ngược lại là lý lệ còn thượng co co dư. Nàng ăn uống tiểu có đôi khi một ngày mới ăn hai đốn tiêu hao thấp. Hơn nữa phía trước nàng làm tốt vương tự dũng sẽ đến đoạt đồ vật chuẩn bị, đem đồ vật hơn phân nửa đều đưa đến ngũ ra, sau lại ngũ ra trả lại cho nàng một nửa. Hơn nữa vương tự dũng căn bản là không có tới đi tìm nàng, nàng bảo tồn đồ vật còn ở. Như vậy tính toán, chiếu nàng ăn cơm lượng, nàng đồ vật còn có thể lại ăn nửa tháng nàng là cái khôn khéo nữ nhân cho dù ngũ gia hoàn toàn không có muốn sờ chạm nàng đồ vật ý tứ nàng chủ động đưa ra đem đồ vật về đi vào ta minh bạch nếu không có các ngươi ta một cái độc thân nữ nhân là có thể bị bọn họ xé nếu các ngươi không che ta chúng ta liền cùng nhau kết nhóm sinh hoạt đi trải qua mấy ngày nay ở chung bốn người chi gian còn tính hòa hợp chuyện này liền định ra tới du hành còn từ nàng cùng ngũ thường hân nói chuyện phiếm chung đối nàng đổi mới Lý lệ nói cùng ta kết hôn phía trước, hắn quê quán đám kia quỷ hút máu thiếu chút nữa đem hắn hút chết. Kết hôn lúc sau, vẫn là ta xem hắn thật sự không được việc mới hung ác mà giúp hắn sửa chỉ những cái đó cực phẩm thân thích. Ai không muốn làm một cái ôn nhu tân tức phụ, chính là nếu ta cũng dễ nói chuyện, chúng ta tân phòng đều phải bị chiếm đi. Sau lại nhật tử, đều là không sai biệt lắm, không có cực phẩm thân tích cũng có khác việc vặt vãnh, hắn quá mềm yếu, đồng sự ước hiếp đoạt hắn công trạng, vẫn là ta thượng hắn công ty giúp hắn tranh hồi tới. Vài tiền đi ra ngoài tổng cộng mười mấy vạn, hắn đều mặc kệ tìm người muốn, cuối cùng vẫn là ta người đàn bà đanh đá trời đồng muốn trở về. Mỗi người đều nói hắn thành thật ta quá hung không giống cái nữ nhân. Nếu hắn có thể có khả năng điểm, ai không nghĩ chim nhỏ nép vào người. Sau lại tử sinh ra, Hắn liền ở nhà mang hài tử ta phụ trách dưỡng ra. Lý lệ lạnh lùng cười, hắn xuất quý thời điểm, không có người đồng tình ta, đều nói là ta quá hung. Ta lúc ấy liền nói ly hôn, hắn lại quỳ cầu ta. Lại muốn nữ nhân kiếm tiền dưỡng ra, lại muốn nữ nhân ôn nhu như nước nơi nào tới như vậy tiện nghi chuyện này. Người nói loại này nam nhân có phải hay không đồ đê tiện. Trương Thao lặng lẽ nói tiểu hân, người thế nào ta đều thích ngươi, người hung ta ta cũng không sợ. Thấy Du Hành cười như không cười mà nhìn qua, gãi gãi đầu ngồi đến cách hắn xa một chút. Lý Lệ liền cùng ngũ ra kết phường ăn cơm, nếu một ngày chỉ ăn hai đốn, chỉ ăn cái năm phần no, bọn họ nhật từ còn có thể lại căng hai mươi ngày qua chính là không thể căng người không ít. Trộm cướp minh trộm ám đoạt sự tình giống xuân mầm giống nhau toát ra tới, vừa mới bắt đầu là tiểu đánh tiểu nháo, sau lại mâu thuẫn thăng cấp đả thương người đổ máu khi có phát sinh. Sau lại ở người có tâm dẫn đường hạ, này nhóm người bên trong liên hợp tính toán đi tìm từ gia thôn người muốn ăn. Rốt cuộc Ngô Xuân Nhiên mấy người cùng bọn họ là một đám, mà từ gia thôn người bá chiếm Ngô Xuân Nhiên bọn họ đồ ăn, bọn họ cần thiết thảo phải về tới. Đường sự không liên quan mình thời điểm, người khác cực khổ làm như không thấy chỉ lo thân mình, hiện tại bọn họ mỗi người lại đều chính nghĩa bám vào người, trở thành chính nghĩa sứ giả. Ngũ ra không có đúc kết đi vào. Không phải hắn không tâm động mà là từ gia thôn như vậy nhiều người, kho hàng lại nhiều đồ vật đến bây giờ đã sớm tiêu hao đến còn thừa không có mấy. Bọn họ khả năng cũng ở trong bụng cân nhắc muốn cướp người khác đồ vật đâu. Tới kêu người của hắn nghe hắn cự tuyệt còn hồ nghi mà lót chân hướng trong đầu xem nhà các ngươi có phải hay không còn có rất nhiều ăn. Dù hành thò người ra, nơi nào có liền góc thường kia nửa túi mễ. Ta là tưởng, bọn họ người nhiều, đồ vật xác định vững chắc không thừa nhiều ít đi cũng là bạch đi. Nam nhân thích một tiếng, không đi tính chờ chúng ta bắt được đồ vật ngươi đừng tới đây phân. Trở về lúc sau cùng người khác vừa nói, liền đem mũ ra loại bỏ ở bọn họ đoàn thể ở ngoài. du hành nếu đã biết còn sẽ cảm ơn hắn. Kết quả cũng là rõ ràng. Lâm thời tạo thành tán xa, đối tượng đối diện đồng khí liên chi từ gia thôn, bọn họ không có phần thắng ở lầu 10 đã bị ngăn chặn. Hà ngụ đưa ra muốn đem bọn họ toàn bộ ném bên ngoài thủy lộ đi. Những lời này so giết bọn họ còn muốn đáng sợ. Bên ngoài có hồng thủy mảnh thú, này đã ở bọn họ trong lòng hình thành ấn tượng. Này phụ cận trải qua hồng thủy còn có thể bảo tồn kiến trúc chỉ có những cái đó cao lầu chính là cao lầu bên trong khẳng định đã có người ở. Tựa như khách sạn này giống nhau, Huống chi bên ngoài mực nước lại giảm xuống, cũng có 5 tầng lầu cao, sẽ không bơi lội người đã dọa choáng váng. Bọn họ đều là mực nước lúc đầu liền phòng ngừa chu đáo chạy thủy lại đây, không có từ gia thôn người ở trung kỳ bơi lội lên đường dũng khí. Ở nơi này, tốt xấu còn có phiến mái hiên có thể che đẩy. Lập tức mỗi người đều khổ cầu khóc cầu lên. Hà ngụ xem đủ rồi mới chậm gì gì mà nói, nếu các ngươi giúp ta làm một việc ta liền buông tha các ngươi tha các ngươi xuống lầu, bất quá về sau không có việc gì liền không cần lên đây. Chuyện gì? Bên kia hà ngụ chỉ chỉ trên lầu, du hành ra phương hướng, ngũ hằng nhà các ngươi đều nhận thức đúng không? Thật ra mà nói, hắn giết chúng ta thôn một người tuổi trẻ người ta muốn tìm hắn báo thù các ngươi nguyện ý trợ giúp ta sao? Có người thét trói tai chính là hắn có thương. Hà ngụ mặt trầm xuống, vậy các ngươi liền cút đi. Các ngươi người trong nhà cũng ở dưới lầu đi. Yên tâm, ném các ngươi, lại đi ném bọn họ, sẽ làm các ngươi một nhà đoàn tụ. Cuối cùng tất cả mọi người đáp ứng rồi, bao gồm Ngô Xuân Nhiên. Hà ngụ lại cười nói, liền đêm nay, đêm nay ta liền phải nhìn đến hắn một nhà mệnh. Nhìn này nhóm người lẫn nhau nâng xuống lầu, một người nam nhân đi tới nói, ngụ thúc dưới lầu người đều nhốt lại. Thực hào, như vậy không sợ bọn họ bất tận tâm. Từ hạo thù, lần này rốt cuộc có thể báo. Trung quanh xem hắn ánh mắt đều mang theo kính nể từ vi đáng người càng là cảm kích mà nhìn hắn. Hà ngụ trong lòng đắc ý có người đại lao còn có thể làm những người này kính nể chính mình, chính mình thật là thông minh. chương 35 tai nạn mặt thế 22, Ngô Xuân nhiên đám người đi xuống lầu, mỗi người khóc lóc mặt chờ đã có người thét trói tai ta mẹ đâu. Ta hài từ đâu, lần lượt mà mọi người đều phát hiện chính mình dưới lầu thân nhân đều không thấy. Khẳng định là từ gia thôn người làm, có người nghiến răng nghiến lợi thật là quá vô sỉ. Có hai người hướng lên trên hướng, muốn đi muốn người, bị đồng bạn kéo lại. Người hiện tại đi lên hữu dụng sao? Hắn hẳn là uy hiếp chúng ta chạy nhanh giết chết kia ra họ vân vân. Nói đến giết người, mọi người đều có điểm sợ hãi. Rốt cuộc ngày thường sát gà đều thiếu. Hơn nữa, ngũ hàng nhà còn có thương. Một người nam nhân liền nói, các ngươi xem, người bình thường nơi nào sẽ có thương cái loại này đồ vật. Súng của hắn khẳng định lai lịch bất chính, nói không chừng hắn vẫn là phạm nhân đâu hoặc là đi. Tư, đám người lặng im một hồi, thế nhưng có người bắt đầu phụ họa, nói Ngũ Hằng Nhạc không phải người tốt. Phảng phất nói như vậy, bọn họ sát người xấu là có thể đủ tiêu trừ trong lòng ái náy cảm. Ngô Xuân Nhiên cắn môi, muốn nói không có khả năng, nàng lúc ấy nhìn kỹ quá thân phận chứng cùng sổ hộ khẩu. Chính là đoàn người đã hạ quyết tâm, vì người trong nhà an toàn, cần thiết cực nhanh trừ bỏ người kia, đến nỗi người nhà của hắn kia cũng là rắn chuột một ổ, hoàn toàn không cần có tội ác cảm. Trần Sào sơ sơ chính mình bụng, từ từ mà nói nhà bọn họ còn có hai plastic thùng sữa bột đâu. hài từ liền tính mới vừa một tháng, cũng ăn không hết nhiều ít đi. Ngụ ý khẳng định còn có rất nhiều. Những cái đó trong nhà có hài từ người, mặc kệ hài từ 78 tuổi vẫn là 17-18 tuổi, đôi mắt đều sáng. Trước đây đi du hành ra tìm hắn nam nhân cũng nói ta tìm hắn cùng nhau tới, hắn cự tuyệt nhà hắn khẳng định còn có không ít ăn, mới không nóng nảy Lúc này, đại gia tâm càng thêm chật. Từ gia thôn người nhưng chưa nói, bọn họ không thể lấy ngũ ra đồ vật. Ngô Xuân Nhiên thở dài một hơi, nhìn nhìn người chung quanh, đều là số khổ người còn có vô tội người bị từ gia thôn người giam đâu. Cũng chỉ hảo ủy khuất ngũ ra người. Nàng đã sớm cùng ngũ hằng nhạc nói qua, từ gia thôn người không hảo đắc tội, hắn khen ngược sau lại còn lấy thương đánh chết một người. Này không phải hướng chết đắc tội sao? Hiện tại nhân gia muốn báo thù, nàng cũng không có biện pháp cứu hắn. Thương lượng tới thương lượng đi, không có người dám đi làm tiên phong, đạn cũng không phải là nói giỡn. Kia làm sao bây giờ sao? Bên trong lại muốn nội chiến. Ngô Xuân Nhiên liền thấp giọng nói cũng không phải một hai phải dùng võ lực. Mọi người liền nhìn về phía nàng, nàng nhìn về phía vương thự dũng, vương tiên sinh, phía trước ta cùng tiểu yến bọn họ ăn dược, người còn có sao? Lúc ấy bọn họ bốn người ăn bữa sáng liền vựng đã ngủ, xong việc nơi nào không thể tưởng được là ăn mê dược linh tinh đồ vật. Có. Có, vương tự dũng đầu nhập vào quá từ gia thôn, hiện tại lại đầu phục bên này, bên này người đều khinh thường hắn. Hiện tại chính mình có dùng võ nơi, hắn cao hứng thật sự. Thuốc ngù ta còn có một trình bình. Vậy được rồi, ngô xuân nhiên hạ giọng chúng ta tìm cơ hội làm cho bọn họ ăn xong, dược đổ lúc sau nâng đi cấp từ gia thôn, một tay giao hàng một tay giao người. Bọn họ ái như thế nào xử trí, như thế nào xử trí, chúng ta chạy nhanh lãnh người xuống lầu. Mọi người đều nói cái này chú ý hào. Mọi người cũng không kêu kiệt đồ vật đông thấu thấu tây thấu thấu chút mễ, bắt đầu nấu cháo, một trình bình thuốc ngủ đều cấp mài nhỏ đảo đi vào. Ngô Xuân Nhiên nghĩ thầm ta chỉ có thể giúp các người đến nơi đây, ngủ chết tổng so tình chết hào ít nhất không cảm giác được đau. Cuối cùng đưa cháo người vẫn là Ngô Xuân Nhiên, bởi vì nơi này mặt cũng chỉ có hắn cùng ngũ ra đánh quá sao tế cũng tương đối quen thuộc. Ngô Xuân Nhiên việc nhân đức không nhường ai, bưng cháo liền lên rồi. Nàng gõ cửa gõ đã lâu, hoàn toàn không ai quản môn. Đi theo nàng phía sau người từ cửa thang lầu nhô đầu ra thấp giọng kêu, mô tỷ Thế nào, ngô xuân nhiên biên gõ cửa biên kêu, ngũ tiên sinh. Ngũ tiên sinh, nàng cũng có chút sốt ruột ngũ tiên sinh người có ở đây không? Ta là ngô xuân nhiên, riêng cho người đưa cháu tới. Một người nam nhân đi tới, xoay chuyển bắt tay, có phải hay không người không ở? Không có khả năng. Liền tính nam nhân không ở, nữ nhân tổng ở, ngũ tiên sinh cháu ngoại mới hơn một tháng, bên ngoài như vậy lãnh, không có khả năng ra cửa. Hơn nữa bên ngoài hiện tại như vậy loạn, có thể đi nơi nào dạo Gõ cửa hồi lâu không ai ứng, cuối cùng liền từ ra thôn người đều kinh động. Từ huy trực tiếp kêu người phá cửa, ở rìu hạ khóa đầu kia một khối bị tạc lạn cửa mở. Kết quả đi vào, sở hữu phòng đều dạo qua một vòng, một người đều không có thậm chí trừ bỏ một ít đồ vô dụng, một chút ăn đều không có. Ta thảo, bọn họ chạy, Từ Huy giận dữ, đại thù đến báo vui sướng chờ mong trong phút chốc tan thành mây khói. Kia kia làm sao bây giờ a Này không phải chúng ta sự tình không làm tốt là chính bọn họ chạy. Người nhà của ta có thể trả lại cho ta sao? Đúng vậy đúng vậy còn có ta hài từ, Từ Huy một cái cũng chưa phản ứng. Hắn lãnh người một tầng tầng càn quét một tầng tầng tìm tìm được lầu năm thời điểm, vừa lúc nhìn đến hai chỉ plastic thuyền từ bị hồng thủy hủy hoại cửa sổ sát đất vẽ ra, người trên thuyền, rõ ràng chính là ngũ hằng nhạc một nhà. Hắn chảy dưới nước đi, xuống thang lầu thực mau thủy liền đến cổ hắn, hắn sẽ bơi lội trực tiếp liền bơi qua đi chính là đuổi tới cửa sổ sát đất trước thuyền đã ở phía trước 3 mét ngoài. Như vậy gần khoảng cách, du hành cười kêu hắn người tới a Bên cạnh một nữ nhân dơ một cây thật dài thép liền chờ hắn qua đi liền sẽ gõ ở trên đầu mình. Hắn lại hoàn toàn không dám lại đi phía trước, phía trước chính là 5 tầng lầu cao. Nếu hắn bị gõ đi xuống du không lên, vậy không sống nổi. Liền do dự như vậy trong chốc lát thuyền xa hơn. Từ huy vẻ mặt khói mù, hung hăng mà chụp một chút thủy, mẹ nó. thang lầu thượng, hắn huynh đệ ở kêu hắn ca ngươi mau trở lại. Thủy quá lạnh tiểu tâm chân rút gân. Hắn liền trở về du, không nghĩ tới bơi tới một nửa quả nhiên chân rút gân, hắn thẳng tắp mà rơi xuống đi. Cũng may nơi này là lầu năm trong nhà, đặt chân chính là sàn nhà. Hắn nghe được trên bờ huynh đệ xuống nước thanh âm âm thầm bế khí chờ cứu trợ Không nghĩ tới khóe mắt tự hồ nhìn đến thứ gì có bơi lội, hắn quay đầu đi xem tức khắc bị dọa đến sặc một ngụm thủy, miệng một trương khai thủy liền lộc cọc lộc cộc hướng trong giót. Chờ đến hắn bị cứu đi lên, đã đầy mình thủy. Hắn huynh đệ buồn bực ca, người không phải biết bơi khá tốt trước kia chúng ta ở đập chứa nước thi đấu bế khí, người đều là đệ nhất danh, như thế nào hôm nay liền như vậy một lát công phu liền sạc thủy. Từ huy lại là ho khan lại là nôn khan, sắc mặt xanh trắng. Hắn nói không nên lời lời nói, chỉ có thể xua xua tay, hồi tưởng khởi đáy nước hạ kia một màn, hắn tâm vẫn là nhảy đến thật nhanh. Không biết có phải hay không bị hồng thủy cuốn tiến vào sau tạp ở bàn hạ, đáy nước hạ thi thể sưng to đến nhìn không ra nam nữ, bất quá xem ở trong nước bơi lội tóc dài hẳn là cái nữ nhân. Hắn vừa mới nhìn thoáng qua, không có chuẩn bị tâm lý cấp hoảng sở. Khụ trở về đi, đỡ ta về phòng đổi kiện quần áo. Bên này, du hành bọn họ dừng thuyền. Cũng may gần nhất thời tiết đều không tồi, xuyên hậu điểm cũng liền khiêng được. Lý lệ thở dài còn hảo chúng ta chạy trốn mau, bằng không hiện tại mệnh cũng chưa. Ở dưới lầu bởi vì đồ ăn mà bùng nổ mâu thuẫn khi du hành liền thưởng rời đi nơi này. Hiện tại uy hiếp lớn nhất không phải tự nhiên tai họa mà là người. Chân chính khiến cho hắn hạ quyết tâm chính là hôm nay bọn họ quyết định đi tìm từ gia thôn người muốn đồ vật. Từ gia thôn, là ngạnh quả hồng, bọn họ khó thành công. Hắn trộm xuống lầu tuy rằng cách đến xa không biết bọn họ nói chuyện nội dung, nhưng từ những người đó tứ chi động tác trung phát sát không thích hợp. Hắn nhìn đến mười mấy nam nhân ở hàng ngũ thủ thế hạ rời đi, theo sau lại phát hiện bọn họ xuống lầu đem lưu tại phía dưới lão nhân nữ nhân hài từ toàn bộ bắt lên. Nhưng sau lại Ngô Xuân Nhiên bọn họ lại bị thả xuống dưới. Nghĩ như thế nào, đều cảm thấy đây là làm cho bọn họ làm việc mà đem người nhà khấu lên làm uy hiếp. Muốn làm cái gì sự, hàng ngũ cái kia thủ thế làm hắn thực bất an. Lầu 11 trừ bỏ từ gia thôn người, liền thừa bọn họ này một nhà. Hắn vô pháp không làm nhất hư tính toán, hắn còn nhớ rõ từ hạo tử vong, hắn không hối hận giết gà dọa khỉ, nhưng là ở tai nạn sau này vô cùng có khả năng trở thành từ gia thôn người phản công báo thù trong tay hắn có thương, từ gia thôn người làm đám kia người tới làm lính hầu, là cực kỳ có khả năng sự tình. Dùng ống là hắn lớn nhất ưu thế. Hắn không nghĩ đem mọi người toàn bộ giết chết, nhưng là những người đó lại rất có khả năng uy hiếp đến bọn họ an toàn. Hắn không thể mạo hiểm. Về phòng sau lập tức làm chương thao bọn họ thu thập đồ vật. Bọn họ phòng ở cửa thang lầu đệ nhất gian, là hắn lúc trước riêng tuyển, chính là vì về sau có việc gấp có thể mau chóng từ an toàn xuất khẩu rời đi. Không nghĩ tới lúc này có tác dụng lại là bọn họ giống làm ăn trộm trộm rời đi. Bọn họ mới vừa thu thập thứ tốt đóng lại an toàn xuất khẩu môn, liền nghe được chính mình ra môn liền gõ vang. Ngô Xuân nghiên cho bọn hắn tặng đồ, dù hành cười nhạo cho dù hắn hiện tại ở trong phòng cũng sẽ không tiếp. Ngô Xuân nhiên bọn họ chân trước bị từ ra thôn thả chạy sau lưng nàng liền tới cho hắn tặng đồ có đầu óc người cũng không dám ăn. Bất quá này cũng thuyết minh bọn họ này một nhà tại đây gian khách sạn đã thực không an toàn. Hắn nhanh chóng quyết định liền cùng Trương Thao bọn họ chạy nhanh xuống lầu. Trương Thao trước đem kia chỉ thuyền lớn buông thủy, làm ngũ thường hân ôm hài từ ngồi trên đi, lại đem đại bộ phận đồ vật phóng thượng. Bọn họ đem đồ vật tận khả năng đều nhét vào mang cái plastic thùng, mang theo xuống dưới xác thật dễ dàng nhiều, bất qua phóng tới plastic trên thuyền khi bởi vì chỗ ngồi hình dạng không quá thích hợp plastic thùng bỏ vào đi một nửa liền phải lay động, đành phải đem thuyền lại kéo lên ngạn dùng dây từng đem thùng chặt chẽ cố định hào. Vì tả hữu trước sau chịu lực cân bằng còn cần chú ý người cung thùng nơi vị trí. Này liền hoa một chút thời gian. Chờ nghe được trên lầu có động tĩnh khi, bọn họ vừa mới chuẩn bị cho tốt trương thao cùng Lý Lệ cùng nhau hoa kia chỉ đại plastic thuyền, mang theo ngũ thường hân cùng hài từ cùng với ba cái thùng. Dù hành tắc một mình hoa kia chỉ tiểu nhân, một con chứa đầy đồ vật thùng đặt ở hắn phía sau, dư lại một con trống không bị đảo khấu ở mặt trên. Vừa mới hoa đến cửa sổ sát đất nơi đó, phía sau người liền đuổi tới. Cũng may bọn họ thuận lợi rời đi, chúng ta kế tiếp đi nơi nào. Ngũ thường hân gắt gao ôm hài tử, nghiêng thân chắn phong, mờ mịt mà nhìn bốn phía. Trải qua phía trước kia một lần tai thật là phóng nhãn nhìn lại ít có kiến trúc còn có thể bảo trì ngăn nắp đều là một bộ rách nát bộ dáng. Bốn mùa xuân từ cửa hàng mặc kệ thế nào đều ở vài tháng. Hiện tại vừa đi cảm giác hình người lục bình giống nhau không chỗ nào y. Du hành nghĩ nghĩ ta cảm thấy không cần thiết lại đi tìm cao lầu ở chúng ta này hai thuyền đồ vật một cặp bờ rất có khả năng sẽ bị đoạt. Liền như vậy một lát công phu, hắn liền phát hiện vài đạo nhìn trộm tầm mắt. Cho dù bọn họ chính mình biết mấy thứ này, ăn đồ vật không tính nhiều, bốn cái người trưởng thành miễn cưỡng tính nửa tháng đồ ăn cùng hài tử sữa bột khẩu nương. Mặt khác đều là quần áo đệm chăn chờ đồ dùng sinh hoạt. Hiện tại có thể sử dụng đồ vật khó tìm, bọn họ liền không bỏ được ném, cơ hồ có thể mang lên đều mang lên. Chính là người khác không biết a vừa thấy còn tưởng rằng có bao nhiêu thứ tốt đâu. Trương Thao cùng ngũ thường hân đều là nghe Du Hành, Lý Lệ cũng nói, đều từ ngươi làm chủ, ngươi muốn đi nơi nào. Du Hành kéo xuống khăn quàng cổ, chóp mũi đều là khó nghe khí vị. Này thủy quá bẩn, bên trong ngâm đồ vật lung tung rối loạn, ở như vậy Thùy thượng ngốc lâu rồi đối thân thể không tốt. Bọn họ sinh không dậy nổi bệnh, hắn nhìn về phía nơi xa, chúng ta trước ra nội thành lại nói, hướng phía bắc đi. Thủy biến mất đều là đi xuống lưu. Bọn họ bên này thiên phương nam, phía bắc phương hướng hẳn là sẽ sớm hơn lui hồng, liền có khả năng sẽ sớm hơn khôi phục sinh sản cùng trật tử. Vì thế liền cùng nhau hướng phía bắc phương hướng hoa, chỉ là thực mau liền trời tối, bọn họ cũng thực mỏi mệt liền khắp nơi xem có hay không có thể đặt chân địa phương. Ca xem nơi đó, du hành xem qua đi, ngũ thường hân chỉ địa phương, là một chỗ cảnh điểm. Đại khái 10 năm trước từ thành phố phú ông ra tiền kiến vọng tương lâu từ bề ngoài xem là cổ thành tường cổ lâu đỉnh gác mái đài bộ dáng nội bộ liền không nói bề ngoài khá xinh đẹp ít nhất mấy năm trước bọn họ cái này tiểu địa phương bởi vì cái này vọng tương lâu có mức độ nổi tiếng sau lại vọng tương lâu liền thành nơi này mà tiêu kiến trúc như bây giờ xem qua đi vọng tương lâu tường thành cũng không có toàn bộ bị im mặt trên kiến trúc hẳn là có thể tạm thời đặt chân trước xe qua đi. Trường 36 tai nạn mặt thế 23, hai thuyền trước sau xẹt qua đi, dù hành ý bảo trương thao bọn họ dừng lại, chính hắn trước đem thuyền cập bờ, nhảy lên tường thành biên thang lầu tiểu tâm mà bỏ lên trên đi. Đi vào bên trong, này một tầng đều ướt lọc cọc, không có người, hắn liền bỏ lên trên thang lầu, bỏ hai tầng sau nghe được tiếng người, hắn nhìn liếc mắt một cái, nhân số còn không ít. Không chung có một cổ hương khí, hắn giật giật cánh mũi, nghe là mùi thịt. Không giống gà vịt thịt heo hương, mang theo quỷ dị xa lạ hương khí. Hắn không nghĩ bị phát hiện bị hiểu lầm là người xấu, liền chạy nhanh lui ra tới. Hắn tưởng ở dưới một tầng tìm một chỗ nghỉ một đêm còn không thể dựa trên lầu người thân cận quá quẹo trái quẹo phải cuối cùng tuyển định hắn đi lên khi thang lầu bên phải một cái triển lãm thất như vậy phương tiện đi lên cũng phương tiện rời đi. Tuyển định lúc sau, du hành liền tính toán xuống lầu gọi bọn hắn đi lên. Kết quả xuống lầu còn không có mở miệng, Trương Thao sẽ nhỏ giọng kêu hắn, hằng nhạc ngươi xem. Hắn theo Trương Thao món tay nhìn lại tường thành biên tựa hồ có thứ gì ở phập phập phồng phồng. Đó là cái gì, ngươi xem Trương Thao cố nén sợ hãi, dùng thép đi khẩy. Ngươi xem, giống không giống người tay. Trương Thao gạt ra mặt nước một đoạn xương cốt minh minh chính là người khuyểu tay bộ dưới, bài cốt dày đặc. Lại như thế nào chết đuối người, ở trong nước phao cũng không có khả năng phao đến như vậy sạch sẽ. Du hành trong lòng căng thẳng, lên thuyền xẹt qua đi, chính mình cầm thép đi bát kết quả bên kia tường thành hạ các loại nhân thân thượng xương cốt đều có, một đoạn một đoạn đều là bạch cốt. Hắn tổng cộng bát đến 5 con bàn tay. Hắn nhớ tới vừa mới người được kia cổ hương khí, một cổ hàn khí từ lòng bàn chân hướng lên trên toàn. Hắn đối trương thao bọn họ nói, nơi này không thể ở chạy nhanh lập tức đi. trương thao cũng biết sự tình đại điều, này đó xương cốt cũng xem đến hắn ra đầu tê dại Bọn họ mới vừa hoa khai 4-5 mét, đỉnh đầu truyền đến một cái thanh thúy giọng nữ, đặc biệt dễ nghe ai các ngươi là từ đâu tới nha. Trời đã tối rồi, đi lên nghỉ một chút nha. Kế tiếp lại là một cái hàm hậu trung niên giọng nữ, đúng vậy, chúng ta vừa vặn muốn ăn cơm chiều, không cùng nhau ăn chút sao. Ngũ thường hân sợ tới mức cúi đầu không dám nâng, rất sợ ngẩng đầu nhìn đến đáng sợ đồ vật. Cho dù nói chuyện nữ hài từ thanh âm rất êm tai những cái đó xương cốt càng dọa người. Du hành hơi hơi quay đầu, ngẩng đầu nhìn lại, khắc hoa trạm rỗng mộc chất lan can thượng, một cái ăn mặc hồng nhạt váy thiếu nữ cùng một cái trang điểm thuần phác nữ nhân đứng ở nơi đó, nữ hài tử thấy hắn quay đầu lại còn chiều hắn phất tay. Hắn hờ hững mà thu hồi tầm mắt, nhìn dưới lầu hai chiếc thuyền đi xa, nữ hài tử bĩu môi thực tức giận, ta khó coi sao? Hắn cũng chưa nhiều xem ta liếc mắt một cái. Trung niên nữ nhân ôm nàng an ủi, còn sẽ có khác dương tới, đừng tức giận a. Chính là ta nhìn đến nơi đó mặt có một con tiểu dê con, khẳng định ăn rất ngon. Phòng trong có nam nhân kêu, đều vào được dương chín. Nữ hài từ lại lộ ra tươi cười, nhắc tới váy chạy đi vào. Như thế nào nơi đó như vậy nhiều người xương cốt, trương thao biên hoa biên hỏi. Kia trên lầu trụ người, rất có khả năng ăn người. du hành nói ta đi lên thời điểm, ngửi được một cổ thịt mùi hương, kia cổ hương vị rất kỳ quái. Ta còn không có nghĩ vậy cha thẳng đến nhìn đến ven tường người xương cốt. Ngũ thường hân che miệng nôn khan một trận xem, ngay cả lý lệ đều xanh cả mặt. Còn hảo chúng ta không đi lên trụ nói cách khác đã bị người hầm. Chúng ta đi thời điểm, mặt trên không phải còn có tiểu cô nương kêu chúng ta đi lên, hiện tại hồi tưởng thật là hù chết người. Bọn họ ở tại bốn mùa xuân từ trong tiệm thật là phi thường may mắn. Lương thực quần áo đều sung túc, không nghĩ tới bên ngoài thế nhưng đã có ăn người sự tình. Du hành ở trước nhiệm vụ cũng gặp qua, bất quá đó là ở mặt thế 3 năm sau đi rửa sạch thành thị khi sự tình, bị nhốt người, không dám đi ra một bước, có thể kiên trì 3 năm, chính là dựa người ăn người. Lúc ấy mở ra kia ra siêu thị tầng cao nhất nhìn đến cảnh tượng có thể làm người làm tốt lâu ác mộng. Kế tiếp lộ bọn họ tiếp tục tìm buổi tối đặt chân địa phương, trải qua quá vừa mới ly kỳ kinh tủng sự tình, lúc này đây du hành càng thêm cẩn thận. Cuối cùng ở một gian tiểu thương trường đặt chân, cũng không dám tất cả mọi người ngủ trương thao cùng du hành hai cái nam nhân thay phiên gác đêm, một đêm bình yên vô sự quá độ qua. Ngày hôm sau, mực nước lại hàng một mét, bọn họ sớm mà rời giường nấu một ngày lượng cơm ăn tính toán hôm nay trực tiếp đồng dạng thiên. Du hành chiếu như vậy tốc độ này tùy thực mau liền sẽ lui xong, chính là lộ ngược lại sẽ càng khó đi, chúng ta yêu cầu mau chóng phương bắc đi. Hôm nay mực nước hàng gần 10 mét là có thể nhìn đến trên đường lại nhiều không ít trở ngại vật sông ra mặt nước. Chờ thủy lui sạch sẽ, mặt đường thượng khẳng định thực loạn tạp vật liền không nói ti thể khẳng định sẽ có. Ngày hôm qua bọn họ liền đi ngang qua ít nhất tam cụ sát chết trôi. Như vậy lộ là thật không tốt đi, hơn nữa người sẽ dễ dàng nhuộm thành vi khuẩn nhiễm bệnh. Thừa dịp bây giờ còn có thuyền có thể thay đi bộ có thể đi bao xa liền đi bao xa. Lên đường sau, trừ phi ngũ bình an tỉnh yêu cầu mang, ngũ thường hân cũng cầm mái chèo hỗ trợ cùng nhau hoa. Bọn họ thực mau ra nội thành quải thượng quốc lộ phương hướng, lúc sau đều là trương thao chỉ lộ, rốt cuộc hắn đi ra ngoài du đã quá mấy năm thù công khi cũng đến khắp nơi chạy, lộ hắn là quen thuộc nhất. Lúc sau một tuần, bọn họ đều là ban ngày đuổi một ngày đường, buổi tối tìm địa phương nghỉ ngơi, thậm chí có một ngày bọn họ ở phụ cận căn bản tìm không thấy nhiệm vụ vật kiến trúc là ở trên thuyền quá. Lý lệ ngày hôm sau liền có điểm nghẹt mũi ho khan, nàng trực tiếp hàm một ngày bản lam căn, cũng may ngày hôm sau thì tốt rồi. Ngũ Bình An thật sự là cái tiểu nam từ Hán, hắn tình thời điểm, luôn là thật cao hứng mà nhìn chung quanh không khóc không nháo, làm đại nhân thiếu thao không ít tâm. Mà lúc này, mực nước đã chỉ có hai tầng lâu cao, du hành bọn họ Thùy cũng chỉ dư lại hai bình 500ml nước khoáng. Liền cơm cũng không nấu, trực tiếp làm gặm mì ăn liền, đem Thùy tiết kiệm được cũng ngũ Bình An hướng sữa bột. Làm sao bây giờ, trường thao liếm liếm môi khô khốc, nuốt nuốt nước miếng, cảm giác ít hầu khô khốc đến phát đau. Dù hành cũng liếm liếm môi, khắp nơi xem, lắc đầu, nếu này phụ cận có sơn thì tốt rồi. Trên núi cho dù không có dòng suối, chỉ cần có chỗ trũng chỗ, bọn họ là có thể đủ thu thập đến thủy, cho dù hỗn bùn xa lọc một chút thì tốt rồi. Cố tình không có cố tình bọn họ dưới chân thủy nhiều như vậy, đều là không thể uống. Mọi người tâm tình đều thực trầm trọng, hai ngày sau hoàn toàn đoạn thủy. Mình minh biết phía dưới Thủy là tang, bên trong có bao nhiêu ghê tởm đáng sợ đồ vật Trương Thao đều từng có vài lần vùi đầu đi xuống uống một ngụm xúc động. Ngũ bình an đói đến thẳng khóc khóc mệt mỏi liền ngủ, ngũ thường hân đau lòng mà hốc mắt đều đỏ. Bọn họ ở trên đường, nhìn đến có người cầm thùng cùng chén ở mang nước. Trương Thao nói, nếu không chúng ta cũng, du hành vẫn là lắc đầu, nếu chúng ta uống lên này đó Thủy bị bệnh vậy thật sự xong rồi. Tới rồi buổi tối, Trương Thao lại đề ra một lần, tan vỡ mà gãi đầu lớn tiếng nói, ngươi mẹ nó không nghe được bình an vẫn luôn ở khóc. Dù hành cười lạnh, hắn bà ngoại sớm đã chết hắn chính là lại khóc nàng cũng nghe không đến. Trương Thao ngươi bình tĩnh một chút, Lý Lệ khuyên, mọi người đều thực khát nước chính là này đó thủy ta cũng cảm thấy không thể uống. Dù hành trực tiếp dùng cái ly múc một chén nước lại thò người ra phóng tới Trương Thao trước mắt ngươi cầm đi cho hắn uống a Trương Thao cúi đầu xem tới được trước mắt Thủy mang theo Hoàng hoặc là Lục Thiên có chút ám hắn xem không rõ lắm bên trong có tinh tế giống tơ nhện giống nhau trôi nổi vật còn lộ ra một cổ khí vị thối nát hù bại này đó hình dung từ hắn không nghĩ ra được chỉ cảm thấy xú, không dễ người như vậy Thủy liền tính nấu phí thật sự có thể uống Ngũ Thường hân lắc đầu Trương Ca ta nói rồi này Thủy thật không thể uống Du hành than một tiếng. Không phải chỉ có ngươi đau lòng hài từ ta chính là ý chí sắt đá, hiện tại Thủy ở ngươi trong tầm tay, ngươi dám cho hắn uống. Đầu óc chạy nhanh thanh tình thanh tình, chờ đến thật sự chịu đựng không nổi, ly chết không xa, lại uống cũng không muộn. Trương Thao đem Thủy đào rớt cùng du hành nói thanh xin lỗi. Kỳ thật tới rồi nơi này, đã ra tỉnh, lộ Trương Thao cũng không thế nào nhận thức lộ bọn họ đã chỉ bằng phương hướng đi, xác định đại phương hướng là hướng bắc là được. Lại qua ba ngày, bọn họ đều kiên trì không được. Tìm cái địa phương dừng lại thuyền, ngồi không sức lực nhúc nhích. Ngũ bình an tối hôm qua khởi sướng sốt nhẹ, đến bây giờ còn ở hôn mê. Tròn chịa bụng nhỏ, mấy ngày nay đều lõm đói. Đại nhân còn có thể chịu đựng gặm điểm mì ăn liền, hắn còn quá nhỏ, trừ bỏ sữa cùng sữa bột khác đều ăn không vô. Mà ngũ thường hân cũng không có sữa uy hắn. Bọn họ có thuốc hạ sốt chính là hài tử như vậy tiểu cũng không dám cho hắn ăn. Lý lệ nói, sốt nhẹ cũng không cần uống thuốc dùng nước ấm cho hắn trà lao hại nhiệt độ là nhất đáng tin cậy. Dù hành thưởng tử đổi hệ thống xem tìm tòi thủy, bất quá thất vọng phát hiện cũng không có thủy loại này cùng loại thương phẩm. Ngược lại là tịnh thủy đồ vật rất nhiều tu phí cũng còn hành. Hắn nhấp môi, điểm một viên gọi là vạn năng tịnh thuốc viên, ghi chú gió có thể tinh lọc hết thầy thủy chất đạt tới không cần nấu phí là có thể dùng ăn hiệu quả. Nghe tới rất cường đại, trào giá 12 tân hỏa điểm, bất quá liền như vậy một viên, là có thể tinh lọc một tấn thủy. Dù hành hơi hơi ho khan, yết hầu khô khốc khó nhịn, như vậy một cụ tức khắc phát ngứa thứ đau lên. Hắn cảm giác được thân thể lực lượng đã xói mòn đến một cái điểm tới hạn hiện tại có thể căng xuống dưới, dựa vào thật là ý chí lực. Hắn mua một cái vạn năng tịnh, đồng dạng cũng là một cái béo bình xứ, bên trong đan dược có long nhãn đài. Hắn mang theo thùng không một mình chèo thuyền đi ra ngoài cuối cùng dọn về tới một thùng sạch sẽ thủy. Người nơi nào tới thủy, lý lệ bọn họ đều sợ ngây người, nhìn đến thủy đều nhảy dựng lên. Dù hành cười cười, các người liền trước đừng hỏi, ta uống qua không thành vấn đề, chạy nhanh nấu cấp bình an lau mình đi. Này đó thủy đem mọi người từ u ám trông cứu vớt ra tới, bọn họ lập tức lại tràn ngập sức lực. Khai cồn lò tẩy cái nồi thủy, đột nhiên lại sống lại đây. Cấp ngũ bình an lau chùi hai lần, lại cho hắn uy thủy cùng sữa bột tới rồi ban đêm tam điểm nhiều thời điểm, hắn liền hạ sốt ngủ thật sự hương. Mặt khác đại nhân cũng hung hăng mà uống nước uống lên cái no, nấu cháo uống điều trị dạ dày. Nhàn xuống dưới, lại không tránh được nói đến thủy nơi phát ra vấn đề. Ta lấy sữa bột đổi, bên kia kia đống lâu nhìn đến không, bọn họ phía trước ngày mưa chứa đựng thật nhiều thủy ta liền thay đổi một thùng. Du hành nhẹ nhàng bâng quơ mà nói. Đây là du hành cấp ra lý do tuy rằng lỗ hổng rất lớn, nhưng là du hành bày ra không nghĩ lại giải thích bộ dáng bọn họ cũng không dám hỏi nhiều. Kia rất có lời, lý lệ trong lòng không tin, nhưng là đây là đối chính mình có lợi sự tình, không đạo lý phải đối người khác bí mật truy nguyên, nàng tiếp được du hành nói cha, xoay cái đề tài cũng may chúng ta bình an cũng muốn trưởng thành, sữa bột thiếu một chút cũng không quan hệ, đến lúc đó chúng ta có thể nấu cháo bột hồ cho hắn ăn. Nàng riêng cùng ngũ thường hân giảng, cháu bột hồ như thế nào làm. Hơn nữa ngũ thường hân trong lòng cũng có tách ra ý tưởng, phối hợp liêu lên. đề tài liền tách ra. chương 37 tai nạn mà thế 24. Dù hành hít mắt nghỉ ngơi, bên tai nghe được lý lệ bọn họ thanh âm càng ngày càng nhỏ. Sau đó là trương thao đứng lên, ở chung quanh đi lại gác đêm thanh âm. Hắn liền ở trong lòng kêu cừu cừu. À thì 9009 liền ra tới, thỉnh kêu gọi ta bình thường tên, để tránh tiếp thu không lo tạo thành đáp lại đến trễ, cảm ơn ký chủ phối hợp. Hắn liền cười ta cảm thấy ngươi tên quá dài, 99 thật tốt nghe. Đúng rồi ta muốn hỏi một chút về thử đổi hệ thống sự tình. Ta phát hiện một vấn đề, bên trong thư tịch đều là cái trắng giới, một ít dược vật cùng đồ dùng lại rất quý các ngươi cái này định giá là như thế nào định. A T nói đến chính sự nhi cũng không rối rắm chính mình xưng hô vấn đề, nói ký chủ vấn đề này vốn là thuộc về đầu cái chính thức nhiệm vụ hoàn thành sau cùng nhau mở ra về từ đổi hệ thống quyền hạn. Bất quá ký chủ nhiệm vụ chủ tuyến đã hoàn thành, hiện tại nếu muốn trước tiên biết cũng có thể Bốn hệ thống vì vị diện tri thức truyền bá hệ thống, tự đệ nhất nhậm ký chủ đến nay, đã đã trải qua 74589 danh ký chủ, mỗi một vị ký chủ trói định sau, hệ thống phương hướng đều có điều bất đồng, tỉ như ký chủ ngươi chính là căn cứ ngươi nơi thế giới tình hình thực tế, vì ngươi mở ra mặt thế hình thức. Phía trước đã nói với ngươi, ngươi nơi nhiệm vụ khu gian đều là chúng ta công ty lợi dụng đặc thù khoa học kỹ thuật, lấy ra mặt khác vị diện lịch sử diễn biến thời không ký ức mảnh nhỏ, gia công sau chiếu dọi thành nhiệm vụ khu gian. Chúng ta công ty đối này đó vị diện chi thức rất to mỏ cũng thường khai cuột ra mặt khác vị diện phát triển quá trình văn hóa tiến độ. Nhưng là chúng ta tuy rằng có thể cướp lấy đến này đó mảnh nhỏ, thậm chí có thể làm ra tương ứng gia công, lại bởi vì đủ loại nguyên nhân không có biện pháp tiến vào trong đó. Sau lại phát hiện nào đó người linh hồn cùng này đó vị diện mảnh nhỏ phù hợp độ rất cao có thể tiến vào trong đó, mà ngươi chính là một trong số đó. Nghe xong A.T. 9009 nói sau, du hành một trận trầm mặc. Cho nên đây mới là ngươi tìm được ta nguyên nhân. Đúng vậy, ta đời trước ký chủ mới vừa qua đời, hắn cự tuyệt lấy linh hồn thì tiếp tục tồn tại khả năng cho nên ta cùng hắn cởi trói lúc sau liền nhìn thấy ngươi. Ngươi linh hồn lấp lánh sáng lên, ta liếc mắt một cái liền nhìn chúng. Bị lựa chọn ký chủ có thể thông qua ta ở các loại vị diện mài rũa, đại đa số trở lại trong hiện thực sau đều có thể đi lên nhân sinh đỉnh Nga mà chúng ta yêu cầu cũng không nhiều lắm chính là hy vọng ký chủ có thể ở tiến vào thế giới sau thu thập nhiệm vụ thế giới sở hữu thư tịch chủ yếu là hoàn chỉnh thư tịch bất luận số lượng từ độ dài đều có thể đổi lấy tân hỏa điểm một điểm du hành nghe đến đó trong lòng kinh ngạc cực kỳ theo sau là mừng như điên này đó thư tịch chúng ta hấp thu sau cũng sẽ đặt ở từ đổi hệ thống thượng bán ra lấy môi giới bán ra phương tiện quảng đại ký chủ đọc tố cầu đồng thời ký chủ đọc xong lúc sau chúng ta cũng nguyện ý chiếu giá gốc lại lần nữa thu về Hảo, nói tới đây liền phải nói đến ký chủ vừa mới hỏi ta vấn đề, vì cái gì mặt khác vật phẩm đều như vậy sang quý. Kỳ thật mấy thứ này cũng không phải chúng ta công ty chế tạo chúng nó đều là lấy hướng ký chủ, ở nhiệm vụ trong quá trình thông qua chính mình lĩnh ngộ, học tập lúc sau chế tạo ra tới, chúng ta chỉ là cung cấp một cái đổi ngôi cao, định giá sử dụng sau này, tân hỏa điểm mua tới, đương nhiên là phối phương lạc. Lúc sau lại tương ứng để giới bán trao tay cấp sau này ký chủ. Thỉnh không cần dùng gian thương ánh mắt xem ta chúng ta hệ thống hoạt động ký chủ ngươi linh hồn phóng ra cùng với vật phẩm truyền vi vi đều yêu cầu năng lượng chúng ta giá cả đã thực thân dân. Hơn nữa bên trong nào đó phối phương tỉ như nói ký chủ muốn đổi gen thu bổ dịch trừ bỏ kia một thế hệ ký chủ nơi nhiệm vụ thế giới chúng ta vị diện tìm không thấy tương quan tài liệu có thể chế tạo. Bởi vậy đây chính là không xuất bản nữa thương phẩm ký chủ ngươi chính là kiếm lời. Bọn họ muốn ăn đều làm không được đâu. Kiếm cái quỷ 99 điểm tân hỏa điểm chết quý chết quý. Nhưng là ở AT 9009 trong mắt không có thực tế thao tác giá trị gen thu bổ dịch ở bọn họ thế giới hiện thực liền có cùng loại sản phẩm hơn nữa su với thành thục cho nên cái này thương phẩm thu mua giới cùng đặt hàng giới đều không cao. du hành nhìn không được trợn trắng mắt, hắn đọc sách thời điểm liền thường nghe một câu chi thức sáng tạo tài phú. Không nghĩ tới những lời này tại đây ra tấn giang trong công ty biểu hiện đến vô cùng nhuần nguyễn. Từ đổi hệ thống thương phẩm nói đến cùng đều là giả thuyết chân chính đáng giá chính là phối phương hoặc là chế tạo trình tự Lịch đại ký chủ chế tạo thương phẩm là hiểu rõ, nhưng là bị hệ thống tiếp thu sau, lại là có thể vô hạn phục chế sử dụng rốt cuộc đây là giả thuyết nhiệm vụ thế giới. Liền tính là AT9009 nói gen tu bổ dịch là không xuất bản nữa thương phẩm chính là ở thương phẩm lan thương phẩm số lượng nơi đó, cái kia con số chính là số đều đếm không tới cuối. Đừng nói cho hắn một cái ký chủ có thể chế tạo ra đếm không tới mấy vị số lượng thương phẩm, lại không phải người máy, liền tính là người máy cũng sẽ vận động quá liều đường ngắn Ký chủ ở nhiệm vụ trong thế giới học tập đến đồ vật cuối cùng không đều là bị tấn giang tiếp thu Nếu có thể nghiên cứu phát minh ra tới ứng dụng đến thực tế kia có thể được đến bao lớn lợi nhuận Còn thân dân, a thì nhân tính hóa mà hò khan một tiếng Hảo, ta trước tiên đem này bộ phận quyền hạn giúp ngươi mở ra, này xem như cấp ký chủ chính mình ở trong sinh hoạt phát hiện vấn đề, giỏi về tự hỏi khen thưởng. Ký chủ cố lên, có điều học tập, có điều sáng tạo, sống đến lão học được lão. Có chuyện lại kêu ta, đúng rồi, lần tới kêu ta AT9009 cảm ơn. Đúng rồi, phía trước ta đổi cây súng này, ta cảm thấy xúc cảm có điểm không đúng, sau lại ta phát hiện hắn chỉnh thể kết cấu có điểm không phối hợp này tính tàn thứ phẩm đi. Như thế nào vẫn là bán như vậy quý? Chúng ta công ty chú trọng nội hàm cùng thực dụng tính ký chủ mua cây súng này là ở một cái luyện kim vị diện chế tạo bản thân chính là một loại sáng tạo cùng sáng tạo đồng thời ở tính năng thượng hoàn toàn không thua với mặt khác dây chuyền sản xuất sinh sản sản phẩm. Nhưng là chúng ta công ty nơi vị diện, máy móc tương đương phát đạt cho nên cây súng này giá trị không cao bất quá vì cổ vũ ký chủ tích cực sáng tạo cho dù tồn tại thì vết chúng ta cũng đánh giá ra 4 điểm. À thì 9009 đột nhiên mắc kẹt chạy nhanh nói sang chuyện khác, bởi vậy chúng ta công ty cổ vũ mỗi một thế hệ ký chủ muốn dũng cảm sáng tạo có gan thực tiễn, chỉ cần ngươi có này trái tim, liền có vô tận tân hỏa điểm đang chờ ngươi. Hảo ta muốn đi vì ngươi mở ra tương quan quyền hạn, lần tới thấy. Dù hành âm chắc chắc ta nghe được thu mua dưới 4 điểm, ngươi bán ta 9 điểm. Còn nói không phải gian thương, không có lại được đến đáp lại bất quá thực mau, trong đầu truyền đến máy móc âm, vị diện tri thức truyền bá hệ thống. Từ đổi hệ thống hoàn toàn quyền hạn mở ra, tân tăng thêm nội dung đem ở 3 giây sau báo cho ký chủ, thỉnh ký chủ coi trọng thà cẩn thận đối đãi. 3 2 1 Du hành liền phát hiện từ đổi hệ thống giao diện có thay đổi, phía trước trang đầu rất đơn giản, chỉ có đưa vào không tìm tòi lựa chọn, hiện tại nhiều phân loại, hai đại loại chia làm tự nghĩ ra tạo cùng hệ thống thương phẩm, tự nghĩ ra tạo bên trong lại từ trên xuống dưới, theo thứ tự có thư tịch thực phẩm, dược phẩm, mặt khác. Hắn tò mò mà đi tới đi, trước điểm ăn cơm vật hạng nhất quả nhiên không phải đơn giản chắc bụng, mà là ăn có thể gia tăng thân thể mỗi hạng thuộc tính, bất quá là có thời gian hạn chế. Như thế nào như vậy giống trò chơi đồ vật hắn nói thầm, vẫn là điểm đi vào một đạo gọi là Phật khiêu thường, trào giá 4 điểm, ăn có thể liên tục 10 giờ thể lực 10% tăng lên, tại đây đoạn thời gian nội, không nói lực lớn vô cùng, cũng có thể nói lực lớn như nghiêu, hơn nữa là lão châu cầy sẽ không mỏi mệt. Nghĩ đến đây cũng là bởi vì vô pháp tái hiện thật chung vận dụng, mới bán ra như vậy giá cả. Du hành lại rất tâm động. Hắn đã lâu không ăn qua như vậy phong phú đồ ăn, huống hồ này đó ăn còn có khác tác dụng quả thực tâm động đến không được. Bất qua hắn đối tân hỏa điểm sử dụng mồi thật sự cho dù biết hiện tại có thể thông qua bán thư được đến tân hỏa điểm chính là hiện tại đi nơi nào tìm thư. Vẫn là đến tỉnh điểm dùng. Hắn click mở vài cái đồ ăn lựa chọn đỡ thèm, lúc này mới tắt đi mà hệ thống thương phẩm càng trực tiếp, là cái này hệ thống tự mang thương phẩm, mỗi loại đều giá trị hàng ngàn hàng vạn tân hỏa điểm, du hành liền cẩn thận quan sát một chút cụ thể thương phẩm dục vọng đều không có trực tiếp tắt đi. Còn có tân biến hóa chính là lựa chọn hạ truyền vận ngôi cao, bên trong có một con già quét thương, căn cứ thuyết minh, nếu du hành tìm được thư tịch, liền có thể sử dụng này chỉ già quét thương, tự động đem thư tịch tiến hành già quét truyền tống, nếu hắn chế tạo ra hữu dụng đồ vật cũng là cùng lý du hành yên lặng ghi nhớ sử dụng phương thức tính toán có cơ hội khẳng định phải thử một chút. Hôm nay xem như tâm tình lên xuống phập phòng một ngày, hắn thở vào nhẹ nhõm chậm rãi tiến vào mộng đẹp. Trong mộng hắn đi vào một cái tổ chim đại thư viện, bên trong thư nhiều cùng hải giống nhau, hắn click mở ra quét thương quét A quét tân hỏa điểm số giá chỉ cùng ngồi hỏa tiễn giống nhau dâng lên, hắn đặc biệt vui vẻ, sau đó cả người cười tỉnh Xoa xoa mặt vừa thấy thời gian mới ngủ hơn 2 giờ, bất quá không sai biệt lắm thay ca, hắn khiến cho Trương Thao đi ngủ. Bàn đêm tam điểm đúng là lãnh đến rớt cha thời điểm, du hành đem chăn khóa lại trên người qua lại đi lại. Nơi này là một chỗ cũ dân cư lâu tối cao tầng lầu bất quá 4 tầng. Bọn họ tới thời điểm phát hiện một trình đống lâu không ai trụ, liền ở lầu 4 tìm một gian không như vậy loạn đặt chân. Đồ vật cùng thuyền đều không sợ phiền toái mà dọn lên đây, dù sao cũng là duy nhất thay đi bộ công cụ. Du hành qua lại đi lại, đột nhiên nghe được tiếng nước. Tiếng nước từ xa tới gần. Tổng không phải là thủy quỷ. Du hành lập tức cảnh giác lên, hắn đem thép cầm lấy tư trốn đến ngoài cửa sổ thanh âm càng thêm rõ ràng, nghe tới còn không ngừng một người. Đêm này ánh trăng hơi lượng, hắn hiếp mắt ở trong bóng tối tìm tòi, nhìn đến phía trước đại khái 20 mét địa phương, nước gợn nhộn nhạo chiết xạ ra ánh sáng. Có người lại đây, hơn phân nửa đêm không có khả năng là khách nhân. Du hành xoay người nhỏ rộng mà đem tất cả mọi người đánh thức. Ngũ thường hân đem hải tử bế lên tới, Lý Lệ cùng trương thao một cái cầm lấy thép một cái cầm lấy dao phay, đi theo du hành cùng nhau cảnh giác địa tảng ở sau cửa sổ. Thực mau tiếng nước tới rồi trước mặt, bọn họ nghe được đến người thật mạnh tiếng thở dốc thậm chí bởi vì ban đêm quá an tĩnh còn nghe được ngoài cửa sổ người đông lạnh đến hàm răng Lộc cọc vang thanh âm. Bọn họ phiên lên lầu 2, một lát sau ngoài cửa truyền đến tiếng bước chân, du hành từ hỗn độn tiếng bước chân chung phán đoán tới người không ít với bốn cái. Mọi người đều cẩn thận một chút, thường hân ngươi trốn đến đi vân, ngũ thường hân cũng biết nàng hiện tại không có sức chiến đấu, sợ chính mình cùng hài tử kéo chân sau tay chân nhẹ nhàng mà ôm hài tử trốn vào phòng vệ sinh. Bọn họ không kịp trước chạy. Đem thuyền thu đi lên có chỗ tốt chính là không dễ dàng bị người mượn gió bẻ măng, đồng dạng bọn họ liền vô pháp khẩn cấp rời đi. Bất quá này thế đạo cũng không có khả năng vẫn luôn tránh né. Hiện tại ban đêm đen như mực, bọn họ chính là có thể chạy ai biết dưới nước có hay không người mai phục. Dám nửa đêm thiệp thủy tới đánh lén chính là tàn nhẫn nhân vật. Môn truyền đến nhỏ vụn tiếng vang, qua 5 phút khóa cửa bị cạy ra. Có người lén lút đi vào tới, một cái hai cái năm người. Bọn họ trong tay đều cầm đao, dính thủy phản xạ ánh sáng. chương 38 tai nạn mặt thế 25, người đâu, có hạ giọng giọng nữ đang hỏi. Khả năng ở phòng ngủ ta cùng thường từ tiến lên. Đừng toàn bộ lộng chết, dưỡng có thể ăn thật lâu. Nhỏ vụn ngắn nhỏ nói chuyện với nhau, này 5 người liền quyết định du hành sinh từ của bọn họ. Trường thao tiếng hít thở thức giận đến thô lên, du hành biết tận dụng thời cơ, bọn họ hiện tại tránh ở ngoài cửa chờ bọn họ lấy lại tinh thần liền chậm. Hắn dẫn đầu đi ra ngoài, đối với ở phòng khách lục xem bọn họ đồ vật hai người, lựa chọn trong đó cao lớn một cái, bay nhanh qua đi kiềm trụ cổ tá rớt đôi tay. trương thao theo sát sau đó dùng chuôi đao hung hăng mà tập hướng một người khác đầu, người này trước một bước nghe được tiếng vang né tránh, du hành rũi chân một đá, vừa lúc nhắc tới xương sống thượng người nọ phát ra kêu thảm thiết cuộn tròn trên mặt đất nghe thanh âm là nữ nhân. Sao lại thế này? Đi phòng ngủ phát hiện bên trong không ai ba nam nhân chạy ra, phát hiện phòng khách người một nhà ngã trên mặt đất trong bóng tối nhiều ra ba người, tức khắc giật mình các ngươi mai phục chúng ta. Lý lệ đã bay nhanh lấy ra dây thừng đem trên mặt đất hai người chói lại lên. Du hành đi qua đi dẫm chung nữ nhân tay, lý lệ chạy nhanh đem trên mặt đất dao phay thu hồi tới. Ta còn không có hỏi các ngươi là có ý tứ gì đâu đều là thảo khẩu cơm ăn, nếu lão ca không vui, chúng ta cũng không mặt mũi lại đãi đi xuống, chúng ta này liền đi. Nam nhân ho khan hai tiếng, đối Du Hành nói, ta này hai cái đồng bạn có thể cho ta mang đi sao? Du Hành chậm rãi gật đầu, trong lòng cảnh giác lại đạt tới tối cao, hắn đem thương đem ra, còn hướng Trương Thao cùng Lý Lệ cảnh báo. Các ngươi trước đi ra ngoài, ta sẽ đem bọn họ ném xuống thủy, các ngươi lại tiếp theo là được. Ba nam nhân liền từng bước một mà đi phía trước đi, vòng qua phòng khách đi hướng môn phương hướng. Bỗng nhiên trên mặt đất hai cái bị chói nam nữ chợt mạnh mẽ dãy ruộng phân biệt đâm hướng về phía du hành cùng trương thao. Mà kia ba nam nhân cũng đồng thời nhào tới. Du hành sớm có cảnh giác phản ứng nhanh chóng phản đá qua đi, đồng thời lấy thép ngăn cản đem đối phương đao tạp trụ tiếp theo thanh đao cũng từ một cái khác phương vị công kích lại đây. Hắn kịp thời mà nghiêng người tránh thoát đổ súng xạ kích cũng may một thương tức chung lúc trước cái thiên nam tuy rằng một cổ tàn nhẫn kính nhưng là công kích không có gì kết cấu du hành thực mau liền đem người bắt lấy trương thao lại bị đụng phải cái lò đào bị một đao chém trúng phía sau lưng hắn trong lòng nảy sinh ác độc nhào qua đi cùng người nọ đối chém lý lệ khẩn trương mà nắm chặt thép nhắm chuẩn thời gian giúp hắn gõ vài hạ trương thao mới chiếm cứ thượng phong đoạt được đối phương đao đem người toàn bộ trói lại sau trương thao mới cởi quần áo bắt đầu cầm máu những người này làm sao bây giờ Liền như vậy buông tha bọn họ, gặp qua huyết chương thao xem kia 5 người ánh mắt mang theo huyết khí. Trên mặt đất nữ nhân bị du hành đạp một chân ở giữa phần đầu hiện tại đã sắc mặt trắng bạch nói không nên lời lời nói. Dẫn đầu nam nhân nhưng thật ra thực kiên cường, các người tốt nhất đem chúng ta thả, chúng ta còn có không ít huynh để, nếu chúng ta xảy ra chuyện các ngươi cũng đừng nghĩ rời đi. Du hành không để ý tới hắn, nói ta cảm thấy đều giết tốt nhất, bọn họ thân thủ ngươi cũng kiến thức quá, thực hung, không biết trải qua nhiều ít giá. Đều là không muốn sống chém pháp. Bắt đầu hắn tưởng không thể luôn là dựa vào thương viên đạn hữu dụng song một ngày. Sớm biết rằng là cái dạng này kẻ điên, hắn liền không cậy mạnh trực tiếp nổ súng. Cũng là, này thế đạo người đều điên rồi. Trương Thao nghĩ nghĩ, cũng cắn răng đồng ý. Vừa mới những người này chơi đao thời điểm, chính là lão hướng yếu hại sử. Như vậy hung người nếu buông tha, nếu bọn họ muốn báo thù vậy nguy hiểm. du hành đứng lên, nắm lên một người nam nhân cổ sau này một ninh. Dẫn đầu nam nhân kinh hãi, không nghĩ tới này đàn thoạt nhìn đàng hoàng người sát khí người tới đều không nháy mắt. Ta ta ẩn giấu rất nhiều thịt khô, có thể toàn bộ cho các ngươi. Còn có thủy thủy, ta cũng có chỉ cần các ngươi buông tha ta, du hành lại nhớ rõ bọn họ nói chuyện cười nói thịt khô. Thịt người làm gì, nam nhân đồng từ co chặt một bộ bị nói ra chân tướng bộ dáng. Buồn nam nhân đầu, Du Hành đứng lên, đối bên cạnh đã kinh ngạc đến ngây người Lý Lệ nói, giúp ta cái vội cùng nhau đem người dọn đến cách vách đi. Nga, Nga, qua lại năm nằm đem người dọn qua đi, Lý Lệ thở phì phò, đột nhiên cười rộ lên. ngũ hàng nhạc ta bắt đầu may mắn ta ngay lúc đó lựa chọn. Tuy rằng đêm nay ta thật sự dọa nhảy dựng Du Hành Ninh khởi người cổ động tác thuần thục đến làm nhân tâm trung tê dại Bất quá còn hảo ta cùng ngươi là một đám người, ngươi đêm nay biểu hiện làm người rất có cảm giác an toàn. Đương nhiên còn có Trương ca các ngươi đều rất lợi hại. Trương Thao vuốt đầu hắc hắc cười. Hắn cũng cảm thấy chính mình thực dũng mãnh Kế tiếp thẳng đến hừng đông bọn họ đều không có ngủ tiếp sứt khoát trực tiếp nấu nước chuẩn bị hôm nay cơm canh. Chờ đến thiên hơi hơi lượng, bọn họ liền trang đồ vật phóng thuyền chuẩn bị tiếp tục xuất phát. Những cái đó thủy ăn mà cần kiệm có thể chống đỡ một tuần. Cái này làm cho bọn họ tràn ngập hy vọng, chuyện tốt cũng nối gót tới, lúc sau ngày nọ bọn họ nhìn đến một con thuyền. Trần chính ý nghĩa thượng thuyền hàng, cái đầu rất lớn, bọn họ cách thật lâu đều xem tới được. Bên này hình như là cảng cá, Lý Lệ nhìn đến ven đường kiến trúc thượng quảng cáo cùng với một ít nhãn, vẻ mặt giật mình chúng ta đến bờ biển. du hành cũng đi theo cẩn thận đánh giá, không thể không thừa nhận bọn họ tuy rằng cho rằng chính mình là hướng Bắc kỳ thật là hướng Đông Bắc thế nhưng hoa tới rồi bờ biển. Xem nơi này tiêu chí tính kiến trúc thậm chí nhìn đến dò ra mặt nước đại thùng đựng hàng, liền biết không sai. Nơi này là huyền hải. Lý lệ nói trên mặt nàng có kích động, không nghĩ tới chúng ta hoa nửa tháng không đến, liền đến huyền hải. Nàng trước kia vẫn luôn nghĩ đến huyền hải chơi, nơi này bờ cắt rất có danh. Đáng tiếc vẫn luôn công tác công tác đều không có thời gian tới. du hành chú ý điểm ở kia con thuyền thượng kia con thuyền, bên trong có hay không người. Có thể hay không khai. Nếu có thể khai ai còn nguyện ý khổ ba ba mà mỗi ngày treo thuyền. Thật sự, ngẫu nhiên đồng dạng một lát là lạc thú, mỗi ngày hoa thật sự rất mệt. Chúng ta qua đi nhìn một cái. Bọn họ đi phía trước tiếp tục vạch tới. Kia con thuyền nhìn gần, khoảng cách kỳ thật rất xa. Ở trên đường bọn họ gặp được không ít người cùng bọn họ giống nhau hoa plastic thuyền cũng có không ít hoa chậu dừa mặt thùng gỗ, sứt khoát bơi lội, đều có. Ngũ thường hân thực kinh ngạc, bọn họ đây là muốn đi đâu. Mỗi người đều mang theo đồ vật thoạt nhìn không giống ra cửa tìm thực vật ngược lại cùng bọn họ rất giống là ở lên đường. Không ít người trải qua bọn họ khi lộ ra cực kỳ hâm mộ chi sắc. Mọi người phương hướng đều là hướng tới phía trước. Kỳ thật ở phía trước bọn họ liền ngộ quá không ít người. Chỉ là lúc ấy cách khá xa, du hành cũng không có để ý, không nghĩ tới ở chỗ này sẽ gặp phải nhiều người như vậy. Đại gia giống như có cộng đồng mục tiêu, liều mạng mà đi phía trước đuổi. Chúng ta cũng đi sao? Lý lệ hỏi, bọn họ hai chỉ plastic thuyền ở trên mặt nước xoay tròn. Đi thôi, đi xem cũng hảo. A, ngũ thường hân đột nhiên thét chói tay du hành nghiêng đầu vừa thấy một bàn tay từ đáy nước hạ dò ra tới kéo lấy ngũ thường hân chân, nàng nửa người đều hướng mặt nước nghiêng mà đi. Hắn lập tức lấy mái chèo dùng sức chặt bỏ đi. Liền tính là plastic tài chất mái chèo chỉ cần góc độ tìm đến hảo đánh chúng người vẫn là rất đau. Cái tay kia liền bay nhanh mà buông ra. Trương Thao lại tức giận đến tàn nhẫn, cầm thép hướng dưới nước liền chọc thật đúng là bị hắn chọc chúng, thực mau một người liền từ dưới nước lao tới, đầy đầu huyết vết máu mờ mịt đến trong ánh mắt, làm hắn hiếp mắt xem người có vẻ âm chắc chắc. Nam nhân ôm độn đau mờ u bàn tay, không chút nào sợ hãi mà nhìn mọi người. Ta mẹ, người kéo chúng ta thường hân làm cái gì, Trương Thao thật sự khí tạc, ngũ thường hân trong tay còn ôm hài từ. Nếu là cùng nhau rơi vào trong nước này thủy lại rét lạnh lại xuống, khẳng định sẽ sinh bệnh. Bình an thân thể mới hảo mấy ngày, như vậy đi xuống không phải muốn hắn mạnh. Ta liền kéo, người lấy ta thế nào? Nam nhân liếm liếm chạy tới bên miệng huyết trầm hạ thân liền không có bóng dáng. Trương Thao liền phải đi theo nhảy xuống đi bắt được người, lý lệ giữ chặt hắn lắc đầu ý bảo chung quanh. Chung quanh có không ít người dừng lại, hướng bên này nhìn qua. Nàng trong lòng lạnh căm căm, nơi này liền hai cái thành niên nam nhân, nếu Trương Thao quá mức kích động truy xa, lưu lại bọn họ hai nữ nhân một cái hài tử, ngũ hằng nhạc ứng phó bất qua tới. Trương Thao hướng trong nước phi một ngụ, làm ngũ thường hân ngồi xong, cẩn thận. Ân, ngũ thường hân đem hài tử cột vào trước ngực, cầm lấy thép cảnh giác mà nhìn mặt nước. Bọn họ lại cắt 10 phút mới đến kia con thuyền biên. Thuyền buông thang dây, có người đứng ở phía trên, không ngừng đem hướng lên trên bò người túm đi lên, tốc độ rất nhanh Chúng ta muốn qua đi sao? Lý lệ hỏi, nàng nhìn kia con thuyền, lộ ra hướng tới biểu tình. Ta qua đi hỏi một chút các ngươi chờ ta. Du hành xẹt qua đi, ngửa đầu kêu, huynh để. Các ngươi này thuyền là đi đâu? Từ trước mặt nhập lộ giang vẫn luôn hướng bắc, lại nhập đình hà trong lúc tuy tiện rời thuyền. Thuyền phí mỗi người 2 cân lương thực không cung cấp dừng chân. Du hành vừa nghe có chút hành động trẻ con như thế nào tính đâu? Nhỏ hơn 3 tuổi miễn phí. Du hành liền ngừng ở bên cạnh nhìn, quả nhiên, mỗi người đi lên đều cho một túi túi đồ vật, hắn cũng nhìn đến có người không có thuyền phí bị ném xuống tới. Bị ném xuống tới nam nhân lo một phen mặt ghen ghét ánh mắt đặt ở thuận lợi lên thuyền nhân thân thượng, Hắn trong lòng cả kinh, nghĩ đến vừa mới cách kia túm ngũ thường hân chân nam nhân cũng là như thế này lệnh người sợ hãi ánh mắt. Này thật sự là một lần cơ hội tốt. Bọn họ như vậy đơn độc lên đường đã rất nguy hiểm, mực nước đã một hàng lại hàng, đến bây giờ hai bên tầng lầu đã lộ ra lầu hai sàn nhà. Mực nước huy hiếp đang ở dần dần hạ thấp, thiên nhiên cái chắn cũng ở chậm rãi biến mất, nếu bọn họ có thể đáp thượng lần này thuyền, liền có thể trực tiếp thượng phương bắc đi. Tiền đề là này con thuyền là đáng tin cậy, du hành lấy ra một bao mì ăn liền, hướng tới tả phía sau đội ngũ trong một đống lớn người vạch tới. Này đôi người cùng du hành bọn họ giống nhau, là hoa plastic thuyền, trên thuyền đồ vật cũng rất nhiều, mỗi người sắc mặt cũng không kém. Hắn đem mì ăn liền ném qua đi, đối diện mấy nam nhân thấy hắn tới gần, vẫn luôn ở phòng bị hắn kịp thời đem mì ăn liền tiếp được hồ nghi mà xem hắn. Hắn liền lộ ra tươi cười, các vị đại ca ta muốn nghe được điểm sự tình. Kia nam nhân liền đem mì ăn liền đưa cho bên người hài tử, hài tử liền lập tức đem mì ăn liền tàng vào trong lòng ngực. Nam nhân cũng cười, chuyện gì? Đại ca toàn gia cũng là muốn đi kia con thuyền. Này thuyền có cái gì nói đâu. Nam nhân nói ta biết người lo lắng cái gì. Này con thuyền khác không nói, không phải hát thuyền. Là chúng ta bên này cảng phía trước phát hồng thủy thời điểm liền hướng phía bắc đi. Lần trước vừa trở về, nói là phía bắc có địa phương đã lui thủy. Chính phủ cũng bắt đầu cứu tế tới đón trong nhà thân thích. Sau lại liền bắt đầu làm đón đưa mua bán kiếm điểm thức ăn. Cảm tạ. Du hành lại hỏi những người khác đều là đại khái cách nói, còn nghe được một tin tức bọn họ du mau không có này có thể là cuối cùng một chuyến lại đây. Bởi vậy mà kệ có hay không đồ vật, đồ vật có đủ hay không người đều xuất động. Du hành trở về cùng trương thao bọn họ nói chính mình hỏi tới sự tình ta cảm thấy đây là một cái cơ hội tốt. Đúng vậy, lý lệ cũng nói nếu này thật là cuối cùng một chuyến kia dư lại tới người đều là đồ ăn không đủ này phiến khu sẽ rất nguy hiểm. Chúng ta đi thôi. Quyết định sau mấy người tìm cái hẻo lánh dưới mái hiên, bắt đầu lô hàng thuyền phí. Đều là luận cân, vậy dùng mễ đi. Mì ăn liền không trải qua trọng. Lý lệ đề nghị, đây là tình hình thực tế. Nhưng là cuối cùng mễ không đủ, đem mì ăn liền hơn nữa mới 6 cân. Cuối cùng chỉ có thể hơn nữa một vải sữa bột. du hành liền nói, lên thuyền sau không cần vận động, mỗi ngày ăn tỉnh điểm, ăn xong lúc sau chúng ta cũng chỉ có thể đi theo bình an uống sữa bột. Audio chuyện được đăng ở Cổ Úc Đọc Chuyện.com, trường 39 tai nạn mặt thế 26, bọn họ liền hoa thuyền qua đi, gia nhập xếp hàng lên thuyền đội ngũ. du hành sớm nhất dò hỏi kia cả gia đình, đã không ở chỗ cũ. Thuận lợi trên mặt đất thuyền, giao 8 cân lương thực cân nặng nam nhân đối bọn họ cười cười, lại ngắm liếc mắt một cái bọn họ dẫn tới mặt khác vật tư các người ở bong tàu thượng tìm một chỗ đợi đi, chúng ta kéo plastic vải bạt liền tính trời mưa cũng không sợ. Đây là một con thuyền hình thể trọng đại thuyền hàng, bong tàu to rộng, buổi sáng thuyền người đều đãi ở chỗ này, đương nhiên là có chút nhìn của cải phong phú thuyền viên sẽ đề cử bọn họ mỗi người lại nhiều ra 10 cân lương thực có thể phân đến trong khoang thuyền thuyền viên ký túc xá một chiếc giường. Xin hỏi thuyền khi nào khai? Nam nhân nhìn chung quanh một vòng, nếu thời tiết không có biến ít nhất phải chờ tới này mặt trên đều ngồi đầy, nhiều nhất cũng liền lại chờ cái 2-3 thiên đi. Tới một chuyến tổng phải về bồn, du hành liền gật gật đầu. Mang theo trương thao bọn họ hướng bên trong đi, nghe vừa mới nói còn sẽ có người tới, bọn họ liền lựa chọn một góc đem hai chì plastic thuyền đặt ở bên cạnh trên kệ để hàng. Hai nữ nhân cùng hài tử ngồi ở bên trong, trương thao cùng du hành ngồi ở bên ngoài vây quanh lên. Bên cạnh díu dít tàn nhẫn ẩm ý, ngũ bình an tỉnh, méo miệng liền phải khóc, ngũ thường hân chạy nhanh hống hắn, bình an không khóc không khóc cữu cữu mang ngươi ngồi thuyền lạp mau xem. Có người đi lại sao thuyền có một chút lay động. Ngũ bình an trừng lớn đôi mắt xem, chậm rãi nhếch môi cười rộ lên. Ngũ thường hân liền cho hắn uy nãi. Lục tục mà có người không ngừng mà đi lên, cũng có người không đồ thuyền phí bị thỉnh đi xuống, nháo sự cũng có chính là trên thuyền mấy cái cao lớn vạm vỡ đại hán đứng ở nơi đó cũng không vô nghĩa trực tiếp liền ném xuống đi. Bên cạnh có người nhỏ giọng nói, bọn họ cũng quá nhẫn tâm, đều là người đáng thương, phóng đi lên làm sao vậy. Thanh âm là cái tuổi trẻ nữ hài tử, nhiều năm lớn lên nữ nhân quát lớn nàng, liền ngươi nói nhiều. Vốn dĩ chính là sao? Nữ hài tử ngược lại càng thêm lớn tiếng, mỗi người thu hai cân lương thực lại làm chúng ta ngủ bong tàu. Mau câm miệng, vẫn luôn ở bong tàu thượng tuần cha nam nhân cười tiểu cô nương rất có ý tưởng sao? Nếu không ta đem mễ sưng còn cho ngươi, ngươi cầm rời thuyền đi. Nhân ra còn không thiếu nàng này hai cân mễ, phiền chính là loại này lại nha lại nhảy nói ảnh hưởng quản lý nữ hài từ nghỉ thanh lớn tuổi nữ nhân chạy nhanh cười làm lành xin lỗi nàng không hiểu chuyện các vị đại ca đại thật xa lại đây đều vất vả không cần cùng nàng so đo ta sẽ hào hào quản giáo nàng du hành cúi đầu chúng ta an an ổn ổn mà đợi muốn đi đâu đều kết bạn đi kêu lên ta cùng trương ca chủ yếu cùng hai nữ nhân nói vân đã biết tới rồi buổi tối có một nữ nhân lại đây nói muốn cùng bọn họ đổi sữa bột Nữ nhân nhìn chằm chằm ngũ bình an bên miệng bình sữa, nói chúng ta hài từ cũng không lớn, này bao lâu không ăn chút tốt các người có thể hay không đổi một chút. du hành nghĩ nghĩ, một vải đổi hai cân đồ ăn. Như vậy quý, một cân đổi một vải, một vải 900ml đổi lại đây không sai biệt lắm một cân nhiều gần hai cân. Này liền tính, sữa bột cùng mễ vốn dĩ liền không phải chờ giá trị. Vậy quên đi. Dù hành còn tình nguyện chính mình mấy cái đại nhân không ăn cơm đi theo uống sữa bột đâu, dinh dưỡng còn càng tốt. Hắn phía trước chuẩn bị 25 vải sữa bột bị trần xào trộm một vải. Sau lại hải tử sinh ra, ngũ thường hân sữa thật sự quá ít, hải tử tuyệt đại đa số là uống sữa bột. Sau lại nghe lý lệ nói, ngũ thường hân hậu sản thân thể hư, không điều kiện cho nàng tiến bổ, khiến cho nàng cùng nhau đi theo hải tử uống sữa bột đương bổ sung dinh dưỡng. Cứ như vậy, sữa bột tiêu hao càng nhanh. Hiện tại ngũ bình an mới hơn một tháng đài, sữa bột liền dùng rất mau một nửa. Ngũ thường hân hiện tại cũng không chịu uống nữa, nói chính mình thân thể đã không tồi, đem sữa bột toàn bộ để lại cho hài tử uống. Rốt cuộc hiện tại sữa bột khó tìm, hài tử còn quá tiểu tương lai lộ còn trường. Hắn là xem hiện tại bọn họ không có đồ ăn, nếu có thể dùng sữa bột đổi điểm trở về vẫn là không tồi cũng không phải là ngốc tử, làm chút lỗ vốn mua bán. Nữ nhân kéo xuống mặt tới, ngươi thật sự không đổi. Du hành quay đầu đi, nữ nhân liền hắc mặt rời đi, chỉ chốc lát sau bên kia liền truyền đến một trận hài tử kêu khóc trường thao rỗi trường cổ đi xem, bĩu môi nói các ngươi biết thiên nữ nhân hài tử bao lớn rồi sao. Ta nhìn có 6-7 tuổi, lý lệ cũng cao mày, 6-7 tuổi còn không biết xấu hổ cùng tiểu oa nhi đoạt nãi ăn. Còn một cân đồ ăn đổi một vải, trường thao lại nhìn thoáng qua ta xem kia hài tử quá nông chiều. Là như thế này. Lý lệ gật đầu kia nam hài tử lớn tiếng chu lên, la hết muốn uống sữa bò, nàng cũng nghe thấy. Chúng ta bình an về sau phải hảo hảo giao, không thể làm hắn như vậy hùng. Trương Thao đến ra kết luận, Du Hành nghe cười rộ lên, một lát sau có hai cái nam nhân lại đây, mở miệng cũng là muốn đổi sữa bột. Các ngươi là một nhà, Du Hành hỏi vừa mới nữ nhân kia, đó là ta mụi mụi, lão bà của ta, Du Hành cười, các ngươi đây là có ý tứ gì, đoạt mua sao. Ai ra đại huynh đệ, này như thế nào có thể nói là đoạt mua? Tự xưng là nữ nhân ca ca nam nhân cực nhà mà nói chúng ta này không phải lấy đồ vật đổi sao? Một cân mễ đổi một vải sữa bột nhiều lợi ích thực tế. Người xem các ngươi này một vải như vậy tiểu, chúng ta còn mệt. Du hành vẫn là hiếm thấy cái này không biết xấu hổ người. Hắn rớt khoát nói, nếu người muốn đổi, liền lấy hai cân đồ ăn tới, bằng không liền tính. Hai cân, người như thế nào không đi đoạt lấy? Ái đổi không đổi, nữ nhân trượng phu liền phải động thủ Trương Thao muốn đứng lên, du hành ngăn chặn hắn, lớn tiếng kêu, lão bản, nơi này có người muốn nháo sự, các ngươi quản mặc kể. Tuần tra nam nhân liền đem tầm mắt rời qua tới, hỏi chuyện gì. Trương Thao đột nhiên nhanh trí chỉ vào trước mắt nam nhân nói, bọn họ. Bọn họ muốn đánh người. Nam nhân nắm tay còn không có thu hồi đi. Tuần tra người liền đi tới, các ngươi là cái gì quan hệ? Không có việc gì không cần loạn đi lại, quấy giày đến người khác. Chúng ta không quen biết, Trương Thao nói, hai cái nam nhân hắc hắc cười, không có việc gì, không có việc gì, chạy nhanh chạy. Cảm ơn lão bản A, Trương Thao cười làm lành, tuần tra nam nhân cười cười, tránh ra. Trên thuyền quản lý không tồi ít có tranh cãi, mọi người kiên nhẫn mà lại đợi bốn ngày, thuyền thật sự hoàn toàn ngồi đầy người, lúc này mới thu hồi thang dây, làm đại gia không cần lại tùy ý đi lại thuyền muốn khai. Thuyền chậm rãi di động, chỉ chốc lát sau liền như cá gặp nước, tốc độ bằng phẳng mà chạy lên. Dù hành cũng thở dài nhẹ nhõm một hơi, kế tiếp nhật tử, bọn họ đầu tiên là vào lộ giang, lúc sau truyền nhập đỉnh hà càng đi bắc hắn nhìn đến giọt nước khu vực càng ngày càng ít thẳng đến hoàn toàn không có. Bất quá bờ sông cơ hồ không thấy được có người cư dân hoặc là đi lại. Chính là phòng ốc xa xa xem qua đi cũng là rách nát. Dù hành tìm cơ hội cùng thuyền viên tìm hiểu tin tức hỏi bọn hắn nơi nào tương đối hảo đặt chân, thuyền viên thu đồ vật nói bích thương thị bên kia quản lý tương đối hảo. Nơi đó là có tiếng gieo trồng căn cứ, hiện tại ở trảo sinh sản, nghe nói thực mau liền có thể mở điện. Bích Thương Mười Du Hành nhớ rõ, bọn họ ăn mễ, rất nhiều đều là bích thương mễ. Bọn họ quyết định đi trước Bích Thương thị nhìn một cái. Chạy 6 ngày lúc sau, thuyền qua Bích Thương thị, Du Hành bọn họ rời thuyền, dùng thân phận chứng cùng sổ hộ khẩu đăng ký, bắt được ở tạm chứng, xem như thành công ở xuống dưới. Bên này rất nhiều phòng ốc đều hoang phế, chủ nhà phía trước đều nam hạ trốn hạn như vậy phòng ở không ít đều bị chính phủ tạm thời thu nạp dùng để an trí trước mắt lưu dân. Du hành bọn họ đăng ký sau cũng phân tới rồi một gian ba phòng một sảnh. Cũng may ra cụ đều ở giữa cửa cửa sổ tu chỉnh một chút là có thể yên tâm vào ở. Bọn họ đã đạn tận lương tuyệt dàn xếp xuống dưới sau trừ bỏ ngũ thường hân, mặt khác ba người lập tức đi ra ngoài tìm công tác. Bích thương thị hiện tại đang ở trùng kiến, rửa sạch đường phố là hạng nhất đại công tác, làm một ngày bao hai đốn, uống khoai lang cháo cùng bắp bánh, thủ lao cũng tương đối khách quan, cấp 4 cái bắp bánh. Vừa mới bắt đầu bọn họ ba người đều là làm cái này, sau lại chậm rãi quen thuộc bên này, tình huống, Trương Thao liền tìm một phần khoa điện công công tác hiện tại ở trùng thu mạch điện hàng rào điện, loại này công nhân nhu cầu rất lớn, thủ lao cũng thực hào. Lý lệ ở trước kia chính là làm tiêu thụ ngạch tài ăn nói đặc biệt hảo, đầu óc cũng lanh lợi thực mau liền luồn cúi đến một phần đăng ký ngoại lai like dân cư cùng với phân phối phòng ốc công tác thuận lợi mọi bề quá đến đặc biệt dễ chịu. Mà du hành bởi vì trong lòng một ít ý tưởng cũng không có đi tìm tân công tác. Hắn ở rửa sạch đường phố thời điểm, nhìn đến hiệu sách linh tinh liền đi vào. Bất quá bởi vì phát quá lớn thủy, phần lớn thư tịch đều hủy hoài. Càng đừng nói phía trước còn có một đoạn thời gian rét lạnh, có một nhà hiệu sách thậm chí toàn không, du hành suy đoán là bị người dọn đi nhóm lửa. Đặc biệt đáng tiếc, bất quá sau lại hắn ở thị thư viện bên trong thu hoạch cực đài. Thị thư viện kiến đến địa thế cao tầng lầu cũng có bảy lâu. Bởi vì đã sớm bế quán, bên trong đồ vật tổn thất không lớn. Du hành là ban ngày điều nghiên địa hình, buổi tối sờ đi vào. Lịch mở ra quét thương sau đối với kệ sách từng cuốn thư tán thành quang điểm bị nhất nhất áp xúc bị họng súng hấp thu. Này bức họa mặt không thể nghi ngờ là chấn động chính là làm du hành càng thêm để ý chính là lúc này đây thu hoạch. Hắn ngạc nhiên mà nhìn lần này thu thập số lượng từ không vẫn luôn tăng cao thẳng đến 4, 209, 110. Lặp lại bộ phận cũng như cụ kết toán, du hành hoàn toàn cảm nhận được một đêm phất nhanh tư vị, nhịn không được chu lên một tiếng. Hắn rôn dày tay xem xét một lần lại một lần, xác nhận sau lập tức đem kia chi gen tu bổ dịch mua. gen Thu bổ dịch phiếm lam băng sắc đặc biệt đẹp. Hắn vui sướng mà nhìn vài lần, mới không bỏ được đem đồ vật bỏ vào ô đựng đồ, đây là từ đổi hệ thống tự mang thu nạp mua sắm thương phẩm ô vuông, có thể vĩnh cửu thu nạp. Dù hành phía trước mô thư đã lui về thương cùng vô dụng song vạn năng tịnh liền đặt ở bên trong. Về nhà bước chân bước ra một bước nhỏ. Hắn trong lòng vui sướng, trên mặt tươi cười ngăn đều ngăn không được, không nghĩ hiện tại liền về nhà đi bị dò hỏi, dứt khoát ngồi xếp bằng ngồi xuống nghiên cứu thử đổi hệ thống. Hắn hiện tại người mang cực khoản, sau này nhưng lựa chọn đồ vật liền nhiều. Hắn trực tiếp nhìn về phía hắn trực tiếp không có nhìn kỹ hệ thống thương phẩm. Hệ thống thương phẩm phân loại bên trong đồ vật liền không giống tự nghĩ ra tạo thương phẩm như vậy phồn đa, bất quá số lượng cũng thực khách quan, du hành nhìn về phía cái thứ nhất thương phẩm gọi là toàn thực vật bách khoa tri thức tình hình cụ thể và tỉ mỉ giới thiệu phi thường cẩn thận. Bao quát hiện đã biết vị diện chung sở hữu đã rõ thám biết, nhưng rõ thám biết thực vật bao gồm tập tính, sinh trường quy luật thực tế vận dụng dược dùng, dùng ăn cùng mặt khác tư tư. 50 năm vừa đổi mới, trực tiếp tái nhập linh hồn thể, vĩnh không bỏ quên. Chào giá 11 triệu 3.000 vạn tân hỏa điểm. Rất thực dụng lại là giá trên trời. Du hành vừa mới bởi vì bắt được 300 nhiều vạn tân hỏa điểm mà nhảy nhót tâm thức khắc bình tĩnh lại. Hắn nhớ tới quê nhà trong một đêm thực vật dày đặc tre trời bộ dáng đem cái này thương phẩm bỏ vào mua sắm xe. Nghĩ đến có toàn thực vật bách khoa, hắn liền tưởng hẳn là có toàn động vật bách khoa, như vậy một tìm quả nhiên cũng tìm được rồi. Giới thiệu cùng toàn thực vật bách khoa tri thức không sai biệt lắm, chào giá 1 tỷ 300 triệu 9000 vạn tân hỏa điểm. Dựa theo cái này quy luật nhất nhất xem đi xuống, Du Hành còn thấy được toàn luyện khí bách khoa tri thức toàn kiến trúc bách khoa tri thức toàn tu tiên bách khoa tri thức hắn địa điểm tiến toàn tu tiên bách khoa tri thức, nhìn đến tình hình cụ thể và tỉ mỉ viết Bao quát hiện đã biết vị diện chung sở hữu tu tiên vị diện, về tu tiên toàn bộ nội dung, bao gồm cơ bản nhập bổn pháp quyết thấp trung cao cấp bí điển, thượng của pháp điển mập ốm cao thấp luôn có một khoản thích hợp ngươi. Chào giá 2400 triệu 6.000 vạn tân hòa điểm. Mặt khác hoa hòe loài loẹt cái gì thực đơn bách khoa toàn thư ca khúc đại thưởng, vũ đạo đại thưởng, muôn vàn khí thượng người xem không kịp nhìn. Bất quá nếu thật sự có người có thể đủ mua này toàn bộ khẳng định có thể trở thành bác học đa tài mỗi người vật du hành lại đem toàn động vật bách khoa tri thức bỏ vào mua sắm xe thở vào nhẹ nhõm. Hắn tưởng, hắn ít nhất đến tích cóp đủ mua đầy đủ hết thực vật cùng toàn động vật bách khoa tân hỏa điểm, còn muốn lại mua một ít phòng rực vật tỉ như nói phía trước nhìn đến kiện thể đan, cái này có thể cho hắn cha mẹ ăn, hắn cùng thôi nam cũng có thể ăn, thân thể khỏe mạnh là quan trọng nhất. Chỉ có như vậy, hắn mới có hồi một lần ra tiền vốn cùng ý nghĩa thượng trăm triệu thượng trăm triệu tân hỏa điểm A phất nhanh đến bạo nghèo kỳ thật chỉ là nghĩ sai thì hỏng hết hắn vừa mới thể hội đến phất nhanh vui sướng lập tức lại bị sang quý thương phẩm đả kích tới rồi hắn ngày mai tính toán đi này phụ cận trường học nhìn xem chờ về sau yên ổn xuống dưới còn có thể đến địa phương khác đi thu thập thư tịch chậm rãi tích góp khẳng định có thể tích góp thể nhật từ liền như vậy bình đẳng không có gì lạ mà qua đi Bọn họ ở Bích Thương Thị ngây người ba năm, trong lúc Bích Thương Thị nông nghiệp chủng kiến lấy được thành công, năm thứ hai thu hoạch vụ thu thuận lợi hoàn thành, du hành bọn họ ăn tới rồi nhóm đầu tiên mễ, này phê mễ được xưng là tân mễ. Lúc sau các nơi đều lục tục truyền ra thu hoạch vụ thu thành công tin tức. Này 3 năm gian, nhiệt độ không khí dần dần khôi phục bình thường, có xuân hạ thu đông độ ấm, bích thương thị mạch điện ở bọn họ tới nửa năm sau toàn diện thẳng đường, lúc sau hàng rào điện chờ hy vọng đi trước tứ phương, các nơi lục tục đốt sáng lên quang minh. chương 40 tai nạn mặt thế 27. Theo lục tục phản hương nhiệt chiều hứng khởi, bích thương thị người càng ngày càng nhiều, phía trước bị chính phủ thu dùng phòng ốc cũng lục tục trải qua bình thường thủ tục trả về. Du hành bọn họ này một đám ngoại lai nhân viên gặp phải hai lựa chọn, một cái là Phản Hương, một cái là Lưu Lại. Lưu Lại muốn gặp phải không ít vấn đề, một cái là hộ tịch vấn đề, một cái là cư trú vấn đề. Theo bích thương nhân đại lượng Phản Hương, hiện tại giá nhà tăng vọt mà bọn họ hộ tịch vô pháp trực tiếp rơi xuống yêu cầu về quê lấy được tương quan chứng minh. Nếu về quê lấy chứng minh rồi, lại ngàn dặm xa xôi đi lên liền quá phiền toái du hành cùng ngũ thường hân thương lượng trước tiên hương đi xử lý chứng minh, lại đi quê quán tế bái cha mẹ, xem quê nhà tình huống thế nào, nếu không tồi nói liền lưu lại, nếu không liền xử lý chứng minh sau lại phản hồi bích thương thị. Ngũ thường hân cảm thấy khá tốt trương thao nghe xong, khẳng định cũng đi theo cùng đi. Lý lệ lại là hà quyết tâm thường lưu tại bích thương thị, nàng ở chỗ này quá rất khá, nàng tính toán về nhà đem phòng ở dọn dẹp một chút có thể bán liền bán, lại trở về bích thương thị lạc hộ. Tuy rằng nói lạc hộ không phải tùy tùy tiện tiện là có thể thành, nhưng là nàng ở đơn vị công tác 3 năm, xem như có tư lịch đối nàng tới nói lạc hộ rất đơn giản còn có thể đi bên trong trình tự mua được tiện nghi phòng ở. Vì thế bọn họ liền lại lần nữa cùng nhau lên đường. Đi phía trước du hành bọn họ đem đỉnh đầu đồ vật toàn bộ đổi thành lương thực cùng hoàng kim, lại cả nhà đồng thời xuất động đem lương thực đại bộ phận làm làm bánh. Hiện tại tiền vẫn là không quá lưu thông, giao dịch lui tới đều là dùng lương thực, mặc kệ phía Nam thế nào, trong tay có lương thực khẳng định có thể đi được thông lộ. Trừ bỏ lương thực chính là hoàng kim, bởi vì mấy năm nay tích góp tân hỏa điểm nhiều, du hành vì lúc này đây đi ra ngoài mua một cái nhẫn chữ vật có 8 mét khối, chào giá 40 vạn tân hỏa điểm. Hắn đem hoàng kim cùng một ít chỉ có chính mình biết đến lương thực bỏ vào nhẫn chữ vật, đảm đương cuối cùng bảo đảm. Bọn họ bắt đầu tìm kiếm nam hạ xe hoặc là thuyền, vừa vặn mấy ngày hôm trước có mấy chiếc thuyền bác thượng, quá hai ngày vừa lúc muốn lại nam hạ, du hành cùng trương thao liền đi giao thiệp một phen, giao lương thực tiền đặt cọc ước hảo lên thuyền ngày cùng nhân số. Thực mau liền đến xuất phát nhật tử ngũ bình an chỉ vào mặt nước cữu cữu, cá ăn cá, hắn tuổi mụ ba tuổi, nói chuyện rất lanh lợi, nhìn đến bên bờ thuyền đánh cá trở về địa điểm xuất phát mãn thuyền đều là cá cao hứng đến ngao ngao kêu. Du hành đem hắn khiêng trên vai sơn, cười nói, đối là cá, người phía trước còn ăn qua. Ngũ Bình An nhếch miệng cười ăn ngon cá cá. Hiện tại là 12 tháng phân, trên mặt nước phong có chút lạnh thổi trong chốc lát. Du hành liền ôm hài tử nhảy xuống, đi đến nhà mình vị trí ngồi xong, ngũ thường hân liền đem hài tử tiếp nhận đi. Tới rồi giữa trưa thuyền viên bắt đầu đưa cơm, đều là thủy nấu bắp bánh ăn lên chính là hồ dán hồ, bán tương không hảo lại khiêm đói, là hiện tại tương đối thường thấy đồ ăn. Ngũ bình an chính mình cầm cái muỗng ăn tay vững vàng không có rớt một chút ra tới. Lý lệ nhìn đặc biệt thích sờ sờ đầu của hắn chúng ta bình an thật là ngoan. Một đường xuôi gió xuôi nước tới rồi quê nhà càng sau Lý lệ liền cùng bọn họ tách ra. Có cần hay không hỗ trợ? Lý lệ xua tay ta đi về trước nhìn xem có yêu cầu lại đi tìm các ngươi. ta nhớ rõ nhà các ngươi địa chỉ đâu yên tâm. Vừa trở về các gia đều có việc vặt vãnh phải làm như thế nào không biết xấu hổ làm mọi người đều bồi nàng. Dù sao tương quan giấy chứng nhận đều thu ở trên tay nàng, tự tin cũng đủ. Du hành cùng ngũ thường hân cùng trương thao liền cùng nhau trở về thôn. Bọn họ đắp một chiếc xe buýt, xe thì có chút cũ nát, đi thời điểm một tập một đốn, trên xe có người chịu không nổi say xe phun ra, hương vị thật không tốt. Nhảy nhót bá bá một giờ, mới từ bến tàu đi vào mục đích địa. Đi qua quen thuộc vọng hải kiều, mọi người đều có chút cảm khái. Một đường đi vào thôn, ngón cái giảm bớt đều là rách nát cảnh tượng. Lại tân tái hào phòng ở ở trong nước phao mấy tháng đều chịu đựng không nổi Du hành đã sớm làm tốt chuẩn bị chỉ là ở nhìn đến trong nhà sụp xuống phòng ốc khi còn nói cảm thấy thật đáng tiếc Trừ bỏ du hành tu sự quá thường vây nhìn còn hảo mấy gian xương phòng đều có bất đồng trình độ sụp xuống Cách ngói bó củi rơi rụng đầy đất, trường thao cười khổ, nhà ngươi đều như vậy, nhà ta khẳng định cũng hảo không đến chạy đi đâu Người đi về trước nhìn xem đi, ngũ thường hân nói chờ một lát lại đi, hằng nhạc các ngươi trước tìm một chỗ trụ hạ đi, này phòng ở muốn thu thập không phải một ngày hai ngày sự tình ta đưa các ngươi qua đi dàn xếp, ta lại trở về. du hành nhìn nhìn nhìn chung quanh ngũ bình an, gật gật đầu, hành đi. bọn họ tìm trên đường một nhà khách sạn, khách sạn chào giá cũng không quý, ở một đêm một cái phòng đơn muốn một cân lương thực lão bản nương nhận ra bọn họ là đồng hương, hai gian phòng thu một cân nửa thước. Có thể nhìn ra được tới căn phòng này thua thập quá, lại vẫn là dừng lại tầm quá thủy dấu vết trần nhà đều là vệt. Tuy rằng quét tước thật sự sạch sẽ, vẫn là nghe được đến mùi lạ. Trương Thao liền về nhà đi. Du Hành ngồi không được nghĩ ra đi xem. Nơi này không biết loạn không loạn, ngươi hòa bình còn đâu trong phòng chơi, ta đi ra ngoài nhìn xem. Ngũ Thường Hân gật đầu, hào. Cựu cữu ta cũng đi, ta cũng đi. Du Hành sơ sơ đầu của hắn cũng không có đáp ứng hắn. Đi ở trên đường, du hành âm thầm ghi nhớ hai cái thi công đội quảng cáo thượng địa chỉ, lại đến đang ở kiến phòng ở nhân gia dò hỏi, được đến một ít vật liệu xây dựng tin tức. Này phụ cận thật là đại biến dạng, du hành hoa mấy ngày mới sở thấu. Bọn họ ở thôn này ở một cái bình thường trấn nhỏ thường. Cái này thị trấn cùng mặt khác thị trấn cùng loại, mấy năm nay phát triển mau thổ địa thương nghiệp hóa nghiêm trọng, nhưng gieo trồng địa phương không nhiều lắm. Hơn nữa bởi vì khí hậu địa thế nguyên nhân, món chính tỉ như nói gạo gieo trồng là không có. Này ở tai nạn trước là việc nhỏ, rốt cục nơi này không loại, địa phương khác tiến là được dù sao giao thông phương tiện có tiền thứ gì mua không được. Nhưng là ở hiện tại là phi thường thời kỳ cả nước đang ở xây dựng, lương thực là trọng trung chi trọng, ngoại mua lương thực có thể so ở lương thực sinh sản mà trực tiếp mua sắm quý đến quá nhiều quá nhiều. Từ chấn trên chỉ khai hai nhà quốc doanh mễ cử hàng hỏi xong giá gạo sau, du hành thật sâu cảm thấy vẫn là hồi bích thương thị hào. Cao hơn bích thương thị bản địa giá gạo bốn lần giá gạo, hắn cảm thấy thừa nhận không tới. Du hành quyết định vẫn là lạc hộ đến bích thương thị đi. Hắn không phải dân bản xứ người, không có nhớ nhà tình kết rời hộ khẩu với hắn mà nói là chuyện nhỏ. Đi hỏi ngũ thường hân ý tưởng, nàng không chút nghĩ ngợi ca ngươi đi đâu nhi ta khẳng định cũng đi chỗ nào. Hắn lắc đầu, người vẫn là muốn cùng Trương Thao nói nói. Hai người đều phải bàn chuyện cưới hỏi, khẳng định muốn hỏi Trương Thao ý kiến. Ngũ Thường Hân cười nói, về quê phía trước ta liền hỏi qua hắn, hắn nói ta đi chỗ nào hắn liền đi chỗ nào. Đến, chờ Trương Thao xem qua chính mình ra phòng ở sau trở về, du hành cho hắn lại nói tiếp chuyện này, hắn cũng tán đồng gật gật đầu, nhà ta phòng ở cũng sụp hơn phân nửa ta hỏi này phụ cận kiến trúc đội giá cả không có lời chi bằng ở Bích thương nơi đó mua một bổ, Bích thương thị bên kia làm một đám phòng kiến đến khá xinh đẹp, chờ bọn họ rời hộ khẩu đến Bích thương, bản địa hộ khẩu mua một bổ cũng không quý. Ăn nhịp với nhau, hai người tách ra đi từng người thôn tổ dân phố xử lý chứng minh thuận tiện cấp ngũ bình an thượng hộ khẩu. Bắt được mấy chương hơi mỏng trang giấy lúc sau, du hành liền xuống tay trở về quê quán tế bái cha mẹ sự tình. Hắn riêng đi hỏi thăm hiện tại phương tiện giao thông, xe buýt không có đi đến bên kia, bất quá chỉ cần cấp lương thực, tài xế cũng nguyện ý ở buổi tối đưa ngươi qua đi. Bởi vì xe buýt chỉ ở ban ngày khai, quê quán nhưng thật ra không xa, lái xe một giờ liền đến, bất quá tài xế còn muốn suốt đêm cấp trở về giá trị ngày hôm sau ban, cho nên muốn lương thực không ít muốn 20 cân gạo. 20 cân gạo bọn họ có, bất quá Du Hành đưa ra ngày hôm sau buổi tối muốn hắn trở về tiếp bọn họ trở về, dự chi 10 cân, dư lại 10 cân chờ trở về lại cấp. Nói tốt lúc sau, Du Hành cùng Ngũ Thường Hân liền mang theo Ngũ Bình An lên đường, Trương Thao lưu lại nhìn hai nhà người một túi túi lương thực. Trước khi đi, Trương Thao lén lút cùng Ngũ Thường Hân nói, làm nàng thay thế hắn cùng tương lai cha vợ mẹ vợ vấn an. Đới ngũ trọng văn quê quán khi đã là hơn 10 giờ tối, xuống xe chờ xe một khai đi, bốn phía đều là hắc. Bồi đèn gõ mấy nhà môn, dùng lương thực làm thủ lao tá tốc sau, du hành một nhà ba người mới có thể nghỉ ngơi, mà ngũ bình an đã bị sóc bá đường xá hống ngủ. Sáng sớm hôm sau, du hành liền dậy cùng gia nhân này hỏi thăm sau, biết địa phương có một ngọn núi, nghe nói này phụ cận hương chấn người chết già đều là táng ở kia trên núi. Bọn họ tìm được ngũ ra một cái bổn ra người muốn hắn dẫn đường, tìm được rồi ngũ ra tông tộc kia một mảnh mộ địa. Ngũ trọng văn vợ chồng mộ địa nhiều năm không có xử lý, bọn họ rửa sạch lúc sau bắt đầu tế bái. Ngũ bình an đã 3 tuổi, hơi chút hiểu chuyện nhi, nghe xong cựu cữu nói quỳ đến ổn định vững chắc. Theo ba người tam dập đầu, hồi lâu không xuất hiện AT9009 xuất hiện. Chúc mừng ký chủ hoàn thành nhiệm vụ chủ tuyến lá dụng về cội bái cha mẹ con cháu vòng đầu gối song thân nhạc, khen thường tân hỏa điểm 20 điểm. Lại tâm sự lúc sau, hai người cũng không có ở trong thôn tìm cái gì thân thích, chờ đến buổi tối tài xế lại đây liền lên xe phản hồi. Tiếp theo lại ở hơn phân nửa tháng, lại cùng lý lệ lấy được liên hệ, chờ đến lại có thuyền bắc thượng khi, bọn họ liền lại lần nữa xuất phát. Lại lần nữa đi vào Bích Thương thị, du hành tâm thái hoàn toàn không giống nhau. Vài người quen cực quen nẻo mà đi trước lạc hộ tịch, sau đó bắt được Bích Thương hộ khẩu. Lúc sau Lý Lệ đi nhà ở quản lý trung tâm trả phép lợi dụng chức vụ chi tiện cấp du hành bọn họ giới thiệu mấy chỗ thực không tồi phòng ở. Du hành mua một bộ hai phòng một sảnh Trương Thao cũng là như thế, hai nhà đều ở cùng cái tiểu khu cùng đống lâu cùng tầng, thậm chí trung gian chỉ cách hai gian phòng. Chờ đến Ngũ Thường Hân cùng Trương Thao kết hôn lúc sau, Ngũ Thường Hân vẫn là thường xuyên hồi cách vách nhà mẹ đẻ chủ. Bởi vì Trương Thao vẫn cứ là làm khoa điện công việc hiện tại các nơi đều ở trào hàng rào điện khôi phục tân kiến kiến trúc cũng muốn kéo điện. Trương Thao mỗi ngày vội, thỉnh thoảng còn muốn cùng đoàn đội tiếp thu ngoại phái, đến nơi khác đi công tác. Lúc này, ngũ thường hân liền sẽ về nhà mẹ để trụ cấp xu hành nấu cơm giặt đồ linh tinh. Bất quá nàng cũng có chính mình công tác nàng mua vài cái sọt làm sọt nội rau dưa gieo trồng, ban công, phòng khách đều bãi thật nhiều, du hành trong nhà cũng có, bất quá cái này chính là ngũ thường hân loại cho hắn ăn, không ngoài bán. Đây là cái cực tiểu cực tiểu mua bán, ngũ thường hân làm được thực dụng tâm, trương thao cũng thực duy trì nàng, có đôi khi đi ra ngoài, nhìn đến một ít hạt sống còn sẽ cho nàng mang về tới phong phú một chút chủng loại. Trong lúc còn có một cọc hỷ sự, lý lệ tái hôn, du hành bọn họ còn đi uống lên rượu mừng. Hỷ yến tượng, du hành nhìn thấy Lý Lệ trưởng phu, là một cái toạt nhìn cường tráng, thật thà chất phác nam nhân, nhìn Lý Lệ ánh mắt vẫn luôn ở sáng lên. Lý Lệ cười nói, hắn nói chỉ cần ta gả cho hắn tiền tiết kiệm lương thực toàn bộ về ta quản, việc nhà hắn toàn bộ làm còn nói ta có thể không công tác liền ở trong nhà cho hắn quản tiền lương. Thở dài, thật là cái ngốc từ. Nàng rốt cuộc tìm được một cái cùng chồng trước hoàn toàn bất đồng nam nhân, người nam nhân này kia phân muốn vì nàng khởi động một mảnh thiên tâm ý, đả động nàng, bằng không nàng không có khả năng nhanh như vậy liền tái hôn. Trường thao cười hì hì nói, chúc mừng chúc mừng, xem ta ta cùng tỷ phu đều là đồng đạo người trong, về sau có thể hảo hảo giao lưu giao lưu. Bị ngũ thường hân đụng phải một giò, ăn uống linh đỉnh, nâng chén chi gian, hợp khánh an thuận. chương 41 tai nạn mà thế 28 Trường Trở lại bích thương thị sau, du hành vẫn là tìm một phần nông nghiệp gieo trồng công tác hiện tại gieo trồng nghiệp lớn tiến hành đến hừng hực khí thế tuy rằng mệt mỏi điểm nhưng liền hướng bên trong công nhân có bên trong mua giá gạo hắn liền thập phần vừa lòng cái này công tác. Phòng trùng làm cỏ bón phân, hắn đều làm được thực nghiêm túc bởi vì vẫn là phân tổ phân mẫu tích hiệu quản lý, hắn này một tổ sản lượng đạt được hai lần đệ nhất làm hắn được đến một bút tiêu tiền thưởng. Ngày này hắn ở chiều nước giếng tưới, bỗng nhiên phát hiện thùng thủy nhan sắc có điểm kỳ quái, hắn ngồi sổm xuống đi xem cái mũi động động ngửi ngửi. Hằng nhạc hảo sao, hắn đồng sự ở thúc dục hắn, nga, hảo, hắn đứng lên đem thùng thủy đảo tiến trên xe kết nước cung cấp sự lái xe đi tưới nước, hắn mới lại nhắc tới tới một thùng hồ nghi mà xem cuối cùng ghé vào bên cạnh giếng đi xuống nhìn. Bất quá này khẩu giếng bởi vì mấy năm trước nạn hạn hán, đào đến đặc biệt thâm, vì an toàn chỉ trừ ra để thùng nước xuất nhập không gian, như vậy xem căn bản nhìn không ra cái gì, chỉ nghe đến một cổ mùi lạ thực rất nhỏ. Tan tầm sau, hắn cưỡi xe đạp về nhà, ở trên đường gặp được phóng mưu xuống núi người, bỗng nhiên chi gian mấy chỉ mưu đi tới đi tới đột nhiên cấp tốc chạy vội lên, ven đường đụng ngã rất nhiều tan tầm về nhà người qua đường. Đường cái thượng thức khắc loạn lên. Du hành hạ xe đạp thối lui đến bên cạnh cùng những người khác cùng nhau đem ngã xuống đất người nâng dậy tới, có một người bị đỉnh đến bụng, ôm bụng khởi không tới, mọi người chạy nhanh gọi điện thoại kêu xe cứu thương. Chờ về đến nhà cùng ngũ thường hân nói lên việc này, ngũ thường hân cũng thẳng hô may mắn, làm hắn về sao tan tầm gặp được nghiêu đàn không cần dựa thân cận quá, không cần bị thương. Lúc sau du hành cũng không đem chuyện này để ở trong lòng, chỉ là ban đêm ngủ thời điểm, nửa mộng nửa tỉnh gian cảm thấy không quá thoải mái, mơ thấy mấy năm trước thủy tai tràn lan khi chèo thuyền hoa tới tay rút gân gian nan năm tháng. Sau đó thuyền bị đầu sóng đánh nghiêng, người bang kỳ rơi vào trong nước bị đông lạnh cái run run. Hắn bị bừng tỉnh, mở to mắt vài giây sau liền kinh rác giường là thật sự ở run. Động đất, này ba chữ ở hắn trong đầu nhảy ra chữ to hào thêm thô. Du hành nhảy dựng lên, đứng trên mặt đất khi phát hiện kia cổ trấn càng càng rõ ràng. Thường hân, bình an, Trương thao còn không có trở về, ngũ thường hân mang theo hài tử ngủ ở cách vách bị du hành một kêu liền tỉnh. Mở ra trong phòng đèn, du hành rõ ràng mà nhìn đến cửa tù mở ra, nhẹ nhàng mà loạn troảng. Động đất, mau mang theo bình an ra tới. Hắn biên kêu vừa mặc quần áo, mở ra cửa phòng sau ngũ thường hân mới vừa ôm ngũ bình an ra tới, hắn bay nhanh tiếp nhận tới ôm quá, mau xuống lầu. Có thể là phía trước im lũ lục bóng ma, hai nhà người mua phòng ở đều ở lầu 8. Chấn cảm bừng tỉnh không ít người, du hành ôm hài từ mở ra đại môn hướng dưới lầu hướng thời điểm, ở hàng hiên gặp được không ít người, thét chói tai kêu tiếng người không ngừng. Còn có người đang đợi thang máy, du hành cùng ngũ thường hân gián tay vịn cầu thang đi xuống chạy. Lày động đến càng thêm rõ ràng, du hành thậm chí nghe được thường thể vỡ ra e răng thanh, đã chạy đến lầu ba, nơi này người nhiều hết mức hẹp hẹp thang lầu bị tễ đến kín không kẽ hở. Hắn bị người khác mãnh liệt phá khai, nặng nề mà tập đến trên tường, cánh tay truyền đến đau nhức. Ca, ngũ thường hân muốn chen qua tới, du hành lớn tiếng quát nàng, người trước đi ra ngoài. Nhanh lên, mau đi, hắn hoãn hoãn, ngũ bình an hồng con mắt dùng tay nhỏ sờ sờ bờ vai của hắn, cữu cữu không đau đau. Bình An đem cúi đầu tới, dùng sức ôm cữu cữu. Ngũ Bình An hai chân cũng bỏ gắt gao cô Du Hành, Du Hành một tiếng chống làm tinh thần hăng hái thêm vùi đầu chui vào người Phùng Nhi, theo đại lưu hướng dưới lầu chạy, lại có người tưởng đẩy ra hắn hắn liền một cái giò qua đi. Cảm ơn trời đất này phòng ở mới kiến năm, chất lượng cũng còn có thể chờ đến người sống đều chạy xuống tới, phòng ở còn kiên cường mà lập. Muội Nhi, muội Nhi, Ba, Mẹ đứng ở dưới lầu chống chạy chỗ kinh hồn phủ định trong đám người truyền ra vài thanh tìm kiếm nhà mình thân nhân thanh âm tìm không thấy liền kinh hoàng mà hô to lên khả năng bị tễ đến địa phương khác đi lại tìm xem ca ngươi không sao chứ tới bình an mau xuống dưới ngũ bình an chạy nhanh trượt xuống dưới dù hành chính mình nhéo nhéo lắc đầu không có việc gì không có thương tổn đến xương cốt hẳn là chỉ là ứ thanh hắn ôm hải tử chỉ có một bàn tay đi cố định thân hình lúc này mới bị thúc đẩy. Có người bay nhanh mà chạy về hàng hiên, hẳn là đi tìm thân nhân. Vừa mới như vậy hỗn loạn, xác thật rất có khả năng là bị dẫm đạp lưu tại trong lâu. Nếu không phải hắn kịp thời biến hóa phương hướng động vào trên tường, bị đẩy ngã sau té trên đất phía sau như vậy nhiều người khẳng định không thể làm hắn tái khởi tới. Hiện tại nhớ tới vẫn là thực nghĩ mà sợ, như thế nào đột nhiên động đất, ai ra trong nhà còn có thật nhiều lương thực đâu, ta trở về lấy, mẹ đừng đi, không chuẩn đi. Chấn càng, càng ngày càng rõ ràng, người đứng trên mặt đất đều ở lung lay. Du hành lại lần nữa bế lên ngũ bình an, mang theo ngũ thường hân hướng người thưa thất địa phương đi đến. Trong bóng đêm ánh đèn lập lòe cuối cùng hẳn là cắt điện chung quanh đều lâm vào hắc ám Không biết là nơi nào phòng ở sập cả một đêm đều nghe được đến ầm ầm ầm chầm đục. Ngũ bình an có chút chấn kinh ké vào du hành trên người nhỏ giọng mà khóc sau lại liền ngủ rồi. Chạy ra tới người tự động mà tìm được sân phơi lúa, lẳng lặng mà chờ hỗn loạn qua đi. Ca, người nói trương thao sẽ không có việc gì đi. Hắn như vậy cơ linh, khẳng định sẽ trốn. Chúng ta không phải còn từ lâu tám chạy xuống tới. Ngũ thường hân thở vào một hơi, bắt lấy du hành cánh tay dựa qua đi, ngăn chặn chính mình trong lòng bất an. Du hành đằng ra tay vỗ vỗ nàng đầu. Trời còn chưa sáng, động đất liền ngừng, có người bôi đen về nhà thu thập đồ vật bất quá đại đa số người vẫn là không có động. Qua tối ai biết nơi nào có hố có động liền sợ bị thương. Chờ đến trời đã sáng, du hành mới nhìn đến tối hôm qua kia chàng động đất tạo thành tồn thất phóng nhãn nhìn lại ánh sáng mặt trời chiếu dọi hạ không hề là vui sướng hướng vinh cảnh tượng, sập phòng ốc, đường phố trên mặt đất đứt gãy dây điện nước toạc mặt đất. Ai ra, này đất nước thành như vậy trong đất hoa màu làm sao bây giờ? Ta phòng ở nha vừa mới mua, chấn hỏng rồi vật quản có thể bồi sao? Lục tục có người về nhà thu thập đồ vật, du hành quan sát hồi lâu, xác định không có lại chấn độc mới quyết định đi lên thu thập đồ vật. Mà lúc này, nảy phiến trên đất chống người đã thiếu hơn phân nửa. Hắn đối ngũ thường hân nói, ngươi hòa bình còn đâu nơi này chờ ta, ta đi lên dọn dẹp một chút đồ vật. Còn nói làm cho bọn họ ở dưới lâu chờ. Ngũ thường hân gật gật đầu ca ngươi phải cẩn thận điểm. Ngũ Bình An vuốt thầm thì kêu bụng, mắt trông mong mà nhìn cứu cứu chạy xa, chừng lớn trong ánh mắt tràn đầy sợ hãi cùng sợ hãi. Du hành chạy lên lầu tới trước trương gia đi. Hắn có trương gia chìa khóa, tiến vào sau tới trước ngũ thường hân nói phòng ngủ trong ngăn tủ tìm được nhà bọn họ sổ hộ khẩu, thân phận chứng, chờ giấy chứng nhận còn có khóa mấy tiểu khối hoàng kim, lại từ trong ngăn tủ bao vài món quần áo. trong phòng bếp có 13 túi mễ, Du hành đem sở hữu đều cất vào nhẫn chữ vật, lúc sau liền chạy nhanh ra cửa. Chờ thu hào tự mình ra đồ vật ra tới khóa cử thời điểm, hắn cảm giác được mặt đất lại hơi hơi mà động động. Chỉ là rất nhỏ mà thôi, du hành lại trực tiếp quẹo vào xuống lầu Chính hắn đồ vật quý trọng đều ở nhẫn chữ vật liền dư lại phòng bếp mấy túi mễ. Vì thế hắn rớt khoát không có hồi chính mình ra trực tiếp chạy xuống lâu. Chạy đến lầu bốn thời điểm, mặt đất đột nhiên kịch liệt chấn động lên, người dưới lầu truyền đến hoảng sợ tiếng thét chói tai. Dù hành bị mãnh liệt chấn động ném tới trên mặt đất cho dù bắt được lan can, chính là lan can biến hình, cả người vẫn lão cục mà đi xuống lăn. Hắn gắt gao mà bắt lấy một hội nhà cửa sắt khe hở, sự đại lực khí mới khống chế được thân thể. Một bãi hạt cát tạp đến trên mặt hắn, hắn trong lòng căng thẳng, thân thể tự động mà lui về phía sau vài bước tễ đến góc tường hình tam giác địa phương, dây tiếp theo xôn sao vài khối hòn đá nện xuống tới. Hắn một chán hãn, dán tường thấp người đi xuống chạy, tường thể không ngừng biến hình, rào rạt mà đi xuống lăn hòn đá. Đến lầu một thời điểm, hắn phát hiện cửa thang lầu đều bị ngăn chặn, vài người đang ở nơi đó sốt ruột mà dọn cục đá. Nhìn đến hắn, hô to, mau tới hỗ trợ A. Mọi người đồng lòng hợp lực đào ra một cái động, đỉnh đầu cũng không có gì công cụ, mỗi người đều đào đắc thù thượng máu tê đầm đìa. Chính là ở sinh tử chi gian, nơi nào còn cảm giác được đến đau thật vất vả đại gia cho nhau tễ chui ra đi, du hành mới vừa chui ra đi cấp bị người bắt được, bên tai vang lên mang theo khóc nức nở tiếng kêu ca, cứu cứu ô ô, ô. các ngươi như thế nào lại đây? chạy mau, phía sau phòng ốc biến hình sụp xuống thanh âm còn ở tiếp tục du hành chạy nhanh bắt lấy ngũ thường hân ra bên ngoài chạy, đỉnh đầu bỗng nhiên có một bóng ma quanh mình thét chói tai không ngừng, du hành không có ngẩng đầu xem trực tiếp thay đổi một cái chạy vội phương hướng, ầm ầm ầm. Hòn đá bắn đến bối thượng, hắn lại không cảm giác được đau, nhiều năm ở ngoài ruộng lao động thân thể tố chất tự nhiên cường không ít ôm hài từ chạy xa như vậy cũng không cảm thấy nhiều mệt. Hai cái đại nhân ôm hài từ một hơi chạy tới trong đất. Dừng lại thở dốc thời điểm quay đầu lại xem chính mình trụ kia phiến phòng ở đã sập đến lung tung rối loạn. Dưới lòng bàn chân còn tại kịch liệt mà run dày cả người như là trên biển lục bình không chỗ nào bằng dựa. Nằm sấp xuống, du hành kêu ôm ngũ bình an ghé vào ruộng lúa. Ngũ thường hân lập tức đi theo bò xuống dưới. Đồng ruộng tháo lệ, nằm bò không thoải mái, nhưng là cho người ta một loại cảm giác an toàn. Ngũ bình an ngoan ngoãn mạo oa ở du hành trong lòng ngực nắm hắn quần áo. Thét trói tai tiếng kêu thảm thiết không có ngừng lại quá ở thiên tai trước mặt nhân loại là như thế nhỏ bé. Du hành quỳ dạp trên mặt đất cảm giác được thân thể ở không ngừng phập phồng, hắn gắt gao mà bái trụ thổ địa bỗng nhiên bên tai nghe được thanh âm. Hắn cảnh giác mà đem lỗ tai đè ở trên mặt đất ca cao anh. Hắn cả người giống lò xo so giống nhau nhảy dựng lên, ruộng lúa xanh um tươi tốt chỉ là bị chạy nạn lại đây cư dân dẫm đạp đến lung tung rối loạn. Vài đạo cái khe nhi hoành sai ở ruộng lúa đang ở không ngừng khuếch trương, thậm chí có một cái cái khe khuếch trương phương hướng đối diện bọn họ nằm sấp địa phương. Chạy mau, liệt khai, hắn bay nhanh mà đem ngũ bình an sách lên tới ôm lấy, nghĩ nghĩ đem hắn bối ở bối thượng, nhất định nắm chặt cứu cứu. Ngũ bình an ghé vào hắn bối thượng ôm chặt lấy hắn, đem hai chân cô ở du hành bên hông, đem chính mình dán thành một chương bánh nướng áp chảo. Ngũ thường hân gắt gao mà đi theo du hành chạy, du hành vừa chạy, vừa chạy vừa chú ý dưới chân, chính là thượng một dây minh minh vẫn là êm đẹp đồng ruộng, dây tiếp theo hắn dẫm đi xuống, một đạo cái khe thình lình liền xuất hiện. Nếu đây là vững vàng mặt đất thế nào du hành cũng có thể tránh thoát đi. Chỉ là hiện tại mặt đất lắc lư đến lợi hại, các loại động tác đều mất chính xác, hắn dẫm không cả người lưu lưu mà đi xuống rớt. Cũng may hắn cầm đao tạp trụ nứt mặt tuy rằng người còn ở không ngừng đi xuống rớt đến cuối cùng đao đều chặt đứt người còn treo ở nứt trên mặt. Càng ngũ thường hân nằm bò muốn lôi hắn, bất quá ly đến quá xa. Các đất rơi xuống, nện ở du hành trên mặt hắn liền run rẩy một chút cũng không dám, mắng nàng cách nơi này xa một chút. Ngũ thường hân cảm giác được dưới thân bùn đất ở sụp đổ chạy nhanh đứng lên không ngừng sau này lui, nước mắt xôn sao mà đi xuống rớt. Ca, bình an, liền như vậy sau này lui, phẳng phất cùng huyết mạch thân nhân liền phải vĩnh viễn chia lìa. Ca, bình an, nàng tại chỗ xoay một vòng tròn, nơi nơi đều là bôn tàu chạy nạn người, có thể dựa vào chỉ có chính mình. Nàng bay nhanh mà chạy động lên, chiều chính mình trong trí nhớ giếng nước phương hướng chạy tới. Chạy nhanh lên, lại nhanh lên tới gần nhất giếng khi này khẩu giếng đã sụp sét nàng ngồi sổm xuống đi đem để thùy thằng một tấc một tấc mà moi ra tới cuối cùng thùng nước ở sụp xuống chỗ bên trong chống đỡ dây thừng đuôi bộ ra không được nàng dùng ra toàn lực không ngừng đem dây thừng ở đứt gãy mặt cọ sát đem dây thừng ma chặt đứt ngũ thường hân vui sướng mà ôm dây thừng trở về chạy kia chỗ đứt gãy mặt đã đình chỉ khuếch trương nàng chậm rãi tới gần dây thừng một đầu cuột vào chính mình trên eo một đầu ném đi xuống ca ngươi mau bắt lấy Lúc này du hành đã tay chân cũng bỏ lên tới một nửa, hắn bắt lấy dây thừng, nương dây thừng duy trì, tốc độ càng thêm mau. chờ đi lên thời điểm, ngũ thường hân đã bị kéo dài tới vết nứt biên biên, thiếu chút nữa cũng muốn ngã xuống. Nàng chạy nhanh đem du hành kéo lên, huynh muội hai người thở phì phò cho nhau nâng rời xa này một khối. Mặt đất rung chuyển, cổ khí thế kia tựa hồ muốn nghiêng trời lệch đất. Du hành thật sự rất mệt nơi nhìn đến đều là sóc này cảnh tưởng, như là đang xem màn ảnh lay động phim nhựa tầm nhìn mỏi mệt đầu óc chướng đau. Thật vất vả tìm được một chỗ không có cái khe địa phương, mới dừng lại tới. Du hành nằm liệt trên mặt đất thở dốc mũ thường hân đem mũ bình an ôm ra tới, sơ sơ đầu của hắn. Chờ này trận địa chấn qua đi, đã trước mắt vết thương. Bích thương thị mấy năm nay trùng kiến, hủy trong một sớm. Lúc này đây trùng kiến không biết phải tốn phí nhiều ít công phu. Du hành lấy ra một khối bánh bột ngô nhét vào mũ bình an trong miệng ăn từ từ. Lại đối ngũ thường hân nói, cũng may người tối hôm qua lạc bánh ta toàn bộ bắt lấy tới. Đây là ngũ thường hân lạc chuẩn bị cấp du hành ngày hôm sau đi làm làm bữa sáng, bỏ thêm trứng gà, hàm khẩu. Ngũ thường hân làm tám bánh bột ngô, hai cái đại nhân ăn ba cái, ngũ bình an ăn hai cái. Nhà mình ca ca có chút thần thông, ngũ thường hân là biết đến, bởi vậy cũng không đi hỏi đồ vật là từ đâu cái địa phương móc ra tới. Ăn bánh, ngũ thường hân hỏi ca chúng ta trở về sao? Trước từ từ, sợ còn có dư chấn. Liền như vậy chờ tới rồi buổi tối, không có dư chấn, bất quá đại buổi tối càng thêm không dám đã có kiến trúc địa phương đi. Theo bóng đêm buông xuống, độ ấm cũng rõ ràng giảm xuống, hắn phía trước tùy tay cuốn vài món quần áo ra tới, hiện tại ba người đều mặc vào. Hai cái đại nhân cũng chưa dám ngủ, ngũ thường hân nói ca ngươi trước ngủ một lát có chuyện ta kêu ngươi. Du hành sát thật mệt đến hoảng, chịu đựng không nổi ngã đầu liền ngủ. Buổi tối lại có lục tục mấy sóng dư chấn, đều không nghiêm trọng, bất quá du hành vẫn là không ngừng bừng tỉnh kiểm tra bốn phía hay không có mặt đất nước ra rồi. Cứ như vậy ngao tới rồi hừng đông. Hừng đông lúc sau, du hành mang theo ngũ thường hân cùng hài tử đi này phụ cận quầy bán quà vặt đi phiên đồ vật. Là đi đào bảo sao, ngũ bình an nắm du hành tay, ngừa đầu hỏi, xem như đi. Người trong chốc lát ở bên ngoài chờ cữu cứu cùng mụ mụ, nếu động đất liền ra bên ngoài chạy, chạy đến đất trống đi, hiểu không? Hiểu, tới rồi quầy bán quà vặt phế tích chỗ, nơi đó đã có không ít người ở đào đồ vật, du hành cùng ngũ thường hân tìm một góc đào, sau lại lại gia nhập một ít người thực mau liền đào ra nửa gian quầy bán quà vặt lộ ra tới đồ vật đại ra một hống mà thường. Du hành bọn họ cũng không lòng tham ôm nhặt được mấy bao bánh quy cùng mấy bình thủy thối lui đến bên cạnh đi. Ăn xong lúc sau, bụng mới hơi chút dễ chịu một chút. Tới rồi giữa trưa có bên này đại nông trường người phụ trách lại đây kêu người cùng nhau hỗ trợ đào người cứu người. Ngũ thường hân ôm ngũ bình an, nhìn theo du hành đối hắn phất tay, hối nhập dân chúng cứu viện binh bên trong. Thực mau dân chạy nạn liều liền dựng lên quần áo lương thực lục tục đúng chỗ cứu viện công tác có tự mà triển khai. Tuy rằng sau lại thường có dư chấn cũng may đều là rất nhỏ, không có tạo thành lại lần nữa thương tổn. Có bên ngoài tin tức truyền đến, sở dĩ nơi khác cứu viện đội chờ lâu không đến, là bởi vì lúc này đây động đất phạm vi cực lớn, liền truyền lưu tin tức bích thương thị quanh mình tam tỉnh cộng 27 cái thị đều tại động đất trong phạm vi. Tự giữ tộc toàn cầu khô hạn bắt đầu lấy mặt thế kế, mặt thế thứ 7 năm toàn cầu bởi vì không rõ nguyên nhân bị động đất xâm nhập theo đời sau nghiên cứu thống kê tối cao cường độ địa chấn đạt tới 12 độ. Mà thế thứ 8 năm, bích thương thị bởi vì mặt đất biến hóa quá lớn, thả động đất trung lưu lại cái khe còn ở không ngừng tự động khuếch trương đã vô pháp làm nhân loại nơi làm tổ. Bởi vậy toàn thị cư dân ngoại rời, du hành bọn họ là cuối cùng một đám rời đi, lại đợi không được trương thao trở về cuối cùng ở địa chỉ cũ phế tích chỗ lưu lại tấm bia đá ký hiệu kỳ vọng người về có thể thấy. Bởi vì động đất dẫn phát vùng duyên hải sóng thần, phương nam vùng duyên hải lục địa bị bao phủ, người sống sót bắc rời hoặc là tây rời Bởi vậy ở vào trung bộ khu vực bích thương thị là tây rời cuối cùng lạc hộ ở 4.600 hơn dặm ngoại một cái thành thị. Bên này động đất không nghiêm trọng sớm đã trồng kiến xong. Thác du hành trở về thu hồi tương quan giấy chứng nhận phúc bọn họ thực thuận lợi mà ở chỗ này lạc hộ. Đã là động đất năm thứ hai, nhân viên nghĩ cách cứu viện đã hạ màn trước mắt quan trọng nhất chính là vật tư, sinh sản thiết bị chờ khai quật. Du hành báo danh tham gia dân viện quân thân thích được đến an toàn nơi cùng đồ ăn chờ bảo hộ cùng phúc lợi. Động đất đệ thứ 5, du hành ở Nam Hạ trên đường, xảo ngộ mặt khác khu vực siêu tầm đội ở trong đó cùng trương thao gặp lại. Lúc sau một nhà đoàn tụ, này chú định là một cái sóc này lưu ly niên đại, mà thế 15 năm toàn cầu phổ biến nhiệt độ thấp liên tục 2 năm băng tuyết bao trùm tử vong nhân số đếm không hết. Mà thế 17 năm, băng tuyết tan giã kíp nổ hồng thủy. Vùng duyên hải với mặt thế bảy năm động đất dẫn phát sóng thần trung nội rời, lúc sau phản hương bất quá mấy năm, lại lần nữa tao ngộ thiên tai. Thẳng đến mặt thế 45 năm, đã có 20 năm an ổn thời kỳ. Mặt thế tự hồ như vậy chung kết, chờ đến ngũ thường hân cùng trương thao tiểu nữ như kết hôn, du hành sinh mệnh cũng đi tới cuối. Ngũ thường hân hoa dâm tóc, khóc đến không thở nổi. Nàng ba cái hài tử, đều là nghe cứu cứu chuyện xưa lớn lên. Ở ngũ thường hân trong miệng, bọn họ cựu cữ cữu rất lợi hại, ở kia tai nạn ba năm, giống cái thiên sứ giống nhau xuất hiện, bảo hộ nàng, lại dũng cảm lại thông minh. Bọn họ toàn bộ còn sống, bọn họ đại ca cũng là lúc ấy sinh ra. Ngay cả vẫn luôn thích ăn dấm trương thao cũng không có phủ nhận quá. Lúc sau, lại là không ngừng nghỉ thiên tai, phẳng phất không có cuối. Mà này đó thời gian, ba cái hài tử đều có ấn tượng, đặc biệt là Ngũ Bình An, khi đó hắn đã lớn lên, hỗ trợ chăm sóc đệ đệ muội muội ký ức càng thêm khắc sâu. Du hành sau khi chết 9 năm nội, Trương Thao cùng Ngũ Thường Hân cũng lần lượt qua đời. Ở Ngũ Bình An 69 tuổi năm ấy, thời tiết phá lệ nóng bức, thậm chí mùa đông thời điểm thấp nhất cũng bất quá 27-28 độ C. Tháng 3 thời điểm, Ngũ Bình An suy nghĩ một ngày một đêm, nơi khác đệ đệ cùng gả đi ra ngoài muội muội cũng thu được hắn điện thoại. Ở xã hội chủ lưu cho rằng thiên tai thời đại đã trở thành qua đi, rất nhiều cho dù trải qua quá năm đó gian khổ lại xa vào với nhiều năm qua an nhàn sinh hoạt lão một thế hệ, hoàn toàn không trải qua qua cái kia thời đại tân một thế hệ, không đem lúc này đây hè nóng bức đương hồi sự thời điểm tam người nhà ở Ngũ Bình An dắt đầu hạ đều bắt đầu làm chuẩn bị. Khi cách 44 năm, tai nạn lại lần nữa tiến đến. Trường 42 tai nạn mà thế 29, phiên ngoại 1, cao minh ngay từ đầu cũng không có xuất quý ý tưởng, bất quá cha mẹ tổng ở bên tai toái toái niệm hơn nữa ngũ thường hân sát thật kết hôn mấy năm cũng chưa hài từ hắn trong lòng chung quy tích lũy vài tia bất mãn. Sau lại cực nóng thời tiết liên tục thật sự là quá nhiệt. Nhiệt đến giống như người làn da dầu chân đều phải bị nướng ra tới, mỗi ngày tan tầm về nhà lúc sau, một ngày công tắc mỏi mệt cha mẹ toái toái niệm, ngũ thường hân ố vàng làn da, lôi thôi quần áo hết thảy hết thảy đều làm hắn trong lòng hỏa khí cọ cọ mà hướng lên trên chướng. Vì cái gì thời tiết làm người như vậy khó nhịn? Vì cái gì cha mẹ không thể thông cảm thông cảm hắn không cần luôn là nói nhau nhau xào? Vì cái gì kết hôn sau một năm lại một năm nữa? Ngũ thường hân không có mang thai, người lại càng ngày càng giống hôm qua hoa cúc, khó coi chết đi được ra cửa đều ném hắn mặt. Sau lại hắn càng ngày càng không thích về nhà, trùng hợp dưới cùng đồng sự đi làm xoa bóp thời điểm, nhận thức nơi đó tươi mới thời thượng, hờn dỗi khả nhân một cái người phục vụ. Dù sao thường xuyên qua lại, hai người liền cặp với nhau. Nữ nhân kia lần đầu tiên cho hắn, ngày thường hờn rỗi săn sóc, hắn đối nàng cảm tình tự nhiên không bình thường. Đối lập dưới, ngũ thường hân thật sự là làm hắn đảo tận ăn uống. Mỗi ngày vẻ mặt đưa đám càng ngày càng giống một cái trong nhà làm sống lão mụ tử, làm hắn hoài nghi chính mình năm đỏ ánh mắt. Người A, biến đổi tâm, ánh mắt đều sẽ bịt kín một tầng nói xấu kính, mặc kệ người nọ làm cái gì, đều chỉ cảm thấy chán ghét, bất kham chịu đựng. Chính mình không cao hứng, cha mẹ là thân, không thể mắng. Tình nhân chính mới mẻ, không thể đánh, muốn gì hơi cũng chỉ có thể đối với trong nhà bà thím già. Dù sao mẹ nó nói đúng, ngũ thường hân không công tác ăn uống đều là cao gia đánh vài cái lại làm sao vậy? Đều nói nam nhân ra bảo chỉ cần một cái cơ hội, cái kia chốt mở mở ra lúc sau, ra bảo tựa như uống nước giống nhau tầm thường. Sau lại tình nhân mang thai, hắn để ly hôn, ngũ thường hân chết sống không chịu, liền tính đánh nàng, nàng cũng nói chết cũng muốn chết ở cao gia Cao Minh khó thở, chính là nhìn ngũ thường hân ánh mắt. Hắn lại không dám nói ra chính mình tình nhân có hài tử nói, sợ nàng làm ra cái gì xúc động sự tình. Chờ hài tử sinh ra tới lại nói, đến lúc đó nàng không đi cũng đến lăn. Chờ đến hài tử sinh ra, hắn lại lần nữa để ra ly hôn sự tình, không nghĩ tới ngũ thường hân tại như vậy lâu cha tấn hạ còn nhịn được chết sống không chịu ly. Nhớ tới tình nhân dưng dưng bộ dáng, hắn thức giận dâng lên, nhịn không được lại đánh nàng. Không nghĩ tới ngũ thường hân ca ca thế nhưng ở ngày đó lại đây. Hắn không phải ở ngồi thù sao, có như vậy cữ huynh làm hắn phá lệ mất mặt, bất quá cũng may, ngũ thường hân đồng ý ly hôn. Bọn họ phi thường thuận lợi mà xử lý ly hôn thủ tục, ngũ thường hân lau mình xuất khẩu, hắn cùng mẹ nó sơ thiết tưởng những cái đó tài sản dây dưa A gì đó toàn bộ không có. Tính bọn họ thức thời, lấy xong ly hôn chứng, hắn chạy nhanh chạy về ra, bảo bảo mới từ bệnh viện về nhà có thể là không quá thói quen hoàn cảnh, luôn khóc nháo. Mà tình nhân không biết như thế nào chính là không sữa trong nhà gần nhất là hì cũng phiền não. Nghĩ đến như từ cao minh khóe miệng lộ ra tươi cười, vui sướng hài lòng mà trở về chạy. Lúc sau hắn không tái kiến quá vợ trước chỉ ở chợ bán thức ăn mua đồ ăn thời điểm, gặp qua vợ trước ca ca. Đó là một cái toạt nhìn rất cường tráng nam nhân, thời tiết thực nhiệt ăn mặc áo ba lỗ cùng quần đùi, đầu chọc dùng con mẹ nó nói, vừa thấy chính là mới từ trong nhà lao ra tới phi. Hắn dám đánh ngũ thường hân, lại không dám cùng nàng ca đánh nhau, người kia hợp lại không muốn sống. Thực mau hắn liền đem chuyện xưa vứt đến sau đầu. Bất quá thời tiết càng ngày càng nhiệt bảo bảo mới ba tháng thời điểm, hắn ba liền ngã bệnh thậm chí thực mau liền qua đời. Vội vàng xong xuôi lễ tang, hắn nơi công ty đỉnh công. Hắn đã không có nguồn thu nhập chỉ có thể dựa vào trước kia tách tủ. Chỉ là nói câu thật sự lời nói, từ cùng tình nhân tốt hơn, này đã hơn một năm hắn hoa không ít tiền, tích tụ nói nhiều cũng không nhiều lắm. Lại nói còn có hài từ đâu, mới ba tháng chỉ có thể uống sữa bột, sữa bột tiền cũng quý đâu. Hơn nữa có thể là bởi vì thời tiết nguyên nhân, hài từ ba ngày hai đầu sinh bệnh, khóc đến cùng tiểu miêu nhi dường như, hắn tâm đều phải nát. Đường phụ thân, hắn khẳng định muốn khởi động gia đình tới. Nhưng là này đáng chết thời tiết lại không phải nhân lực có thể tả hữu Tần công tác rất khó tìm, thời tiết này, không ít nhà máy đều đóng cửa, hắn trước kia công tác công ty, đồng loại hình rất nhiều cũng tạm thời đóng cửa. Mặt khác việc nơi nào xứng đôi hắn sinh viên xuất thân. Cuối cùng tạm thời nhàn ở nhà, ở nhà thời gian nhiều, không biết như thế nào, xem trước kia mọi cách tốt tình nhân rồi lại nhìn ra không hài lòng địa phương tới. Cái thứ nhất chính là mẹ nó nói, không có sữa ai ra như vậy gầy. Muốn xinh đẹp có ích lợi gì? Liền sữa đều không có, bằng không có thể tiết kiệm được một tuyệt bút sữa bột tiền. Những lời này nghe nhiều tiền xôn sao mà dùng ra đi, Cao Minh cũng bắt đầu sinh ra bất mãn. Cái thứ hai chính là sinh hài từ lúc sau, tình nhân mảnh khảnh vòng eo vẫn luôn không có khôi phục mập mạp, ghê tờm có thai văn này hết thảy đều làm hắn không hài lòng. Giá hàng cùng phi giống nhau dâng lên, chờ hắn cùng chính mình mẹ từ chuyên chú chăm sóc hài tử chung rút ra lực chú ý khi giá hàng đã trời cao. Nhất lệnh người vô lực chính là, hài tử bị bệnh, bệnh viện lại đóng cửa. Không có biện pháp đành phải đi tiểu vệ sinh sở tốt xấu tìm được bên trong bác sĩ ra trực tiếp tới cửa tìm thầy trị bệnh. Chính là nhân ra lại không thu tiền, muốn thu ăn. Vài ngàn đồng tiền, chỉ mua được đến một chút đồ vật nguyên lành làm dược phí cấp hài tử nhìn bệnh. Có nhi tử đương nhiên thiêu cao hương, nhưng là này thế đạo dưỡng cái hài tử như thế nào như vậy khó. Công tác không thuận lợi, trong sinh hoạt không hài lòng, cao minh ở hài tử sau khi sinh liền đè nén xuống táo bạo lại nhảy ra tới. Ở một lần cùng tình nhân cãi nhau trong quá trình, nghe tình nhân nói gả cho người có ích lợi gì khi, hắn phiến nàng một cái tát. Này một cái tát không phải kết thúc hắn nghiện rồi. Hắn có thể ở bạo lực chung phóng tích áp lực cảm giác được sung sướng. Sau lại đoạn thủy cả nhà đành phải nam hạ kết quả ở trên đường thời điểm, tình nhân thế nhưng chính mình chạy, mang lên trong nhà cận tồn đồ ăn, ném xuống hài tử, liền như vậy chạy. Trên người tiền còn có chút chính là hiện tại tiền nơi nào đáng giá. Mẹ nó lập tức khí hôn mê, lão thái thái khóe miệng đều nổi lên một tầng khô giáo da, làn da ao hãm kéo hoàng, cả người gầy thành làm Nơi nào nhìn ra được vẫn là mấy tháng trước ôm tân sinh tôn từ hỷ khí dương dương bộ dáng. Nam hạ người rất nhiều, cũng loạn đoạt tạp sự tình rất nhiều. Nhà bọn họ không có gì đồ vật chính là người khác không biết, bọn họ trên xe một già một trẻ, liền hắn một cái thành niên nam nhân thực mau đã bị theo dõi. Hắn bị thương, lão nương bị kinh, một hơi không đi lên đi rồi. Đoạt không đến đồ vật những người đó phần phật đều đi rồi, chỉ còn lại có hài tử chấn kinh sau khàn khàn tiếng khóc. Sau lại hài tử cũng chịu đựng không nổi đi rồi. Hắn cường chống một hơi, rốt cuộc tới rồi có thủy địa phương kia một khắc hắn từ gần chết trạng thái lại về tới nhân gian cầu sinh dục vọng chưa từng có như vậy mãnh liệt quá. Không có cha mẹ, không có hài tử, hắn cũng nhất định phải sống sót. Sau lại hạ liên tục mưa to, bên này đều bị im, hắn cuống quyết đi theo đại bộ đội lại lần nữa bắc thượng Ở trải qua một cái kiều thời điểm, kẹt xe trong quá trình chờ đợi hắn thế nhưng thấy được tình nhân. Nữ nhân kia dựa vào nam nhân khác trong lòng ngực nhìn đến hắn thời điểm đầu tiên là cả kinh, sau đó không chút để ý mà rời đi tầm mắt. Phản phất chính mình là một đống phân, hắn khống chế không được chính mình xuống xe đi tìm nàng xào. Kết quả trong xe mấy nam nhân xuống dưới, xô đẩy đem hắn đẩy đến kiểu lan biên. Đầu lưỡi đỉnh đỉnh gương mặt đều là mùi máu tươi. Cao Minh hận chết nữ nhân kia, chính là không có biện pháp nhân ra có chỗ dựa, hắn lẻ loi một mình có thể làm sao bây giờ. Hắn chống kiểu lan đứng lên, không nghĩ tới thủ hạ bỗng nhiên không còn cả người trời đất quay cuồng. Nhiều năm bạo phơi thiếu thu sửa, lại trải qua nước mưa cọ rửa ngâm kiều lan, khoát khai một cái khẩu tử, đem cao minh nuốt lấy. chương 43 tai nạn mặt thế 30, phiên ngoại nhị, từ ngũ hằng nhạc một nhà đào tàu lúc sau, ngô xuân nhiên bọn họ sinh hoạt cũng không có đi hướng ánh mặt trời. Không có đồ ăn, vô pháp ra ngoài, đói khát bệnh tật lan tràn mâu thuẫn chờ đến bị buộc đến mức tận cùng, sợ hãi ngược lại trở thành lực lượng. Bọn họ quyết định đi đoạt lấy từ gia thôn đồ ăn. Kia nguyên bản nên thuộc về khách sạn nên mỗi người có phân Hà ngụ sớm có phòng bị lại không cảm thấy dưới lầu đám kia tán xa có thể có cái gì làm Đời này hắn cảm thấy chính mình sống được giống cái thượng đẳng người Ngay cả những cái đó trong mắt hạ đẳng người ý tưởng cũng nhìn không thấu con thỏ bức nóng này cũng sẽ nhảy tường. Cuối cùng hai bên tử thương thảm trọng dưới lầu người cướp được một nửa đồ ăn cuối cùng vẫn cứ lui cư dưới lầu Chính là đồ ăn vẫn cứ không đủ ăn Ngô Xuân Nhiên lo lắng sốt ruột ban đêm ngủ không yên, dạ dày toan thủy không ngừng quay cuồng, mất ngủ càng thêm khó chịu còn không bằng ngủ rồi cái gì cảm giác cũng không biết. Nàng đi ra cửa phòng, lang thang không có mục tiêu mà đi lại. Mấy ngày hôm trước bùng nổ xung đột khiến cho này hành lang huyết tinh khí tựa hồ còn quanh quần ở chóp mũi. Nồn khan vài cách Ngô Xuân Nhiên liền toan thủy đều phun không ra. Quá đói bụng, quá đói bụng. Nàng bỗng nhiên nhớ tới trước kia nhật tử, từ ra thôn người còn không có đi vào này gian khách sạn khi nàng quá nhật tử. Lúc ấy, khách sạn người rất nhiều, mỗi ngày không phải nơi này thùy quản đổ, nơi đó yêu cầu tắm rửa chăn đơn, chính là bên kia nhà ai người cùng nhà ai người cãi nhau. Bọn họ kêu nàng ngô tỷ một có chuyện liền tìm nàng, mỗi ngày bận bận rộn rộn cùng con quay giống nhau, lại quá thật sự phong phú. Lúc ấy thuộc hạ công nhân, đều thực nghe nàng lời nói, nàng đưa bọn họ công tác phân phối đến thỏa đáng liền tính là nhất xào quyệt trần xào cũng dễ bảo Vào ở khách nhân tuy rằng cũng có không nói đạo lý, nhưng là tổng thể thượng đều thực phục tùng khách sạn quản lý. Đồng thời còn không thiếu ăn mặc, kho hàng đều là vật tư. Không có trước kia đi làm thời điểm, phía trên có lãnh đạo đè nặng, nàng không cần đối ai hội báo công tác cũng không lo lắng khách nhân khiếu nại. Hiện tại sở hữu sự tình đều là nàng định đoạt. Ban đầu thời điểm nàng tưởng, nàng bảo vệ cho này gian khách sạn, chờ đến tai nạn qua đi, giám đốc khẳng định có thể nhìn đến chính mình dụng tâm. Này đó đều là nàng về sau công trạng, sau lại nàng tưởng, kỳ thật nếu nhật tử vẫn luôn như vậy, đi xuống cũng không tồi Tai nạn phía trước nàng cũng chỉ là bốn mùa xuân tử trong tiệm không đếm được lĩnh ban chung một cái mà thôi, cầm không cao không thấp tiền lương, trên dưới ván kẹp bị khinh bỉ Nàng thích như vậy, sinh hoạt có thể từ giữa được đến cảm giác thành tựu. Chính là hết thảy đều thay đổi, nàng nháy mắt từ thiên đường ngã xuống địa ngục tạo thành này hết thảy chính là từ gia thôn người. Ngô Xuân Nhiên che lại thống khổ co rút dạ dày trong mắt không khỏi lộ ra một chút hận ý. Nàng liền không nên thả bọn họ tiến vào, không nên cho bọn hắn cung cấp đồ ăn, những người đó toàn bộ đều là bạch nhãn lang. Ngô Xuân Nhiên đột nhiên ngây ngẩn cả người, nhớ tới ngũ hàng nhạc tới. Hắn giống như nói qua nói cái gì, là cái gì tới đói khát làm nàng đầu óc xoay chuyển rất chậm, nàng lăng là không thể thưởng được. Có một sợi hương khí thổi qua tới, thơm quá, cu cu cu, nàng dạ dày kịch liệt mà kêu lên chậm chậm bước chân nhanh hơn, ở nơi nào? Là nơi nào, ai có đồ ăn nàng vì cái gì không biết, thơm quá, thơm quá. Nàng bước chân càng lúc càng nhanh, càng lúc càng nhanh, chuyển qua chỗ ngoặt xuống lầu, quẹo vào nàng đi vào lầu ba thủy đã hàng đến lầu hai, vừa mới lôi thủy lầu ba mùi hôi bất kham, trên mặt đất gạch mặt hoạt lưu lưu có một thầng tinh tế lục rêu. Ngô Xuân nhìn theo mùi hương, đỡ mặt thường vội vàng mà đi tìm đi ở một phiến trước cửa dừng lại. Này phiến môn trường kỳ phao thủy, bắt tay dì sắt vừa chuyển khóa cũng là hư. Ngô Xuân nhiên thuận lợi mà mở cửa đi vào càng dày đặc hương khí ập vào trước mặt nàng đôi mắt chừng đến càng lúc càng lớn. Nàng đi vào đi, đi vào phòng bếp nhìn đến 5 người vây quanh một cái nồi, đang ở nấu nấu. Đại hào nồi đặt tại đại hào cồn bếp lò thượng đang ở ảo ạt mà quay cuồng nùng canh. Người, các ngươi, nàng phát ra thanh âm kinh đến kia 5 người, 5 người đồng thời quay đầu lại. Nếu có một mặt gương nói là có thể nhìn ra. Bọn họ sáu cá nhân ánh mắt khi giống nhau như đúc đối đồ ăn cực hạn khát vọng như là mùa đông lang. Ngô Tỷ sao ngươi lại tới đây? Các ngươi nơi nào tới thịt? Nùng canh quay cuồng gian, nhìn ra được từng khối thịt. Trong đó một cái là người quen, vương tự dũng nhấp môi, chỉ chỉ một góc nơi đó, người muốn xem nói, liền đi xem đi. Huy, vương tự dũng ánh mắt thẳng ngơ ngác mà nói, không quan hệ, dù sao lại không phải chúng ta giết chúng ta chỉ là vớt lên mà thôi. sợ cái gì? những người khác lại quay đầu nhìn chằm chằm nổi xem thường thường mà quấy vài cái. thực mau bọn họ liền nghe được Ngô Xuân Nhiên nôn mở thanh Vương Tự Dũng cười cười lấy cái muỗng múc một ngụm canh uống xong vị mặn đủ rồi hẳn là chín. Trầm mặc trung cùng với Ngô Xuân Nhiên nôn khan thanh vẫn là Vương Tự Dũng cầm chén múc một đêm bên trong có ước chừng thịt khối thịt khối giống món kho giống nhau nhan sắc đùng canh phím hắc như là bỏ thêm nước tương. hắn mới vừa kẹp ra một miếng thịt bị một đôi tay xóa sạch. Ngô Xuân Nhiên thét trói tay, đây là thịt người à? Người làm sao dám ăn? Vương tự dũng máy móc mà đem trên mặt đất kia khối thịt nhặt lên tới, bỏ vào trong chén. Bằng không đâu, đói chết sao? Hắn cúi đầu bay nhanh mà ăn xong rồi một chỉnh chén, cuối cùng nhai lại ngẩn đầu, nhìn về phía Ngô Xuân Nhiên ánh mắt mang theo dụ hoặc vào địa ngục nóng cháy, ăn rất ngon, người có muốn ăn hay không? Ngô Xuân Nhiên cảm thấy hết thảy đều thật là đáng sợ, những người khác luống cuống tay chân mà thúc đẩy, lộ ra vẻ mặt thỏa mãn nàng đầu óc dì thường hỗn loạn bài xích hướng tới ghê tầm thẳng đến vương tự dũng bọn họ tiêu diệt sớt này một nồi thương lượng lại nấu một nồi khi nàng chạy như bay đi ra ngoài chạy đến hành lang cuối nàng thậm chí không dám quay đầu lại phía sau là có thể đem nàng kéo vào địa ngục đáng sợ hương khí nàng không biết chính mình là như thế nào bỏ lên trên lâu hôn hôn trầm trầm một ngày lại lần nữa ra cửa thời điểm gặp được một đám người chính xuống lầu ngươi các ngươi muốn đi đâu Nàng đảo qua đám người, đều là lúc đầu nhập khách sạn người. Ngô Tỷ chúng ta thưởng rời đi nơi này. Thủy đã lui chúng ta thưởng về nhà. Buổi sáng từ gia thôn người toàn bộ đều đi rồi. Một nhà người một nhà từ bên người nàng trải qua, số rất ít nhân ra còn có thể cả nhà thành viên hoàn chỉnh. Bọn họ từ bên người nàng đi qua, bước đi hư thoát mang đi ngô xuân nghiên đã từng rộng lớn mạnh mẽ mộng đẹp. Người đều không... Liễu Quốc Huy nói, ngô thì ta cũng muốn mang Trần Sảo đi rồi, đến địa phương khác đi tìm ăn. Trang Tiểu Yến quyết định đi theo Liễu Quốc Huy bọn họ đi. Ở Ngô Xuân Nhiên cự tuyệt cùng nhau sau khi đi, bọn họ ba người cũng rời đi. Này đống đã từng che chở vô số người khách sạn, trừ bỏ Ngô Xuân Nhiên, cũng chỉ dư lại Vương Tự Dũng một nhà cùng mặt khác bốn cái nam nhân, kia bốn cái nam nhân chính là phía trước gặp được, ở lầu ba cùng Vương Thự Dũng cùng nhau ăn cái loại này đồ vật người. Mọi người đều rời khỏi sau. Bọn họ hành sự càng thêm không kiêng nề gì từ các loại địa phương, vũng nước góc dọn về tới các loại khủng bố thi thể, khách sạn vẫn luôn quanh quần đáng sợ xú vị. Ngô xuân nhiên tránh ở trong phòng ăn trong chăn bông, cồn bếp lò thượng nấu hắc màu xanh lục thủy từ trên đường mốc trở về. Nàng đi ra bên ngoài, đến các đống vứt đi thầng lầu chung tìm kiếm đồ ăn, cho dù là hư thối đồ vật cũng như cũ mang về tới ăn. Sống sót, nàng sẽ sống sót, nàng nhất định sẽ bảo vệ cho này gian khách sạn. Sau lại, nàng không có lại nhìn đến vương tự dũng mẹ cùng hài tử, minh minh lần trước còn có thể nghe được đứa bé kia tiếng khóc. Nhưng là nàng tình cảm giống như bị bịt kín một tầng âm u, không có dư lực đi chú ý nhà người khác sự tình. Nàng cho rằng nàng sẽ như vậy chờ đợi thẳng đến có một ngày nàng nghe lén đến bọn họ nói chuyện. Ta ăn không vô, hảo khó ăn. Ai ăn cái loại này thịt lúc sau, này đó bị nước bẩn phao lạn thịt thật sự ăn không vô. Ngô Xuân nhiên che miệng lại vẫn là vừa mới chết hương vị hảo thịt còn gắt gao, nhai rất ngon. Uy các ngươi nhỏ giọng điểm, Vương tự Dũng ở bên trong ngủ đâu? Tích sở cái gì? Chính hắn không phải cũng ăn. Nói thật ra lời nói, hắn rất lợi hại, chính mình mẹ cùng hài tử đều dám ăn. Biên khóc vừa ăn ha ha ha, Ngô Xuân nhiên chậm rãi lui về phía sau, không dám lại nghe đi xuống, kết quả nghe được phía trước có người chần chờ mà nói ra một câu, các ngươi cảm thấy trên lầu Ngô tỷ còn sống sao? Đáng sợ yên tĩnh, những người khác lý giải hắn ý thứ thấp giọng nói, đã chết đi. Khẳng định chết đói, không có, ngày hôm qua ta còn thấy nàng ra cửa. Bên ngoài có cái gì có thể ăn, đều là rác rưởi Nàng phía trước nhìn đến chúng ta ăn thịt đều dọa khóc ha ha ha. Đánh vỡ cấm kỵ lúc sau, bọn họ cũng dám không kiêng nề gì mà đem lúc trước lần đầu tiên ăn tình tiết lấy ra tới nói đùa. Kia, liền chờ nàng đã chết lại, ta có một chút chờ không kịp. Ngô Xuân Nhiên gắt gao mà che miệng lại, chậm rãi xuống thang lầu trên tay sách theo bao ni lông đụng vào vách tường, bên trong thật vất vả tìm được đồ hộp khái đến trên tường, phát ra giòn vang. Cái gì thanh âm, đi đến nhìn xem, không có người, là ta nghe lầm sao. Ngô Xuân Nhiên chạy như bay, không có tránh đi trên mặt đất vũng nước, một đường chạy như điên, chạy đến trái tim đều phải nhảy ra ít hầu, ít hầu nóng bỏng. Ui, ngươi không sao chứ. Nàng nằm liệt ngồi dưới đất, có người đi tới đối nàng nói chuyện, nhạ cái này cho ngươi, đừng khóc lạc. Người kia ngồi xổm tắc thứ gì ở nàng trong lòng ngực, sau đó đi rồi. cúi đầu vừa thấy, là một khối ướt lọc cọc bánh quy, hô thành một đoàn. Nàng ngẩn đầu nhìn đến người kia ảnh chính khom lưng trên mặt đất chọn lựa, sau đó đi vào một gian cửa hàng. Chỉ chốc lát sau người kia đi ra, ngô xuân nhiên nhìn đến người kia chính diện, mặt dơ dơ thực gầy, chỉ nhìn ra được là một nữ nhân, nhìn không ra tuổi người nọ ra tới sau nhìn đến Ngô Xuân Nhiên lại đi tới ngươi làm sao vậy không cần trên mặt đất ngồi lâu lắm trên đường thực sơ ngồi lâu rồi sẽ sinh bệnh Ngô Xuân Nhiên chạy nhanh đứng lên trên tay nắm chặt kia đoàn bánh quy dỗi hướng nữ nhân kia cái này nữ nhân nghiêng đầu ngươi không ăn sao ta nghe thấy ngươi bụng ở kêu Ngô Xuân Nhiên có chút ngượng ngùng cảm ơn ngươi nàng phía trước ra cửa tìm được đồ vật ở nàng chạy vội trong quá trình không cẩn thận vứt bỏ nàng đem bánh quy ăn luôn. Nữ nhân cười rộ lên ta đây đi trước tái kiến Ai ngươi đi đâu Ta tính toán hướng phía bắc đi Nhà ngươi ở phía bắc sao Không phải à ta là cảm thấy phía bắc địa thế cao Khẳng định so bên này trước tiên lùi thủy Khả năng đã có cứu viện Nghĩ tới đi xem Nữ nhân nói bên này đã không có gì đồ vật có thể ăn ai Ngô Xuân Nhiên nội tâm dối rắm Cuối cùng hạ quyết tâm Ta có thể cùng ngươi cùng đi sao Có thể à Ta kêu Ngô Xuân Nhiên Ngươi đâu Ta kêu Trần Vân Hai người cùng nhau lên đường, tai nạn sau thành thị, mùi hôi lại tiêu điều cùng các nàng giống nhau nhặt mót người, vô số kể. Đồ ăn khuyết thiếu, dược vật khuyết thiếu, ở trên đường luôn là có thể nhìn đến tử vong thi thể, cũng có thể nhìn đến nhặt mót thi thể người. Ngô Xuân Nhiên xem đến mí mắt thẳng nhảy, sau lại bọn họ tới một cái thu dụng sở, nghe nói là phía bắc xuống dưới viện trợ, vì bọn họ cung cấp một ngày hai cơm. Ngô Xuân Nhiên đi theo đội ngũ cùng nhau làm việc làm chút rửa sạch đường phố sống. Sau lại nàng cùng một ít nữ tính bị điều ra đi tạo thành vệ sinh đội tiếp thu huấn luyện sau làm chút hậu công công tác. Nàng từng bước một mà đi theo thành thị trùng kiến bước chân, chậm rãi tìm về dĩ vãng thực tin. Sau lại nàng ngẫu nhiên gian thấy được vương tự dũng, không biết như thế nào, nàng theo đi lên, nhìn đến vương tự dũng che lại một cái tiểu hài từ miệng hướng hẻo lánh ngõ nhỏ kéo. Trùng kiến trong quá trình, đối dùng ăn nhân loại thi thể cùng với tàn hại nhân loại lấy làm thực hành vi là nghiêm lệnh cấm. Tai nạn bên trong bất đắc dĩ hành vi, ở tai nạn sau ngược lại trở thành trong lòng khó có thể trừ bỏ mức độ nghiện Nàng bước chân dừng lại, ở thông chi dân vệ đội cùng chính mình một mình cùng qua đi chi gian, do dự không chừng. Nếu thông chi dân vệ đội, nếu vương tự dũng thật sự ở kia hắn nhất định phải chết. Khi cách lâu lắm, nàng đã đem những cái đó đáng sợ ký ức quên, lúc trước sợ hãi cũng đạm đi. Huống hồ, lúc trước vương tự dũng cũng không có nói muốn ăn nàng, là mặt khác bốn người. Ta liền đi xem một cái, nếu thật là ta liền ngăn cản hắn, làm hắn sửa hào. Sau khi quyết định, Ngô Xuân Nhiên chính mình theo đi lên. Buổi tối, Trần Vân làm tốt cơm, đợi lâu không đến Ngô Xuân Nhiên trở về, đi tới cửa thấy hoàng hôn đỏ thắm như máu, nghiêng nhập phương xa. chương 44 tai nạn mà thế 31, phiên ngoại 3, Hà Ngụ cảm thấy thực vô lực, ở kia chàng ngập trời hồng thủy lúc sau, hắn cho rằng hắn sau này có thể càng thêm thuận lợi mà thực hiện chính mình sự nghiệp. Nhưng là kết quả lại ngoài dự đoán, Hồng Thủy lúc sau từ ra thôn người đối hắn kính ngưỡng cùng sợ hãi sát thật đạt tới một cái đỉnh núi, cho dù ẩm thực ăn trụ điều kiện hữu hạn, hắn sát sát thật thể nghiệm đến cổ đại vương công quý tộc ngày lành. Bọn họ không ngừng đem hắn đương hoàng đế còn đem hắn đương thần tiên. Ha thần tiên, hắn trụ phòng tốt nhất lúc sau lại thu mấy cái tuổi trẻ nữ nhân, ăn tốt nhất đồ ăn hết thảy đều là tốt nhất. Không có người vi phạm hắn ý nguyện, hắn ngoác ngoắc ngón tay, một ánh mắt có rất nhiều người che già mang mọc vì hắn công hiến sức lực. Thật là vui, đây là thần tiên nhật tử. Bất quá như vậy ngày lành quá ngắn ngủi. Đầu tiên là dưới lầu đám kia chim cút đột nhiên biến thành lang, hung hăng mà ở trên người hắn xé xuống một khối to thịt bọn họ đồ ăn bắt đầu thiếu. Thực mau, đồ ăn liền ăn xong rồi. Bọn họ nhìn hắn, dùng tín nhiệm ánh mắt cho rằng hắn có thể có rượu kế được đến đồ ăn, rốt cuộc hắn là có thần thông tiên nhân A. Hắn trong lòng bắt đầu có một chút hoảng hốt nhưng là hắn chống được trên mặt biểu tình, làm từ ra thôn một nửa người đi ra ngoài tìm ăn. Thu hoạch rất có hạn, nơi nơi đều là vứt đi kiến trúc, ngay cả hư thối hư hao đồ ăn đều khó tìm. Thời buổi này, đói người xấu cái gì đều ăn, mà bọn họ ở bốn mùa xuân từ trong tiệm an nhàn lâu rồi, bỏ lỡ siêu cấp hồng thủy thối lui lúc sau siêu tầm đồ ăn thời cơ tốt nhất chẳng sợ bọn họ có thuyền, ở có đồ ăn ăn thời điểm cũng không có đi ra ngoài tìm ăn. Hà ngụ tầm mắt quyết định hắn thiền cận, hắn ở hưởng thụ thần tiên nhật tử, mãn đầu óc sưng hùng bá nghiệp lại căn bản không có lâu dài quy hoạch. Mà từ gia thôn người đối hắn phi thường mê tín, cho rằng hắn trong lòng có tính toán, chính mình căn bản không có lo lắng quá tương lai kết quả bởi vậy, bọn họ liền ở khách sạn không hề làm thẳng đến đồ ăn khô kiệt kia một ngày. Tìm được đồ vật thiếu thả chất lượng rất kém cỏi, hàng ngủ sao có thể nuốt trôi? Hắn đã phát tính tình, sau đó từ gia thôn người nơm nớp lo sợ mà vì hắn tìm ăn ngon hoàn hảo đồ ăn. Chính là hiển nhiên đây là rất khó thực hiện mục tiêu. Ngụ thúc ngươi có thể tính ra nơi nào có đồ ăn sao? Ngụ thúc ngươi xem cái này nấm có thể ăn sao? Ngụ thúc ta nhi tử bị bệnh cho ta dược a. Ngụ thuốc ngươi rốt cuộc có biết hay không cái nào địa phương có thể tìm được ăn. Đồ ăn, bệnh tật từ từ hàng ngụ đều không đạt được gì. Mà siêu cấp hồng thủy lúc sau, nhiệt độ không khí bắt đầu bình thường, khí hậu bắt đầu quay lại chậm rãi, hắn uy tín không ngừng giảm xuống. Hắn bắt đầu sốt ruột chính là hắn đối tương lai hoàn toàn không biết gì cả. Cho dù hắn tưởng lại báo trước mấy cái tình hình tai nạn cũng vô pháp thi triển. Không có tình hình tai nạn từ gia thôn người không cần dựa vào hắn tiên tri. Không có đồ ăn, hàng ngụ chỉ ngồi ở trong phòng chờ những người khác chăm cay ngàn đắng tìm kiếm đồ ăn hiến cho hắn. Dựa vào cái gì, dựa vào cái gì, các ngươi không thể như vậy đối ta. Ở bị cho biết về sau sẽ không cho hắn mang bất luận cái gì đồ ăn sau, hàng ngụ hô to, đừng quên là ta cứu các ngươi. Không có ta các ngươi sớm chết sạch, là ta tiên chi cứu các ngươi, các ngươi cũng dám vong ân phụ nghĩa, sẽ không sợ gặp báo ứng sao. Kết quả những cái đó phía trước còn đối hắn nói gì nghe nấy, hận không thể quỳ xuống nói với hắn lời nói người, lại từng bước từng bước thay đổi bộ dáng, nhìn chằm chằm hắn ánh mắt giống sói đói, bên trong không có chút nào cảm tình, thậm chí mang theo chán ghét cùng thống hận. Là ngươi lừa chúng ta, ngươi căn bản không có thần thông, ngươi là gạt chúng ta. Đối, là ngươi lừa chúng ta, ngươi nói ngươi không gạt chúng ta, vậy ngươi nói nơi nào có cái gì ăn a ngươi nói a Hàng ngụ á khẩu không trả lời được chỉ có thể nói kia phía trước khô hạn hồng thủy. Đó là trùng hợp, trước kia tin phục hắn thôn chúng chém đinh chặt sắt mà nói, đó là ngươi mèo mù gặp phải chết chuột mông. Hàng ngụ nhìn mọi người nối đuôi nhau đi ra ngoài, sắc mặt trắng bạch hắn lảo đảo lui về phía sau, đụng vào ghế dựa sau nặng nề mà ngồi xuống. Cảm xúc kịch liệt dao động lúc sau, hắn cảm thấy miệng khô lưỡi khô theo bản năng mà liền mắng Từ vi cho ta đổ nước. Từ vi, tiện nhân đi nơi nào? Hắn nổi giận đùng đùng mà ở to như vậy trong phòng tìm một vòng, không có tìm được từ vi người càng thêm thức giận tiện nhân. Lần trước hắn tình nhân đều nhất nhất rời đi hắn, liền dư lại bị hắn xem nhẹ đã lâu từ vi còn lưu tại hắn bên người chính là hiện tại từ vi cũng không thấy. Hắn thật sự biến thành người cô đơn sao? Hắn giúp bọn họ nhiều như vậy, cứu như vậy nhiều người mệnh, kết quả hiện tại không cần hắn biết trước liền đem hắn trở thành không có rác rưởi vứt bỏ. Tưởng bờ, chính là hắn có thể làm sao bây giờ? Hà ngụ trong lòng truyền qua vài cái ý niệm đều là như thế nào thu thập những cái đó vong ân phụ nghĩa tiểu nhân, một lần nữa thành lập chính mình bá huyền quyền. Hắn nghĩ đến tâm tư lửa nóng, sắc mặt đều vặn vẹo lên. Ngụ thuốc ta đã trở về. Hà ngụ bỗng nhiên xoay người, ngươi chết đi nơi nào. Từ Vi cúi đầu sợ hãi mà ta đi mang nước tưởng nấu điểm nước ấm. Về sau ra cửa muốn cùng ta nói một tiếng, có nghe hay không? Nghe được. Từ vì bắt đầu cục mi rũ mắt mà nấu thủy, dùng chính là từ bên ngoài tìm tới nhánh cây, nhánh cây ẩm ướt rất khó bậc lửa. Bậc lửa lúc sau càng là khói đặc cuồn cuộn, hàng ngụ thức giận mắng vài câu, nổi giận đùng đùng mà quăng ngã môn đi ra ngoài, nấu hảo lại kêu ta. Hảo, từ vì thấp thấp thanh âm bị ngọn lửa đùng thanh âm che giấu phiếm nói không nên lời âm trầm. Chờ đến Hàng Ngụ trở về, thủy đã nấu hảo, Từ Vi còn ở bên trong gia nhập một ít mì sợi, Hàng Ngụ đối với giống cục bột ngật đáp mì sợi lại đã phát một hồi tính tình, giải khí ăn xong sau liền trốn đến trong phòng, tiếp tục ấp ủ chính mình đại kế. Từ Vi chậm rãi uống canh, trong nồi dư lại không ít nước canh, nàng toàn bộ đảo rất sau nàng một lần nữa gia nhập một chút nước lạnh, đem phía dưới xài lại điểm lên, nhét vào đi hai căn tân đầu gỗ. Lúc sau liền không ngồi, đợi không biết bao lâu, nàng mới đứng lên tùy ý mà đẩy cửa ra, lại tùy ý mà đẩy đẩy hàng ngủ. Hàng ngủ cũng không có nhảy dựng lên chửi ầm lên, cũng không có đánh nàng. Từ vi thở dài nhẹ nhõm một hơi, bay nhanh mà đem hàng ngủ trói lại từ đáy giường hạ lấy ra tàng tốt dao phay, rứt khoát mà nhìn chúng hàng ngủ khổ. Máu tươi phun nàng vẻ mặt chảy vào trong miệng mang theo thanh mặn vị. Nàng nước mắt rớt ra tới ca ngươi xem ta báo thù cho ngươi. Từ vì ánh mắt mang theo điên khủng một đao một đao mà đem hàng ngụ băng. Rất khó tưởng tượng một cái ngày thường yếu đuối mong manh nữ nhân nơi nào tới dũng khí cùng sức lực nhưng là nàng sát thật làm được. Hàng ngũ thẳng đến chết cũng không biết chính mình là chết như thế nào. Ở hôn mê chung bỗng nhiên cảm thấy khổ đau xót cảm giác còn không có từ dược hiệu chung khôi phục liền cái gì cũng không biết liền nhiều một giây không có cách nào nghĩ nhiều. Nguồn có dã tâm, đầy mình xưng bá đại kế hàng ngụ, liền như vậy chết ở chính mình vẫn luôn chướng mắt nữ nhân trong tay. Từ vì băm xuống một miếng thịt ném đến trong nồi, ra nhập muối, lúc sau khô ngồi chờ cuối cùng chảy nước mắt toàn bộ ăn luôn. Không có người phát hiện tầng cao nhất duy nhất trụ người trong phòng phát sinh sự tình, mặt khác từ gia thôn người đều mệt mỏi bôn tẩu với ra ngoài tìm kiếm đồ ăn, vì phương tiện ra ngoài đã sớm dọn tới rồi dưới lầu. Chờ đến thủy hoàn toàn thối lui, bọn họ tính toán rời đi cái này địa phương, đến địa phương khác tìm ăn. Bọn họ đã quên thông chi tầng cao nhất tới rồi xuất phát thời điểm từ vi cõng một cái bao theo đi lên. Người nghĩ thông suốt, ai, này liền hảo, đi theo nhị thúc đi thôi, người các huynh đệ đều sẽ thấy ngươi ca coi chừng ngươi. Đúng vậy, ngũ tỷ, chờ ta tìm được ăn, toàn bộ cho người ăn. Phía trước từ vi chết sống không chịu rời đi hàng ngũ khuyên đều khuyên bất động, bọn họ đều thực lo lắng. Từ vị ừ một tiếng cảm ơn nhị thuốc, đói bụng đi cái này người ăn trước, đừng đói là Nàng tiếp nhận một cái đường huynh cho nàng một khối đen tuyển bánh bột ngô, lại không đói bụng đem bánh bột ngô thu lên. Nàng bị hộ ở bồn ra huynh đệ trung gian, hướng tới không biết phương hướng đi đến. Kia cụ chỉ còn lại có khung xương thi thể bị vứt bỏ ở bốn mùa xuân từ cửa hàng tầng cao nhất, không người phát hiện đồ tự mùi hôi. Trên đường không biết là ai nghi hoặc hỏi, hàng ngụ đâu, không theo tới. Không biết hẳn là không có tới các ngươi ai nhìn thấy hắn sao? Không có, không có, Nga kia tính, tiếp tục đi thôi. Thật lâu lúc sau thành phố này trùng kiến, không đếm được công nhân vệ sinh ở thành thị các góc dọn dẹp tiêu độc sau đó ở bồn thị nổi danh bốn mùa xuân từ trong tiệm phát hiện tổng cộng 19 cụ thi cốt bao gồm tầng cao nhất một khối. Ai quá thảm, đây cũng là bị ăn luôn đi. Như thế nào có người hạ đến đi miệng, đúng vậy cũng may đều đi qua. Chạy nhanh thu liễm đứng lên đi, đợi lát nữa cùng nhau đưa đến hỏa táng chàng bên kia đi, bên kia sẽ xử lý. Được rồi, đi thôi, chờ một chút kêu lão triệu bọn họ đi lên tiêu độc. Ai đã biết, chương 45 tang thi mặt thế một, lúc này đây nhiệm vụ chủ tuyến cùng nhiệm vụ chi nhánh toàn bộ thành công, trừ cái này ra, du hành còn phải đến che giấu thành tựu bất khuất kiên cường khen thường 10 điểm tân hỏa điểm ở thượng một lần nhiệm vụ chung, bởi vì một loạt tự nhiên tai họa từ từ nguyên nhân, Du Hành Hậu Kỳ cũng không có nhiều ít thư tịch thu vào, nhiệm vụ này thế giới cuối cùng chỉ có 500 vạn nhiều một chút tân hỏa điểm. Hắn vội vàng mà tưởng tiến vào đến tân nhiệm vụ thế giới, đi thu hoạch càng nhiều thư tịch. Từ giữa sông vớt đến nhiệm vụ lúc sau, nhiệm vụ nội dung xuất hiện ở hắn trong đầu. Khó khăn, khó khăn cấp bậc, công lược mục tiêu tìm được mục tiêu tỉ tỉ, hoàn thành khen thưởng tân hỏa điểm 90 điểm. Thất bại trừng phạt đảo khấu tân hỏa điểm 30 điểm. Mặt khác, hiện tại nhiệm vụ khen thường cùng thất bại trừng phạt tân hỏa điểm thật sự sẽ không lại tác động hắn kia viên keo kiệt tâm. Hắn chân chính coi trọng chính là hắn có thể ở nhiệm vụ trong thế giới sống sót, lúc sau chính là tìm được thư. Hy vọng lúc này đây có thể tìm được càng nhiều thư tịch có thể về nhà một chuyến. Nhìn đến nhiệm vụ là khó khăn cấp bậc hơn nữa là mặt thế trung tương đối khó tìm người, hắn liền có chuẩn bị tâm lý. Thực màu đã đến giờ, hắn bị truyền tống tới rồi nhiệm vụ thế giới. Du hành mở đôi mắt thời điểm ở trên xe, xe cấp tốc sóc này mà đi phía trước chạy, hắn cảm thấy ngực bị đè nén, có điểm phạm ghê tờm. Trường hằng viễn, mau đứng lên, nhà ga tới rồi, có người đẩy nhương hắn, hắn tùy đại lưu nắm lên đầu gối đại ba lô, xuống xe. Trước mắt là dòng người hy nhương nhà ga, hắn bên cạnh là bảy cái cả trai lẫn gái toàn nhìn đều thực tuổi trẻ, mang theo học sinh khí. Một nữ hài từ cầm khăn giấy lau mồ hôi, cười nói, rốt cuộc đuổi kịp. Mau mau mau, còn phải đi lấy phiếu. Trương hằng viễn ngươi nhanh lên đi. Lại có người thúc giục hắn, mười mấy trương thân phận chứng bị nhét vào trong tay của hắn. Một cái diện mạo điểm mỹ nữ hài từ nhấp miệng cười, đôi hắn nói, hằng viễn, phiền toái ngươi, ngươi đi trước lấy phiếu chúng ta đi kiểm tra nhập khẩu chờ ngươi. Du hành cảm thấy thực không thoải mái. Thân thể này không biết là chuyện như thế nào, say xe rất nghiêm trọng, hắn hiện tại cảm thấy một cổ ghê tờm thẳng nảy lên tới, đã tới rồi ít hầu, hắn nhíu nhíu mày chạy đến bên cạnh bồn hoa phun lên. Bên tai chuyển đến thét trói tay cái kia điểm mỹ nữ hài hỏi hắn, hằng viễn ngươi làm sao vậy? Không có việc gì đi. Hắn phun xong lúc sau, cảm thấy hảo rất nhiều thẳng khởi eo thời điểm, sơ sơ túi quần lấy ra một bao khăn giấy, mở ra rút ra một chương khăn giấy sát miệng, dư quang nhìn đến đám kia người vẫn là đứng ở tại chỗ. Ngay cả cái kia quan tâm dò hỏi hắn nữ hài cũng là đứng ở tại chỗ bất động. Hắn vừa mới nhìn thoáng qua, nơi này nam nữ tổng cộng có 8 người thực xảo chính là cộng 4 đối. Hắn hiện tại yêu cầu thời gian, mà ở đây người đến người đi cho hắn rất lớn không an toàn cảm. Ta không quá thoải mái, muốn đi tranh WC, phiếu các ngươi đi lấy đi. Hắn ho khan vài tiếng, đem thân phận chứng đệ hồi đi. Điểm mỹ nữ sinh gương mặt tươi cười chịu đựng không nổi, miễn cưỡng nói, vậy được rồi. Những người khác sắc mặt cũng không tốt lắm, một người nữ sinh còn nói, như thế nào đại nam nhân như vậy phiền toái còn say xe. Du hành dựa theo bảng hướng dẫn tìm được WC, đem chính mình khoa ở trong WC mới thở dài nhẹ nhõm một hơi. Trong WC hương vị không tốt lắm, tràn đầy không khí tơi mát tề hương vị, hắn lại cảm thấy có điểm phạm ghê tởm Cưỡng chế sau, hắn bắt đầu tiếp thu ký ức, ký chủ gọi là Trương Hằng Viễn, là thành phố S mẫu đại học sinh viên năm 2. Hắn cha mẹ ở hắn 6 tuổi thời điểm lần lượt chết bệnh, hắn là từ đại hắn 18 tuổi thân tỷ tỷ nuôi lớn. Tỷ tỷ năm trước mới vừa kết hôn, gà ở quê quán Thanh Hòa tỉnh khoảng cách hắn đọc sách thành phố S có 1.500 nhiều cây em. Hắn nhiệm vụ chính là tìm được Trương Hằng Viễn tỷ tỷ Trương Hằng Tuổi. Tiếp thu xong ký ức du hành chuyện thứ nhất chính là tưởng móc di động ra gọi điện thoại cấp Trương Hằng Tuổi. Chính là di động ở trên người. Ở đào điểm điểm trên người, hắn di động là mới nhất khoản, bên trong có mấy khoản không tồi trò chơi, đào điểm điểm nói muốn chơi, này dọc theo đường đi di động đều ở đào điểm điểm trên người. Trương Hằng Viễn từ nhỏ bị tỷ tỷ nuôi lớn, Trương Hằng Tuổi ôn nhu hiền thục đối hắn rất là săn sóc quan ái. Hắn không chịu quá khổ tính cách có chút đơn thuần. Thành tích giống nhau, khảo đến thành phố S đại học khai giảng liền đối đào điểm điểm nhất khiến trung tình. Làm gần một năm lúc xe dự phòng Trương Hằng Viễn cảm thấy đào điểm điểm là bị chính mình cảm động tới rồi đại nhị, đào điểm điểm rốt cuộc tiếp nhận rồi hắn, lúc này đây Quốc Khánh, đào điểm điểm ký túc xá bọn tỉ muội ước hảo mang theo bạn trai cùng đi du lịch Trương Hằng Viễn tung ta tung tăng mà tới. Trên đường ân cần săn sóc bưng trà đổ nước mời khách ăn cơm. Chính là ở du hành cái này người ngoài cuộc trong mắt cái kia điểm Mỹ nữ hài cũng không đương Trương Hằng Viễn là bạn trai. Ngược lại là máy ATM tùy kêu tùy đến tùy thời soát tạp. Trương Hằng Tuệ chính mình nỗ lực công tác năng lực cường, gả đến cũng hảo cấp Trương Hằng Viễn sinh hoạt phí rất nhiều. Du hành không phải Trương Hằng Viễn, đối đào điểm điểm cũng không có cái loại này cảm tình Hắn ra WC tới rồi kiểm phiếu nhập khẩu, liền nhìn đến người đã không thấy. Một cái nam sinh đứng ở nơi đó thực không kiên nhẫn, nhìn đến hắn đem phiếu cùng thân phận chứng ném cho hắn, nhanh lên. Nói xong xoay người liền đi. Du hành yêu cầu lấy về chính mình di động hắn yêu cầu cấp tìm Trương Hằng tuệ gọi điện thoại, dùng di động đặt trước vé máy bay. Bọn họ hiện tại ở địa phương là một chỗ ga tàu hòa các nữ hài tử ở bên này chơi đủ rồi tính toán ngồi xe lửa đến một cái khác điểm du lịch đi. Bởi vì lúc này đây ra cửa phiếu là Trương Hằng viễn mua cho nên hắn đối này phụ cận giao thông có chút nghiên cứu. Cái này tiểu thành thị không có cao thiết sân bay, muốn ngồi máy bay được đến cách phách thành thị. Hắn kiểm phiếu đi vào, nhanh chóng tìm được thùng xe, rỗi tay chiều đào điểm điểm nói, di động của ta trả lại cho ta. Đào điểm điểm sửng sốt một chút, ngươi muốn di động làm gì? Nàng đang cùng bạn cùng phòng cùng nhau xem kịch. Dù hành trực tiếp rỗi tay cầm lại đây, đem tay nghe nhổ còn cho nàng, ta có chút việc các ngươi chính mình đi chơi đi. Nói xong trực tiếp đi ra ngoài. Ai ai? Một người nữ sinh bắt lấy Du Hành tay, ngươi là có ý tứ gì a ném xuống ngọt ngào muốn đi đâu. Có ngươi làm như vậy bạn trai. Di động giao diện đúng là trước mặt đứng đầu tổng nghệ, dùng di động lưu lượng. Du Hành mới vừa tắt đi giao diện liền thu được tin nhắn, di động tiền điện thoại ngạch chống không đủ. Du Hành hiện tại tự nhận là lão nhân ra, đối loại này phá của nữ hài từ thật sự là không quen nhìn. Cũng không nghĩ lôi kéo, tránh thoát sau trực tiếp đối đào điểm điểm nói, đào điểm điểm trải qua mấy ngày nay ở chung ta phát hiện ngươi cùng ta trong tưởng tượng hoàn toàn không giống nhau, ta phát hiện ta không thích ngươi. Vừa lúc ngươi cũng còn không có đáp ứng ta thông báo, chúng ta hiện tại cũng không phải nam nữ bằng hữu quan hệ, liền ở chỗ này nói tái kiến đi, chúc các ngươi chơi đến vui sướng. Chờ đến du hành thân ảnh biến mất, đào điểm điểm cắn răng, sắc mặt có điểm khó coi. Nàng bạn cùng phòng thấp giọng nói, có phải hay không mấy ngày nay chúng ta chiếm hắn quá nhiều tiện nghi, hắn sinh khí. Vì ta tiêu tiền hắn còn có kỉnh đào điềm điềm cảm thấy ở bạn cùng phòng trước mặt ném đại mặt nhân ra bạn trai đều ở bên cạnh đâu, nàng đều mất mặt đã chết. Bạn cùng phòng liền nói, ai nha sớm một chút thấy rõ hắn cũng hảo, loại này nam sinh không đáng tin cậy chết moi chết moi quay đầu lại ta lại cho ngươi giới thiệu một cái. Lời nói là nói như vậy, trong lòng lại đang đau lòng chính mình tiền bao. Bọn họ tân mục đích điện nổi danh chính là suối nước nóng, nàng còn muốn đi phao phao đâu, hiện tại chính mình ra tiền kia cổ hứng thú liền thấp rất nhiều. Nghĩ nghĩ, nàng vẫn là đối đào điểm điểm nói, nếu không ngươi cho hắn gọi điện thoại đi, nơi này trời xa đất lạ, chúng ta đều là đồng học cũng không hảo phóng hắn một người, nếu là đã xảy ra chuyện làm sao bây giờ. Đào điểm điểm không muốn, mấy cái bạn cùng phòng thay phiên khuyên nàng, xem ở đồng học một hồi phân thượng nàng miễn miễn cưỡng cưỡng lấy ra chính mình di động, quay số điện thoại qua đi, một lát sau sắc mặt khó coi mà buông. Hắn cắt đứt, không thể đi, bạn cùng phòng cảm thấy có thể là đào điểm điểm quá bưng, trương hằng viễn không cao hứng, cho rằng gọi điện thoại hống một hống là được quài điện thoại liền thật quá đáng. Ta tới đánh, nàng lấy quá đào điểm điểm di động đánh qua đi, kết quả phát hiện hoàn toàn đánh không thông. Bị kéo vào sổ đen, hai mặt nhìn nhau, đào điểm điểm ủy khuất đến nước mắt đều rơi xuống. Nàng đoạt lấy di động, đi thì đi ta kêu Trần Minh hét tới chơi ta lại không phải không ai bồi. du hành xem di động lượng điện còn thứ 25%, chạy nhanh gọi điện thoại. trương hằng tuệ thật cao hứng, ngươi không phải nói thực bạn gái đi chơi sao. Là tiền không đủ dùng, nói liền phải cho hắn chuyển tiền. Tì, tì ngươi hiện tại ở nơi nào? Ta ở công ty, làm sao vậy? Quốc Khánh ở công ty, khẳng định lại là ở tăng ca. Dù hành tưởng, mặc kệ mặt thế là cái gì hình thái, đồ ăn luôn là quan trọng nhất. Làm tỷ tỷ trước chuẩn bị điểm ăn đặt ở trong nhà, người cũng đãi ở nhà, khẳng định sẽ an toàn một chút. Tỷ tỷ ngươi nghe ta nói, ngươi hiện tại lập tức đi mua điểm ăn càng nhiều càng tốt. Sau đó đãi ở nhà tạm thời không cần ra cửa ta lập tức về nhà. Trương Hằng tuệ không thể hiểu được Hằng viễn, ngươi làm sao vậy? Có người khi dễ ngươi. Như thế nào đột nhiên liền phải về nhà Nói xong lời cuối cùng ngữ khí thực sốt ruột tỷ ngươi nhất định phải nghe ta Ngươi về trước ra được không Ngươi có phải hay không không đau ta Đều không nghe ta nói du hành bắt trước Trương Hằng viễn trước kia nói chuyện làm nũng ngữ khí Ta liền phải ngươi ở nhà chờ ta trở về Ta muốn ăn bánh kem Black Forest Cũng muốn ăn hoàng đào đồ hộp Nói như vậy Trương Hằng tuệ ngược lại cười rộ lên Hảo hảo ta cho ngươi mua Ngươi chừng nào thì về đến nhà a Ta ngồi máy bay thực mau. Trương Hằng Tuệ đánh giá, xác thật đến chạy nhanh đi mua bánh kem. Trương Hằng viễn tích căn kia ra bánh kem cửa hàng sinh ý đặc biệt hảo, đặc biệt là bánh kem Black Forest làm được rất có đặc sắc, một ngày bán thật sự mau. Nàng liền ngồi không được tính toán tan tầm liền lập tức đi mua, mua nhiều một chút phóng tới tủ lạnh. Du hành không có biện pháp nói được quá kỹ càng tỉ mỉ, chỉ có thể hợp với làm nũng mà làm Trương Hằng Tuệ nhiều chú ý an toàn, buổi tối không cần ra cửa linh tinh cúp điện thoại, hắn lập tức nhảy ra cục sạc cấp di động nạp điện, bên cạnh võng tra vé máy bay, cuối cùng định rồi gần nhất nhất ban cơ hội thanh hòa tỉnh, liền ở đêm nay 8 giờ 50 phân. Từ nơi này đến cách vách thành thị, ngồi xe miễn miễn cưỡng cưỡng 8 giờ có thể tới sân bay. Hiện tại là buổi sáng 11 giờ 17 phân, hẳn là kịp, hắn đi ra ga tàu hỏa ở bên ngoài tiểu thương trường mua 10 chai nước khoáng, một ít bánh mì bánh quy cùng với địa phương đặc sắc trà bông. Hắn bối chính là đại ba lô leo núi, không gian đủ đại, lúc này mới chứa được tất cả đồ vật. Nghĩ nghĩ, hắn đem phía trước mua mua sắm nhẫn mang lên. Cái này nhẫn có 8 mét khối, là từ đổi trong không gian, có thể làm người thường sử dụng lớn nhất không gian nhẫn. Mặt khác tuy rằng có mấy trăm bình, thậm chí mấy ngàn bình nhẫn chữ vật hắn đều không dùng được. Bất quá có cái này tám lập phương hắn liền rất vui vẻ trước nhiệm vụ trước khi chết hắn đem nhiều năm tích góp toàn bộ quét sạch để lại cho mấy cái cháu ngoại nhẫn chữ vật đồ vật là vô pháp lại bất đồng nhiệm vụ thế giới lưu động bởi vậy hiện tại nhẫn bên trong là trống không. Một cái tám lập phương đã có thể chứa không ít cứu mạng quan trọng đồ vật thật sự nếu không đủ lại nhiều mua mấy cái liền thành tuy rằng không có phương tiện điểm nhưng là loại này không có phương tiện ở sinh tồn trước mặt là có thể xem nhẹ bất kể. Hắn đã phi thường thỏa mãn. Hắn lại mua chút thủy cùng trà bông, đặc biệt là trà bông trước nhiệm vụ hắn nhưng thèm thịt chính là thịt loại sang quý, khó được ăn một hồi. Dẫn theo thật mạnh hai đại túi đi ra thương trường, hắn tìm cái hẻo lánh không có theo dõi địa phương, đem đồ vật thu lên. Nhìn những cái đó địa phương chiếm cứ trong không gian một góc, du hành trong lòng kinh ngạc cảm thán thần kỳ sau, điên điên trầm trọng ba lô, hướng chạm xe buýt đi đến. Phần 2 tới đây là hết. Chuyện audio được đăng ở cổ đọc truyện.com.